Nếu biết chạy không thoát, còn một đường chạy đến nơi đây, chẳng lẽ đây là ngươi cho mình tìm nghĩa địa không được? Lưu Kiệt thân hình từ phía sau xuất hiện, nhỏ giọng đáp đối phương nói, tại trong bóng tối không tiếng động nhìn đối phương. Ha ha à, vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, ta cái này cấp 5 đích xác là không thể cầm ngươi như thế nào, nhưng ta một người không thể, không đại biểu chúng ta 5 người không thể, hướng chi ngươi muốn tìm, không phải là chúng ta năm sao. Thanh âm nam tử rơi xuống ngay tức thì. Hai bên rừng rậm bên trong phân biệt đi ra hai bóng người xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, không nhiều không thiếu vừa vặn bốn người. Hơn nữa nam tử này vừa vặn năm người cũng chính là lần này bộ lạc Man Thần phái ra cái này năm người tiểu đội. Lão Hạ, ngươi cái này lại là ý gì? Xem ra ngươi gặp một chút phiền toái, chẳng lẽ là bị người trái đất theo dõi? Nam đạo thân hình đồng thời nhìn về phía Lưu Kiệt, một người trong đó nhìn Lưu Kiệt nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Người đều đã mang tới đây. Xem ra lão hạ đích sắc là gặp phải phiền thoái, nếu là như vậy, vẫn là mau sớm giải quyết hết người này tốt, dẫu sao chúng ta hành động còn được mau sớm tiến hành tiếp. Trước mặt năm không một người ngoại lệ đều là hai ba chục tả hữu nam tử, thực lực vậy không có ngoại lệ chút nào đạt tới vượt qua lãnh vực, đáng giá chú ý chính là, cộng thêm trước khi tên nam tử này tử, tổng cộng bốn người thực lực cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp năm bước, còn như vậy cuối cùng một người nam tử, thực lực và hắn giống nhau, đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 bước. Bốn tên vượt qua lãnh vực cấp 5, hơn nữa một người vượt qua lãnh vực cấp 6, lần này bộ lạc Man thần phái ra đội. Hình không thể bảo là không sang trọng. Nhưng cứ việc lần này bộ lạc Man thần phái ra cái này năm người thực lực mạnh mẽ, đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói như cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, đừng quên đi qua thời gian giới tu luyện, Lưu Kiệt thời khắc này thực lực vậy đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 6. Hơn nữa Lưu Kiệt giờ phút này đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6, còn không giống với thông thường vượt qua lãnh vực cấp 6 là trong cơ thể có máu dòng huyết mạch vượt qua lãnh vực cấp 6, giờ phút này hắn cường độ thân thể sợ rằng so với giống vậy linh thú tới xem còn kinh khủng hơn căn bản cũng không phải là phổ thông cấp 6 năng lực người có thể ngăn cản động thủ giết hắn năm người bên trong vậy một người cấp 6 năng lực người mở miệng còn lại bốn người rối rít hưởng ứng mỗi người ở thời gian đầu tiên rối rít từ nhận không gian bên trong lấy ra linh khí của mình từ bốn phương tám hướng hướng lưu kiệt đồng loạt vọt tới xem cái này năm người dáng điệu lại là muốn ở thời gian đầu tiên bắt lại Lưu Kiệt, mau sớm giải quyết hết cuộc chiến đấu này. Nghiết bang kiếm, Thiên Can Địa Chi kiếm bị Lưu Kiệt thời gian đầu tiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra, năm tên kẻ địch động thủ ngay tức thì, tại chỗ đứng Lưu Kiệt giống vậy động, thân hình thời gian đầu tiên tại chỗ biến mất, hướng ngay phía trước vậy một người phong tới. Cứ việc vẫn không có động thủ, nhưng như cũng có thể nhìn ra cái này năm người có tương đối ăn ý, cái này đang phía trước sông về Lưu Kiệt chính là năm người bên trong vậy duy nhất một người vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người, này người tay cầm một thanh trường kiếm thành cựu vũ khí, lấy nhanh nhất tốc độ hướng Lưu Kiệt vọt tới. Đinh đinh đinh đinh. 12 cầm Thiên Can địa chi kiếm chia 4 tổ, mỗi tổ 3 cây, phân biệt hướng khác 4 người đồng thời phi hành đi, mà Lưu Kiệt lấy lực một người nhắm ngay cấp 6 kẻ địch, hai bên ở thời gian đầu tiên giao thủ, trường kiếm va chạm thanh âm thỉnh thoảng từ không trung vang lên. Tam thanh ngữ kiếm thuật, Tâm Vân hai dụng, cùng người này giao thủ ngay tức thì, Mười hai cẩm tam thanh ngự kiếm thuật mỗi người ngăn trở ở ngoài ra bốn người thế công, vậy chỉ hoan đối phương thế công. Huyền thiết kiếm pháp, huy động lên niết bàn kiếm ngay tức thì, huyền thiên kiếm pháp ngay tức thì phát động. Một kiếm nhắm thẳng vào bả vai của đối phương, một kiếm chính là đâm trúng đầu vai của đối phương. Niết bàn kiếm đâm vào kẻ địch bả vai đồng thời, lưu kiệt đầu vai giống vậy bị đối phương trưởng kiếm cho đâm trúng, hai bên đồng thời đâm trúng một kiếm, nhắm thẳng vào đầu vai của đối phương đi. Làm sao có thể? Một kiếm đâm thủng đầu vai của đối phương, một tiếng hiện ra vẻ khiếp sợ thanh âm từ chàng trai trong miệng kêu lên, lên ra, một khắc sau máu tươi đỏ thấm trực tiếp là đem cái này một người cấp 6 chàng trai đầu vai xâm nhiễm mà đỏ, nam tử kết kết thật thật nhận chịu Lưu Kiệt một kích này. Mà nam tử sợ dĩ kinh ngạc, là bởi vì là mình đâm về phía Lưu Kiệt đầu vai một kiếm kia tựa như đâm tới một khối tấm thép vậy, tùy ý hắn sử dụng bao lớn khí lực, đều không thể đem mũi kiếm đưa vào Lưu Kiệt thân thể, như vậy thân thể cường độ thật sự là một người loài người trái đất có thể có được sao? hừ một khắc sau từ nam tử trong miệng một lần nữa chuyển tới một tiếng nặng nề tiếng gầm nhỏ róc rách chảy máu đầu vai ở một lần máu bắn tung bắn ra bốn phía thanh khí niết bàn kiếm ở lưu kiệt dưới sự thôi thúc lại lần nữa hướng nam tử nơi bả vai đẩy ra trực tiếp xuyên qua hắn đúng cái bờ vai tê rồi thân kiếm đẩy tới một khắc sau niết bàn kiếm lại lần nữa phát huy trực tiếp do chàng trai đầu vai nội bộ đem xé ra trong chốc lát máu bắn tung văng khắp nơi Tình cảnh nhìn qua cực kỳ máu tanh, mà đây tên đến từ bộ lạc man thần cấp 6 năng lực người, thân thể trực tiếp bị xé thành hai đoạn, đầu cùng nửa người dưới hoàn toàn tách ra, mắt ròm là không sống nổi. Một kiếm đánh chết một người vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người, đây cũng là Lưu Kiệt cho thấy thực lực kinh khủng, cũng là vượt qua lãnh vực cấp 6, nhưng lẫn nhau giữa trên lệnh vẫn là thiên danh hắc vậy tồn tại. Không tốt, đội trưởng trực tiếp bị đánh chết, chạy mau. Còn giữ lại 4 người bên trong, không biết là ai lên tiếng kêu một câu, lúc này Một tiếng này kêu lên giống như một tiếng tiếng nổ vậy từ trong bốn người lòng nổ, vậy còn đang bị 12 cầm Thiên Can địa chi kiếm dây dưa ngoài ra bốn người, giờ khắc này lại không theo trưởng kiếm tiếp tục dây dưa tiếp ý nghĩa, từng cái giống như thấy quỷ vậy hướng chạy tứ tán bốn phía đi. Vượt qua lãnh vực cấp 6 đội trưởng đều ở đây Lưu Kiệt trên tay bị nhất kích trực tiếp đánh chết, càng không cần phải nói còn rơi xuống Lưu Kiệt nhất đẳng chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực bọn họ. Bốn người mặc dù lần này tới có cần thiết nhiệm vụ cần phải đi thi hành, Nhưng không hề đại biểu bọn họ liền là một đám không có bất kỳ tư tưởng kẻ ngu, sinh tử tồn vong đang lúc, lại có ai có thể không để ý tới mình sinh mạng an nguy. Muốn đi đúng không? Hỏi qua ta ý kiến sao? Nếu đã tới trái đất chúng ta, liền vĩnh viễn mai táng ở chỗ này đi. Bốn người như giống như chim sợ ná hướng chạy tứ tán bốn phía đi, nhưng ở cấp 6 thực lực lưu kiệt trước mặt, nơi nào sẽ có như vậy cơ hội, lưu kiệt thân hình một lần nữa tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Thân hình giống như quỷ mị vậy ở chạy thuộc mạng trước mặt bốn người thoáng hiện. Trước 1010, siêu hồn nhớ lại phương pháp. Nói đi, man thần lần này phái ra năm tên các ngươi người tới trái đất kết quả là mục đích gì? Thành phố Yến Kinh Nam bộ trăm dặm một vùng núi trên gò đất, nguyên bản yên lặng dưới màn đêm nơi này bản hẳn đã lâm vào ban đêm yên lặng, nhưng giờ phút này tầng tầng rừng cây bên trong nhưng rời rạc tán lạc bốn cổ thi thể, bốn cổ thi thể cách đó không xa vị trí, hai người nam tử đang đứng ở này. Một người trong đó xem sách con gà con vậy sách một người khác nam tử, chính là Lưu Kiệt cùng trước kia ở dưới đất quyền tràng gặp phải tên kia vượt qua lãnh vực cấp 5 nam tử. Sao? Làm sao có thể? Đồng dạng là vượt qua lãnh vực cấp 6. Tại sao ngươi có thể trực tiếp dây giết chúng ta đội trưởng, căn cứ giao tình chúng ta báo? Trên trái đất năng lực người thực lực căn bản không đạt tới như vậy cường độ, ngươi kết quả là người nào? So sánh dậy trước một đường dẫn Lưu Kiệt đi tới nơi này lúc toát ra phách lối thần sắc, Thời khắc này nam tử trên mặt tràn đầy biểu tình hoảng sợ, một cổ khó mà danh trạng cảm giác sợ hãi từ đáy lòng xuất hiện, không nghĩ ra hết thảy các thứ này kết quả là tại sao. Dựa theo bọn họ bộ lạc man thần lấy được tình báo tới xem, dựa theo bọn họ chuyến đi này năm người tiểu đội vượt qua lãnh vực cấp 5 cấp 6 thực lực, đặt ở trên trái đất này tuyệt đối là đi ngang tồn tại, bọn họ cái này còn chưa có bắt đầu hình hành, trên trái đất năng lực người liền xuất hiện. Hơn nữa vẫn là như vậy một vị ngay tức thì trong nháy mắt giết cùng cùng vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người, hết thể các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là bọn họ tình báo sai lầm, còn là trái đất năng lực người nơi này còn lưu lại hậu chiêu, có lẽ hai người này nhân tố cũng tồn tại, nhưng vào giờ phút này người đã ở nguy nan tình cảnh hắn đã không thể đem tin tức này mang về cho vĩ đại man thần. Ta chỉ là một người trái đất, tốn sức chắc trở cũng bất quá là muốn bảo vệ chúng ta dưới chân mảnh đất này thôi. Ngược lại thì các ngươi những thứ này đến từ những thế giới khác người muốn xâm chiếm chúng ta đất này, bây giờ ngược lại hỏi ta thân phận, có phải hay không có chút quá mức buồn cười. Lưu Kiệt lên tiếng hỏi, một câu nói này chính là hắn tốt nhất trả lời, sở dĩ làm ra hết thệ các thứ này, chính là bởi vì hắn là người trái đất. Nói đi, bộ lạc man thần phái ra năm tên các ngươi lẻn vào trái đất chúng ta kết quả là có mục đích gì, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng biết mình tình cảnh, cũng không để cho ta ở tự mình động thủ. Nếu không ngươi kết quả sợ rằng so bọn họ năm còn muốn thê thảm." Lưu Kiệt lạnh giọng mở miệng nói, giọng không buồn không vui, bình thản giọng điệu lại tràn đầy ý uy hiếp. "Hừ, thân là bộ lạc Man thần kiêu ngạo chiến sĩ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là chỉ bằng mượn ngươi vài ba lời là có thể tùy tiện hù dọa người ở sao? Muốn từ ta nơi này biết cái gì, căn bản chút nào không khả năng. Sớm ở tới chỗ này một khắc kia, ta đã làm xong là vĩ đại Man thần hy sinh chuẩn bị, giết ta chính là." Nghe Lưu Kiệt mà nói, Nam tử không hề nghĩ ngợi lập tức lên tiếng phản bác, giọng rồn dập thái độ kiên quyết, tỏ rõ hắn đối với man thần vậy một phần trung thành. Hừ, tiêu ngạo chiến sĩ, bất quá là ý đồ xâm lược những thế giới khác người xâm lược thôi, còn không biết xấu hổ nói như vậy vĩ đại, nếu là như vậy, vậy chỉ dùng chính ta biện pháp. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Nam tử ngay tức thì trước mắt tối sầm, trực tiếp mất đi trực giác, nhắm mắt lại cuối cùng một màn, chỉ có dưới ánh trăng ánh chiếu đi ra ngoài lưu kiệt nhạt một cái tát đem tên này vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người đánh ngất xỉu, đối với cái kết quả này, Lưu Kiệt trong lòng đã sớm có chút dự liệu, vì vậy vậy không có bất kỳ tâm trạng chập chờn, thân mà sống chết thù bọn họ hai bên, dưới tình huống này cho dù đổi lại là hắn, cũng không khả năng ở tự thân bị bắt làm tù binh dưới tình huống thổ lộ ra nửa điểm tin tức, đây là tất cả mọi người trong lòng sau cùng cố thủ. Bất quá không kể ra địch nhân miệng, không hề đại biểu Lưu Kiệt không có bất kỳ biện pháp nào, Lưu Kiệt sở dĩ có như vậy lòng tin. Dựa vào lớn nhất chính là trên người hắn không giống với tầm thường năng lực người năng lực. Vạn năng quét hình, ta muốn từ hắn trong miệng biết một ít chuyện tình, có không có cách nào để cho ta đạt được muốn biết tin tức. Ánh trăng ánh chiếu hạ, Lưu Kiệt không tiếng động khạc ra một câu, hướng về phía không khí mở miệng nói, tràng diện như vậy nhìn qua quả thực có chút quỷ dị. Siêu hồn nhớ lại, tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt chờ đợi hồi lâu, ngay tại hắn muốn buông tha thời điểm, một tiếng thanh âm lạnh như băng từ bên tai truyền đến ra, nghe vào chân thực có chút quỷ dị. Siêu hồn nhớ lại phương pháp, lấy bất truyền linh thức phương pháp xâm nhập đối phương linh hồn, vơ vét địch nhân trí nhớ, bởi vì trong quá trình muốn xâm nhập đối phương linh hồn, khiến cho kẻ địch chịu đựng luyện ngục vậy thống khổ, quá trình vô cùng tàn nhẫn, là một loại thuật cấm kỵ, như được từ thân linh hồn mạnh hơn tại đối phương, vậy dưới tình huống đề nghị buông tha loại bí thuật này, thận trọng thận trọng. Đến khi Lưu Kiệt vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng hỏi thăm thời điểm, bên hai một lần nữa truyền tới liên quan tới cái này siêu hồn nhớ lại phương pháp tin tức, nghe tin tức này trong quá trình Liên quan tới cái này, siêu hồn nhớ lại phương pháp giới thiệu cũng để cho Lưu Kiệt nghe kinh hồn bạc vía, nhất là cuối cùng vạn năng quét hình cho ra vậy bốn chữ thận trọng, như vậy phản ứng thật đúng là một lần đầu xuất hiện. Linh hồn mạnh hơn tại đối phương, có thể để cho cái này vạn năng quét hình nói như vậy, chắc hẳn cái này siêu hồn nhớ lại phương pháp tuyệt đối là một loại cấm kỵ giống vậy bí thuật tồn tại, bất quá nếu sự việc đã đến bước này, nhất định là muốn từ tên này trong miệng nhận được tin, cái này quan hệ đến trái đất vận mệnh, ta không có lựa chọn nào khác. Căn bản không cần bất kỳ suy tư, liên quan tới cái này siêu hồn nhớ lại phương pháp lưu kiệt không chút nghĩ ngợi đều đã quyết định tiến hành sử dụng, quyết định ngay tức thì, trong đầu ngay tức thì nhiều hơn một cổ vô hình tin tức, chính là liên quan tới cái này siêu hồn nhớ lại phương pháp sử dụng phương pháp. Nguyên lai linh thức còn có như vậy cách dùng, nếu không phải hôm nay ta tỉnh cờ biết được cái này siêu hồn nhớ lại phương pháp, tuyệt đối là dự không nghĩ tới còn có như vậy công dụng. Hơn 10 phút sau đó, nhắm chặt hai mắt lưu kiệt rốt cuộc mở mắt. Phân minh thuộc về hắc ám bên trong, đáy mắt trốt nhưng thoáng qua lao một cái sạch bóng, nhìn qua quả thực có yêu dị. Một khắc sau, lưu kiệt tay phải trực tiếp biến trưởng thành trảo, một cái bắt ở trên mặt đất đã hôn mê người đàn ông này trên đầu. Siêu hồn nhớ lại phương pháp. Bí pháp vận dụng dậy trong ngay mắt, nửa đêm bên trong vang lên một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô âm, thanh âm này nghe vào hết sức thẳng thiết, thật là không thuộc về loài người có thể phát ra thanh âm. Mà vậy đã hôn mê nam tử, giờ phút này đã là thất khiếu chảy máu. Nơi nào còn có thể phân biệt ra được hoàn chỉnh mặt mũi đi ra, nhìn qua quả thực có khủng bố. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết ấm hưởng triệt toàn bộ gò núi, giật mình từng cơn chim, 5 phút sau đó, thất khiếu chảy máu nam tử rốt cuộc không một tiếng động, giống như một bãi bùn nát vậy tê liệt ngã xuống tại chỗ. Đúng như vạn năng quét hình trong tin tức nhắc tới, Siêu hồn nhớ lại phương pháp tuyệt đối là người thường không thể nhịn được khủng bố bí thuật, tên nam tử này tử chính là ở nơi này Siêu hồn nhớ lại phương pháp dưới, tại mọi thứ thống khổ bỏ mạng. Đây là Thế giới mới. hắc cám bên trong, truyền tới lưu kiệt một tiếng thét kinh hãi. chương 1011, lên đường, thiên vũ giới. Bắc Kinh quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính, lúc này thế giới đã tới dạng sáng, mặc dù như vậy, liên minh quốc tế bên trong vẫn đèn đuốc sáng rực một ít phụ trách gắt đêm các chiến sĩ thời khắc tinh thần căng thẳng, vì đó là có thể ở thời gian đầu tiên đem tin tức đưa tới đến liên minh cao tầng trong tay làm ra kịp thời ứng đối, mà giờ khắc này... Nguyên Bổn đã nghỉ ngơi một chút hai vị tổng chỉ huy bị Lưu Kiệt gọi tới phòng họp bên trong, tình huống nguy cấp. Trở về, chẳng lẽ ngươi đã đem bộ lạc man thần vậy năm người xử lý xong? Thấy được Lưu Kiệt, lô trường ca cùng với người khai thác hai trên mặt người đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc, lô trường ca mở miệng do hỏi, nhìn như rất là để ý chuyện này. Bộ lạc man thần vậy năm người đã bị ta toàn bộ chém giết, sở dĩ quấy rầy các ngươi hai vị, là bởi vì là ta từ một người trong đó trên mình lấy được tin tức trọng yếu. Lưu Kiệt trực tiếp gật đầu đáp ứng nói, đi thẳng vào vấn đề, không mang theo một tia rông dài. Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bộ lạc Man Thần phái ra cái này năm người tiểu đội kết quả là mục đích gì? Nghe lời này, Lô Trường Ca cùng với người khai thác hai người có chút mệt mỏi thần sắc lúc này cho thấy một tia phân chấn thần thái đi ra. Hiện nhiên đối với chuyện này rất là để ý. Man Thần sở dĩ phái ra cái này năm người tới, vì chính là dò xét trái đất chúng ta liên minh quốc tế thực lực, trong đó một cái mục đích liền là muốn biết đoạn này thời gian chúng ta động tĩnh. Lưu Kiệt mở miệng giải thích, cái này không khó phỏng đoán nói, theo ngươi nói cái ý này, chẳng lẽ bộ lạc man thần nơi đó còn có những thứ khác mục đích? Một bên người khai thác nói tiếp, cái mục đích này ngược lại là phù hợp lẽ thường, vậy dễ dàng suy đoán ra tới. Nhưng là nghe Lưu Kiệt lời này, tựa hồ đối với phương còn có mục đích khác. Trừ điều tra chúng ta gần đây hành tung không mục đích bên ngoài, đối phương còn có một cái mục đích, là đem chúng ta tin tức truyền bá cho sắp mở ra những thế giới khác để cho chúng ta trở thành đối tượng đả kích. Lưu Kiệt giọng vào giờ khắc này lộ vẻ được có chút kích động. Hơn nữa theo ta từ bọn họ nơi đó lấy được tin tức, sợ rằng ở chúng ta thời điểm không biết, 28 giới bên trong lại có nhất giới sắp mở, hoặc giả nói là đã mở ra. Tiếng nói rơi xuống, chỉ có ba người phòng họp bên trong lại lần nữa lâm vào một loại bầu không khí quỷ dị chính giữa, Lô trưởng ca người khai thác hai người cũng không nói gì, giờ phút này tầm mắt rối rít nhìn về phía Lưu Kiệt, chờ đợi Lưu Kiệt mở miệng. Giới này tên là trời võ giới, cho dù là ở toàn bộ 28 giới bên trong, cũng có không thuộc về bộ lạc man thần toàn thể thực lực, vậy là man thần chỗ kiên kỵ, mà lần này man thần sở dĩ phái ra cái này năm người, chính là lấy trái đất chúng ta tin tức thành tựu trao đổi, đi mưu cầu cùng ngày này võ giới hợp tác, lúc này mới phái ra cái này năm người, đây là bọn họ một cái khác mục đích. Nói một hơi, Lưu Kiệt không khỏi hít sâu một hơi, giờ phút này hắn để ra những tin tức này đều là thông qua siêu hồn nhớ lại bí pháp từ vậy một người vượt qua lĩnh vực cấp 5 năng lực người trong trí nhớ nơi vơ vét đi ra ngoài, cũng đúng như hắn suy đoán như vậy, lần này bộ lạc man thần hành động tuyệt không đơn giản. Thiên Vũ giới. Đối với một phe này, thế giới còn có cái gì những thứ khác tin tức. Nghe Lưu Kiệt mà nói, Lô Trường Ca hai người không khỏi rơi vào trầm tư, Lưu Kiệt tin tức này hiển nhiên không tính là một cái tin tốt, ý vị này bọn họ lại thêm một tầng áp lực thật lớn. Thiên Vũ giới đã mở. Ngay tại chúng ta Trung Quốc bên trong, hoặc là nói thật ra Bắc Kinh bên trong, ở chúng ta mí mắt phía dưới. T. Lưu Kiệt một câu nói này không khỏi làm một bên lô trưởng ca hai người ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai vị quan chỉ huy hiển nhiên là không nghĩ tới, hai mươi tám giới bên trong mới mở ra thiên vũ giới lại mở ở bọn họ mí mắt phía dưới, toàn bộ trái đất quốc tế năng lực người liên minh vùng lân cận. Bắc Kinh miền nam vùng núi vùng lân cận, khá tốt người nơi nào khói tương đối thưa thớt, chung quanh đều là mỏ cung tùm có cây cho dù là thiên vũ giới người thông qua không gian gian tới trái đất, chỉ cần chúng ta cho dù phát hiện, cũng có thể ở thời gian đầu tiên làm ra ứng đối, sẽ không vạ lây đến phổ thông dân thành phố. Tỉnh táo lại, Lưu Kiệt Lý tính đem mình ý tưởng thổ lộ, cầm lên trên bàn một phần thành phố Yến Kinh bản đồ, vẽ ra một phiến khu vực đi ra, chính là thành phố Yến Kinh miền Nam vùng núi vùng lân cận. Hô, xem ra tình huống so chúng ta tưởng tượng còn muốn gay go, không nghĩ tới lại là mở ra nhất giới, 28 giới đã mở bộ lạc man thần. Vân ca thiên vực, thần bí vùng biển, linh tuyết giới cấp 4, hơn nữa ngày này võ giới, đã chừng năm phương thế giới, chính là không biết ngày này võ giới năng lực người đối với địa cầu chúng ta thái độ như thế nào. Một bên người khai thác tương đương bình tĩnh phân tích nói, Nếu không biết là địch hay bạn, vậy thì chiêu cũng lặp lại tự mình đi một chuyến đi một lần, nếu linh tuyết giới và thần bí vùng biển cũng có thể trở thành chúng ta đồng minh, và ngày này võ giới giao hảo vậy không là chuyện không thể nào. Lô trưởng ca nghĩ cặn kẽ một phen sau đó, Bình tĩnh khạc ra những lời này để, thành tựu toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh ngạch tổng chỉ huy, hắn nơi suy tính sự việc nhất định là vì toàn bộ liên minh quốc tế cân nhắc. Cân nhắc trước và thần bí biển cùng với linh tuyết giới hai phía thế giới đạt thành quan hệ hợp tác, và mới mở này mới thiên vũ giới tiến hành hợp tác thương lượng, cũng không không là chuyện không thể nào. Nói tới chỗ này, hai người tầm mắt lại lần nữa đồng loạt nhìn về phía lưu kiệt nơi này, trên mặt mũi lại đồng thời toát ra một tia ngại qua tới. Yên tâm Loại chuyện này ta không đi ai đi, ta nhưng mà chúng ta trái đất hình tượng sứ giả thêm phát ngôn viên, nhất định phải đi nhìn một chút. Chuyện này liền giao cho ta đi. Lô trưởng ca người khai thác hai người ý nghĩa lưu kiệt làm sao sẽ xem không rõ ràng. Tựa hồ là bởi vì mình một mực làm trước như vậy đi ra ngoài chuyện của ngoại giới, làm đến bây giờ đều trở thành một loại thói quen. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy hai người chúng ta dư thừa cũng không nói lời nào. Đa tạ ngươi là cả nhân loại làm ra phần này công hiến. Chúng ta vậy đại biểu toàn bộ liên minh quốc tế chiến sĩ cảm ơn ngươi. ngươi một nhà làm sao có thể nói hai nhà nói, lô chỉ huy ngươi như vậy coi như khách khí, đây không phải là hại chết ta sao không phải. Lưu Kiệt khép cười một tiếng đáp lại. Lấy hắn và lô trưởng ca quan hệ, căn bản không cần nói những lời khách sáo này, mà đây chút cũng là hắn hẳn hết sức nghĩa vụ. Nếu như vậy, ta lập tức lên đường đi cái này thiên vũ giới điều tra một phen, hết sức cố gắng thúc đẩy chuyện này, nhưng ta không thể bảo đảm vạn sự đại cắt nhất định có thể thành công hy vọng các ngươi hiểu. Lưu Kiệt gật đầu đáp ứng, nhìn hai người chậm rãi mở miệng. Yên tâm đi, nếu đều đã giao cho ngươi, tự nhiên đối với ngươi là trăm phần trăm yên tâm, hết thể ngươi cứ việc yên tâm to gan đi làm, chúng ta toàn bộ trái đất liên minh quốc tế, vĩnh viễn đều là ngươi kiên cường nhất sau thuẫn. Được, sáng mai, lên đường đi thiên vũ giới, ta ngược lại là phải xem xem xem những người này kết quả là chuyện gì xảy ra. Lưu Kiệt cười lớn một tiếng đáp lại. Trước 1012, thần Thiên vũ giới, một cái lấy người mạnh là vua thế giới, nơi này mọi người sùng kính cường giả, chỉ cần ngươi có thực lực, cái gì đồ thiên tài địa bảo, cực phẩm linh khí, đều đưa không nói ở đây, mà duy nhất quy tắc, chính là quả đấm của ngươi muốn cứng rắn, cứng rắn có thể cầm được những bảo bối này. Liên quan tới ngày này võ giới, Lưu Kiệt lấy được tin tức cũng chỉ có những thứ này, nhưng cứ việc chỉ có cái này một ít, cũng để cho Lưu Kiệt đặc biệt kinh ngạc, trong đó khiếp sợ nhất, vẫn là ngày này võ giới thực lực. Thiên vũ giới bên trong Vượt qua lãnh vực năng lực người không dưới mấy ngàn, mà là lấy vạn làm đơn vị mà tính toán. Chỉ riêng chỉ là một điểm này, đều đủ để để cho lưu kiệt kinh hãi, trước bất luận những thứ khác, trong tình báo ngày này võ giới cùng bộ lạc man thần thực lực không phân cao thấp, mà từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra bộ lạc man thần thực lực chân chính. Hơn ngàn tên vượt qua lãnh vực năng lực người, đối với bây giờ trái đất mà nói, cũng không phải là một cái thật đơn giản vấn đề. Sáng sớm ngày thứ 2 Lưu Kiệt căn cứ siêu hồn nhớ lại trong bí thuật lấy được tin tức, đi tới thành phố Yến Kinh miền Nam vùng núi địa phương, tìm kiếm trái đất cùng thiên vũ giới hai người trực tiếp liên thông không gian lối đi, có chính xác vị trí địa lý, tìm được chỗ này không gian lối đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà lúc này Lưu Kiệt cũng đã quyết định chủ ý, phải đi ngày này võ giới bên trong đi lên một lần, vô luận có thể hay không cùng ngày này võ giới đạt thành quan hệ hợp tác, hết khả năng thu được một phe này thế giới tin tức, dù là chỉ là một điểm nửa điểm Vậy tổng so đối với địch nhân không biết gì cả tới thật tốt, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cũng đang là đạo lý như vậy. 20 phút sau đó, lam lưu kiệt tỉ mỉ đem toàn bộ gò núi kiểm tra một bên thời điểm, rốt cuộc ở gò núi trung ương một nơi trong sơn động phát hiện không gian lối đi chập trờn, không nghi ngờ chút nào, chỗ này hang núi chính là liên thông thiên vũ giới cùng trái đất lối đi. Ngày này võ giới không gian lối đi, lại là trong sơn động một tảng đá lớn, tìm được lối đi sau đó. Lưu Kiệt đang chuẩn bị lên đường vượt qua cái này không gian lối đi, thân thể sau đó một khắc nhưng tựa như tĩnh lại vậy. Như vậy cảnh tượng, Lưu Kiệt hồi nào lại không quen thuộc, thời gian không gian cũng vào giờ khắc này đình trệ, có như vậy thông thiên thủ đoạn, trừ toàn bộ trái đất quy luật nắm giữ tần nguyên trở ra lại tại sao có thể có cái người thứ hai đâu. Cái ý nghĩ này mới từ trong lòng thoáng qua, một khắc sau quy luật nắm giữ tần nguyên đã ra xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, vẫn là một bộ tao nhã lịch sự hình dáng trên mặt mũi một mặt mây thưa gió nhẹ hình dáng lại gặp mặt Tân uyên mở miệng nói há miệng ra đồng thời trong tay vung tay lên trong không khí vạch qua một cái bóng đen chạy thẳng tới lưu kiệt đi lưu kiệt theo bản năng giơ tay lên tiếp lấy lòng bàn tay bên trong nhiều hơn một khối xanh lơ màu xanh ngọc bội ngọc bội này nhìn như cũng không có chỗ gì đặc biệt trừ ngọc chất là hơn cùng ra ở trung quốc tiệm bán đồ cổ bên trong ngược lại là tùy ý có thể gặp nhưng cân nhắc đến ngọc bội này là quy luật nắm giữ tần uyên tặng cho đồ Lưu Kiệt không hề cho rằng khối ngọc bội này là cái gì vật phẩm. Hồi lâu không gặp, ngọc bội này là? Lưu Kiệt nhìn trước mặt Tần Uyên, trong ánh mắt mang hỏi thăm thần sắc. Biết ngươi muốn lên đường đi Thiên Vũ giới bên trong, khối ngọc bội này tặng cho ngươi. Tần Uyên mở miệng. Khối ngọc bội này có thể ngăn cản vì ngươi ngăn cản lần kế công kích chí mạng, Mặt khác, cũng là tặng cho ngươi một kiện truyền tin trang bị, vạn nhất bên này xuất hiện cái gì chiến sự, khối ngọc bội này tự nhiên sẽ có phản ứng, đến lúc đó ngươi phải kịp thời chạy về. Không gian lối đi mở sắp tới, đến lúc đó trái đất phải đối mặt là những thứ khác 26 giới tập thể xâm chiếm, đến lúc đó trái đất phải là một bọn người gian luyện ngục, hôm nay trái đất các chiến sĩ vẫn còn thời gian giới. Tu luyện bên trong, hết thể đều ở đây là 2 tháng sau chiến tranh làm chuẩn bị, đi không thể có chút lười biếng. Tân Uyên mở miệng, đem khối ngọc bội này chức năng nói với cùng Lưu Kiệt, có thể thay Lưu Kiệt ngăn cản nhất kích công kích trí mạng, còn có có thể truyền tin tức chức năng, Tân Uyên cân nhắc không thể bảo là không kín đáo. Quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, lúc này mới một tháng thời gian, lại đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 6, bất quá ngày này võ giới cho dù là 28 giới bên trong, cũng thuộc về lên cùng thế giới tồn tại, trong đó thực lực không thể khinh thường, lần này ngươi đi nơi đó, dù sao cũng phải chú ý an toàn, thiết không thể thân phạm hiểm. Thần Uyên lên tiếng lần nữa đáp lại. Hai tháng sau đó, cho dù 28 giới nối liền trái đất không gian lối đi toàn bộ mở thời gian đầu tiên những cái kia thế giới cũng sẽ không phát động dậy đối với địa cầu chúng ta tấn công một mặt là mỗi người bọn họ kiêng kỵ đối phương thực lực mặt khác còn có trái đất chúng ta nguyên nhân đến lúc đó các phe thế giới ồ ạt tấn công ai cũng không muốn ngao còi tranh nhau cuối cùng rơi được một cái người khác ngư ông đắc lợi trên thực tế lưu cho chúng ta thời gian vẫn phải có đoạn này thời gian vẫn là lấy tăng lên thực lực làm chuẩn thiết không thể có nửa phần lười biếng thần uyên mở miệng nhìn lưu kiến nói rõ ràng đa tạ chỉ giáo Lưu Kiệt thay tất cả người bình thường cảm ơn nắm giữ. Tần Uyên tuy thân là trái đất quy luật nắm giữ, nhưng lúc này đã siêu thoát xuất thế chuyện ra, có thể đôi ba lần xuất hiện chỉ điểm Lưu Kiệt, đã là không phải người thường có thể, nên có lễ phép Lưu Kiệt cần phải hết sức. Đi đi, trái đất hy vọng ngay tại các ngươi cái này một đời người trong, hy vọng các ngươi có thể cố thủ ở trái đất chúng ta, cho dù là một khối đất hay. Thanh âm rơi xuống, Tần Uyên thân hình vậy chậm rãi tiêu tán ở Lưu Kiệt trước mặt. Trung quanh thời gian không gian sau đó một khắc lại lần nữa khôi phục bình thường, tần nguyên xuất hiện chưa từng lưu lại một kia một hào dấu vết. Mà một khắc sau, lưu kiệt vậy không có chút do dự nào, trực tiếp bước vào khối này không gian lối đi bên trong, hướng thiên vũ rơi xuất phát. Nơi này là một phiến vừa nhìn bình nguyên vô tận đất ai, làm người ta kinh ngạc chính là, nơi này mỗi một tấc đất nhưỡng đều đang phơi bày ra màu đỏ thẫm màu sắp tới, liền liền trên bầu trời đám mây vậy hiện lên màu đỏ thẫm dấu vết, thiên địa nhìn qua cực kỳ yêu dị giống như một bọn người gian luyện ngục. Chỉ bất quá cái này trên bình nguyên, giờ phút này nhưng lộ vẻ được bình tĩnh dị thường. Đất đai chi trên có thành đoàn trọm xóm tọa lạc ở này, nơi đó người đến người đi, cũng coi là cho cái này một phiến trầm tĩnh đất đai tăng thêm lau một cái sát thái. Nơi này chính là liên thông trái đất 28 giới một người trong đó, thiên vũ giới, cũng như nơi này lấy người mạnh là vua quy tắc, thiên địa cũng bởi vì mọi người tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc mà biến sắc. Trong dặm bên ngoài bình nguyên mấy chỗ gò núi vùng lân cận Hai đội nhân mã đột ngột xuất hiện ở đây màu đỏ trên bình nguyên, người người tay cầm nhọn vũ khí chia hai bên đối lập đứng, một cổ nồng nặc nghiêm nghị hơi thở từ cái này hai đội nhân mã trên mình phát ra. Thực lực của những người này lại là cũng đạt tới vượt qua lĩnh vực cảnh giới, trong đó đại đa số nhân viên đạt tới vượt qua lĩnh vực cấp 4, hai đội phía trước dẫn đầu nam tử, thực lực lại đạt tới vượt qua lĩnh vực cấp 6, như vậy thực lực, cho dù là thả trên trái đất, cũng là một cổ thực lực không yếu, số người đạt tới 5-600 người. Trước 1013, thế lực tranh đoạt. Đoạn thiên trần, chẳng lẽ các ngươi đoàn gia thật u mê không tỉnh, nếu không phải là cùng chúng ta ngô gia tranh đoạt chỗ này bảo địa không được, ai cho dũng khí của các ngươi và chúng ta ngô gia là địch? thật là không biết mình mấy cân mấy lượng. Bên trái cầm đầu vậy một người nam tử, bất ngờ là một người vượt qua lãnh vực cấp 6 cường giả, cái này nam tử nhìn qua bất quá 20 hơn tuổi đến gần 30 hình dáng, thực lực nhưng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 cảnh giới có thể tưởng tượng được nam tử này thiên phú cũng là nhân trung long phượng vậy tồn tại ngô chiêu ngươi có thể phải hiểu rõ ngươi hôm nay dưới chân khối thổ địa này mấy đời nhưng mà chúng ta đoàn gia địa bàn rõ ràng là các ngươi ngô gia muốn xâm chiếm chúng ta đoàn gia địa bàn nói chuyện gì tranh đoạt cái này vốn là chúng ta đoàn gia đoạn thiên trần cả người quần áo trắng thanh tú trên gương mặt giờ phút này nhưng là nổi giận xanh hiện nhiên là bởi vì ngô chiêu nói thật sự nổi giận ha ha nói cho dễ nghe Cho dù là khối bảo địa này là các ngươi đoàn gia thì như thế nào, hôm nay các ngươi đoàn gia đã sung rúc, sợ rằng bây giờ có thể điều động số người, cũng chỉ có bây giờ cái này 300 người đi, người lão thân phụ cũng đã mệnh không lâu vậy, đến lúc đó lao nhân kia vừa chết, các ngươi đoàn gia tài sản còn không phải là chúng ta Ngô gia, đến lúc đó phương này chọn trăm rạm, chính là chúng ta Ngô gia một nhà độc quyền, các ngươi một cái sắp diệt vong đoàn gia, lấy cái gì? Và chúng ta Ngô gia đấu. Ngô Chiêu hừ lạnh một tiếng. Trong thanh âm mang ý giễu cận, Tiêu Căng phách lối thật là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cho dù là chúng ta đoàn gia xa sút, vậy không tới phiên các ngươi Ngô gia tới phách lối, vì chúng ta đoàn gia tổ tiên quang vinh, ngày hôm nay cho dù là chết, cũng phải đi ngươi Ngô chiêu tái mạng. Vì chúng ta đoàn gia đời trước quang vinh, giết cho ta." Đoạn thiên Trần ra lệnh một tiếng, dẫn đầu từ đội ngũ trăm người bên trong vận ra, phía sau đứng vững các binh lính trong miệng mỗi người phát ra một tiếng tiếng gào thét ầm, đi theo Đoạn thiên Trần sau lưng hướng đối phương phong tới. Ừ, không biết điều người, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút chúng ta ngô gia lợi hại, từ hôm nay trở đi, cái này đỏ thâm chấn lại không đoàn hẳn ra. Tất cả lên cho ta. Giết chết không bị tội. Ngô triêu ra lệnh một tiếng, thuộc về ngô gia chiến sĩ rối rít lên đường lên, hướng đoàn gia chiến sĩ phát động dậy tấn công, các chiến sĩ trong miệng phát ra tiếng giống giận âm, từng cái nắm chặt vũ khí xông về đối phương. Màu đỏ thâm lên, ở trăm người xung phong hạ tung lên tới từng cơn màu đỏ bụi đất. Nô Gia cùng đoàn gia hai gia tộc lớn đứng khoảng cách vốn là quá gần, chỉ là ngay tức thì, hai nhà các chiến sĩ cũng đã tê đấu chung một chỗ, mỗi người thủ đoạn dốc hết, trực thủ đối phương mạng môn đi. Hai bên núi trên gò đất, sinh trưởng rầm rạp thảo dược cây cối, và cái này màu đỏ thấm đất đai so với, màu xanh thực vật cùng màu đỏ đất đai tạo thành so sánh rõ ràng, giờ khắc này ở gió nhỏ thổi lất phất hạ nhẹ nhàng, dung, trong đó sinh trưởng không thiếu chân quý thảo dược, cỏ cây bây giờ thỉnh thoảng còn có mấy con linh thú lướt qua. Giờ phút này tại chiến đấu quấy rối hạ rối rít hướng bên ngoài vùng thoát đi. Hai bên chiến sĩ cũng là khí thế hung hăng giết hướng đối phương, mỗi người mang trên mặt sơ xác tiêu điều hơi thở, rối rít người tới không tốt. Đối chiến hai bên riêng mình thực lực cũng thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 4 cơ đó, hai bên trong chốc lát chiến đấu chung một chỗ. Trong chốc lát vậy không phân được một cái thắng bại, nhưng rất nhanh, thuộc về Ngô gia chiến sĩ dỗ sao ở về số người muốn hơn tại đối phương trăm người cơ đó, cái này một cổ lực lượng phân tán đi ra, rất nhanh liền thấy thật. Về nhân số áp chế để cho đoàn gia chiến sĩ hạ xuống hạ phong, ở hai bên số người đông đảo dưới tình huống, không ngừng có nhân viên liên giảm. Diệt, đem sinh mạng lưu lại nơi này khối đất màu đỏ trên. Dựa theo như vậy dưới hình thế đi, đoàn thiên trần xuất lĩnh đoàn gia chiến sĩ toàn bộ diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian, tình thế là ở không cần lạc quan. Ha ha ha, ta xem ngươi cái này 300 người cũng đã là nhỏ hết đà, còn muốn theo chúng ta đây ngô ra đấu, các ngươi đoàn gia dựa vào cái gì? Chiến trường phía sau. Nô no chiêu nhìn giống vậy thuộc về phía sau vị trí đoạn thiên trần, nguyên bản phách lối thái độ lại là lại lần nữa tư dài đứng lên, nụ cười này xem ở đoạn thiên trần trong mắt, sắc mặt quả thực khó khăn xem vạn phần. Ha ha ha, cái này thanh khâu sau này thì thuộc về chúng ta nô gia, các ngươi đoàn ra, từ đây chính là muốn biến mất ở nơi này đỏ chấn bên trong. Hai người nói chuyện trong một cái chớp mắt này, trên trận thời thời khắc khắc liền có các chiến sĩ mất đi tánh mạng, cứ việc đoàn ra các chiến sĩ gắng sức chém giết, lấy mạng đổi mạng, Nhưng làm sao đối phương số người rất nhiều, thủy chung là hai quả đấm khó đỡ bốn tay, cuối cùng cũng khó mà thoát đi bị giết hết vận mệnh. Nhìn lần này cảnh tượng, nhìn nhà mình chiến sĩ từng cái một ngã xuống, đoạn thiên trần trên mặt vào thời khắc này lại là không tiếng động bây giờ rơi xuống hai hàng nước mắt, trong tay Linh khí trường thương nhắm thẳng vào phía trước, phi thân lên nhắm thẳng vào chiến trường hậu phương Nô chiêu. Tới, ngày hôm nay liền để cho người chết thông khoái. Mắt thấy đoạn thiên trần phi thân tới, Nô chiêu giống vậy sẽ không nương tay một khắc sau bước chân bay khỏi đất này, nhắm thẳng vào đoạn thiên trần đi, giữa không trung, hai người chém giết chung một chỗ, trong chốc lát không phân được cao thấp. núi trên gò đất, một đạo thân ảnh lẳng lặng nhìn phía dưới trên đất bằng phát sinh hết thảy các thứ này, thần thái ôn hòa, không mang theo một tia tâm trạng. nguyên lai like là tới phụ trách cướp tư nguyên, xem ra ngày này võ giới bên trong cũng không thế nào thái bình. dưới bóng cây giờ phút này đứng đạo thân ảnh này bất ngờ chính là mới vừa đến ngày này võ giới lưu kiệt, thông qua không gian gian lối đi lúc đó. Lưu Kiệt cũng đã truyền đến nơi này, cũng nghe đồn phía dưới Đoạn Thiên Trần cùng cái này Ngô Chiêu nói chuyện, chỉ bất quá một mực thuộc về âm thầm cũng không có lộ diện mà thôi. Giờ phút này nhìn hai bên đầu lĩnh Ngô Chiêu cùng Đoạn Thiên Trần giao thủ, dĩ nhiên là vui vẻ xem xem hai hổ đánh nhau. Từ nơi này hai người nói chuyện bên trong, Lưu Kiệt đã năm giữ không thiếu tin tức, đơn gia nhìn qua bởi vì Đoạn Thiên Trần phụ thân sắp suy vong mà xa sút, mà đây Ngô già phái gia phái ra Ngô Chiêu, tựa hồ là vì tranh đoạt nguyên bản thuộc về Đoạn gia địa bàn. Như vậy hành vi Ngược lại là phù hợp hắn trước lấy được tin tức. Lưu Kiệt vậy không từng nghĩ đến, mình cái này mới mới vừa đến nơi này, liền gặp được như vậy một chàng gia tộc tranh đấu. Như vậy cảnh tượng, Lưu Kiệt tự nhiên vui vẻ xem xem. Giết. Sân phía dưới, đoàn gia các chiến sĩ đã hoàn toàn thuộc về hạ phong bên trong, nguyên bản 300 người số lượng, giờ phút này đã còn lại không tới trăm người, hoàn toàn thuộc về bại thế bên trong. Cho dù là như vậy, những chiến sĩ này vậy lấy được không thiếu ngô gia chiến sĩ tánh mạng coi như không thể một trọi một cùng đối thủ giao chiến, nhưng đối mặt sống chết dưới tình huống mọi người thường thường có thể phát huy ra phi phàm thực lực, vậy đánh giết không ít Ngô gia chiến sĩ. Phỉ. Một tiếng thanh âm bén nhọn truyền ra, chiến đấu đang kéo dài đến 20 phút thời điểm. Đoạn Thiên Trần trong tay linh khí nhất kích bị Ngô chiêu nơi đánh bay, một khắc sau trường kiếm lạnh như băng trực tiếp để ở Đoạn Thiên Trần trên cổ, chỉ cần ở tích trữ vào chút nào, liền có thể trực thủ Đoạn Thiên Trần thánh mạng. Ở nơi này sinh tử tồn vong đang lúc. Đoạn thiên trần tâm tính rõ ràng bị trên trận nhà mình binh lính ảnh hưởng, cái này mới đưa đến ở ngắn như vậy tạm trong thời gian xa suốt, mà nguyên bản phân tranh hiện trường, vậy bởi vì đoạn thiên trần bị bắt làm tù binh rơi vào yên tĩnh. Trước 1014, Lưu Kiệt ra tay. Hừ hừ, nói như vậy nói khoác mà không biết ngượng, cuối cùng còn không phải là xa suốt ở ta ngô chiêu thủ hạ. Đoạn thiên trần à đoạn thiên trần, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Ta cho phép ngươi nói mấy câu trước khi chết chăn chối. Trong tay linh khí bị trọn bay. Lại có trường kiếm gác ở đoạn thiên trần trên cổ, đoàn gia cùng ngô gia cuộc chiến đấu này đã quyết định ra một cái kết quả tới, thời khắc này đạt được thắng lợi ngô chiêu lộ vẻ được tương đối không có sợ hãi, nhét miệng lên nụ cười thật là có thể liệt đến sau đó đi. Thả chúng ta ra thiếu chủ. Đám người bên trong, lệ thuộc tại đoàn gia chiến sĩ mắt thấy đoạn thiên trần bị đao gác ở trên cổ, mỗi một người đều là lòng đầy căm phẫn cùng kẻ thù, nếu như ánh mắt có thể giết chết người nói, vậy phỏng đoán bây giờ ngô chiêu đã chết lên trăm ngàn lần vùng ra cái phế vật này. Ha ha ha, thật không biết các ngươi những người này đi theo tên này có ích lợi gì, đi theo một cái sắp diệt vong đoàn gia có ích lợi gì, ngược lại không như quy thuận chúng ta nô gia đến lúc đó ăn uống thoải mái không thiếu được các ngươi, các ngươi thấy thế nào? Nô chiêu vui vẻ cười to một tiếng, giờ phút này giống nhau đã là một độ người thắng rộng. Hừ, cái này đỏ chấn trên, người nào không biết các ngươi ngô gia rửa vào mình thế lực làm sàng làm bậy, ngươi ngô chiêu lại là đốt giết cướp đoạt táng Một cái liền người bình thường cũng sẽ lấn ép người, còn vọng tưởng anh em chúng ta làm ngươi tay sai, nói vơ vẩn. Đúng, chúng ta coi như là chết trận, cũng sẽ không cùng tùy ngươi như vậy một người. Giờ phút này trên trận đoàn gia còn dư lại chiến sĩ, số lượng từ 300 tên trận giảm đến 100 người cơ đó. Nghe ngô chiêu mà nói, cái này 100 tên còn xót lại chiến sĩ rối rít tỏ thái độ, lại là không có người nào ở nơi này sinh tử tồn vong đang lúc ngã về phía ngô gia nơi này. Xem ra cái này đoạn thiên trần làm người coi như không tệ, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy vào lúc này còn nguyện ý lấy mình tánh mạng làm tiền đánh cuộc. So sánh dậy đoạn thiên trần tới, cái này ngô chiêu rõ ràng cho thấy muốn cuồng ngông lên quá nhiều. Núi trên gò đất, phía dưới phát sinh hết thảy đều bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt, âm thầm quan sát lâu như vậy, đoạn thiên trần cùng ngô chiêu hai người tính tình Lưu Kiệt vẫn là nhìn ra. Phen này xem xét dưới, cũng để cho Lưu Kiệt không khỏi cảm khái. Loại này cầm mạnh lăng nhược thừa dịp cháy nhà hôi của sự việc, xem ra không chỉ là phát sinh ở trái đất, những thế giới khác giống như vậy, mà người tốt thường thường đều là gặp người xấu khi dễ. huống chi ngày này võ giới bên trong, còn vâng chịu người mạnh là vua nguyên tắc, có thể để cho nhiều người như vậy đã tuyệt vọng rồi đi theo bán mạng, đoàn thiên Trần ngược lại không mất là một người tốt. Ta nguyện ý lấy ta cánh mạng để đổi lấy đoàn thiếu chủ mệnh, một mạng đổi một mạng. Đám người bên trong, một người vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người bỗng nhiên mở miệng nói: Ta cũng nguyện ý. Dùng chúng ta mệnh đổi thiếu chủ một mạng, các ngươi thả hắn. Đám người bên trong rời giạc vang lên như vậy kêu lên, mọi người tầm mắt dối rít nhìn về phía giữa không trung vậy bắt được đoạn thiên trần ngô chiêu, mở miệng nói. Ha ha, đừng lấy là ta không biết các ngươi cẩn thận, lại qua năm ngày chính là 3 năm một lần võ giả đại hội, các ngươi là muốn cho ta thả đoạn thiên trần đi, sau đó đi chỗ đó võ giả trong đại hội tìm đoàn gia sau cùng cậy vào độc cô kiếm, đừng lấy là ta không biết các ngươi đoàn gia cùng độc cô kiếm giữa sâu xa. Đổ thời điểm các ngươi tìm tới hắn, khi đó ta liền càng không thể đối với các ngươi đoàn gia ra tay. Đối mặt mọi người nói lên lấy mệnh đền mạng yêu cầu, không chung ngô chiêu lộ vẻ được không núp nhích chút nào, khỏe miệng ý rêu cợt sâu hơn, tầm mắt từ mọi người trên mình lướt qua. Các vị, ta đoàn gia, ta đoạn thiên trần có tài đức gì để cho các ngươi dùng mình tánh mạng tới bù mạng ta, ta không cần. Đoạn thiên trần thanh tú trên mặt lại lần nữa chảy xuống hai hàng nước mắt, nhìn phía dưới những thủ hạ này. Ngô no chiêu. Ngươi muốn còn là một người đàn ông, liền thả ta những thứ này huynh đệ, để cho bọn họ đi, ta đoạn thiên trần nhận ngươi xử trí. Một tiếng kêu lên từ đoạn thiên trần trong miệng kêu lên, gọi tới cuối cùng, đoạn thiên trần thanh âm đã đổi được khẳng khẳng, đường đường một cái vượt qua lãnh vực cấp 6 cường giả, giờ phút này lại là khóc không thành tiếng, nhìn qua quả thực trật vật không rước. Chúng ta không đi, ngày hôm nay cho dù là chết, chúng ta cũng phải đem thiếu chủ ngươi cứu ra, chỉ cần thiếu chủ ngươi vẫn còn ở một ngày nào đó đoàn gia sẽ tái hiện những ngày qua huy hoàng các huynh đệ giết cho ta đoạt lại thiếu chủ một khắc sau trăm tên đoàn gia chiến sĩ lại đang ngay tức thì đặt thành ý kiến lên thống nhất tất cả mọi người lại lần nữa giơ lên trong tay linh khí trường kiếm hướng bốn phía nô gia kẻ địch phong tới trước khí thế lên lại so với trước đó mạnh hơn thịnh quá nhiều ha ha ha được được được giỏi một cái đoạt lại thiếu chủ trọng trấn đoàn gia vinh quang tốt một đám trung tâm tay sai thấy vậy nô chiêu cất tiếng cười to Ánh mắt bên trong nhưng mang ác độc ánh mắt nhìn những chiến sĩ này, giống như nhìn về phía người chết như nhau. Đoạn thiên trần, ta bây giờ đổi chủ ý, tạm thời trước hết để cho ngươi sống một hồi, để cho ngươi chính mắt xem xem ngươi những thứ này huynh đệ tốt từng cái là chết như thế nào, bọn hắn chết, cũng là vì cứu ngươi cái phế vật này. Cái gọi là giết người giết tâm, nô chiêu thời khắc này cử động, cũng không phải là ở chu diệt đoạn thiên trần lòng, nhìn phía dưới lại lần nữa bắt đầu chiến đấu. Một ít thủ hạ bởi vì đối phương mọi người vây quét khoảnh khắc gian bị đánh chết tại chỗ cảnh tượng, đoạn thiên trần giờ phút này lòng như cho tàn, cả người lăng ở không trung. Này! Ngay tại lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền vào đoạn thiên trần cùng lớn vô hạn trong lòng, cũng để cho hai người chợt đem sự chú ý rời đi đi ra, đạo thân ảnh này, chính là một mực che giấu trong bóng tối quan sát Lưu Kiệt. Thấy được Lưu Kiệt xuất hiện, giữa không trung nô chiêu đoạn thiên trần hai người đều là lộ ra kinh nghi bất định thần sắc đi ra. So sánh với ngô chiêu kinh ngạc so với, đoạn thiên trần lộ vẻ được càng vì bình thản đảo mắt lại là đem tầm mắt nhìn về phía phía dưới chiến đấu bên trong. Ngươi là người nào, lại dám đánh khoé chúng ta ngô gia cùng đoàn gia ân đoán, tìm không chết được. Thấy được lưu kiệt, cảm ứng được lưu kiệt trên mình chút nào không thua gì chính hắn hơi thở, ngô chiêu tức giận mắng một tiếng, trực tiếp hướng về phía lưu kiệt tức miệng mắng to. Ngươi đi đường mà thôi, ngươi vậy không cần phải vừa mở miệng liền không lễ phép như thế đi, ngươi người như vậy Thật đúng là làm cho người ta chán ghét chặt, miệng thật là không sạch sẽ ả. Băng. Thanh âm còn quanh quẩn ở bên hai, một khắc sau bắt giữ đoạn thiên trần ngô chiêu trực tiếp hướng phía sau té bay ra ngoài, má phải trên gò má đã nhiều một đạo năm dấu ngón tay, kết kết thật thật bị lưu kiệt một cái tát. Miệng như thế thúi, chẳng lẽ là buổi sáng lúc ra cửa không có đánh răng, nói không chừng thật vẫn là, xem ngươi miệng như thế thúi, ta xem ngươi có thể cũng không có đánh răng thói quen. Một cái tát lên bay ngô chiêu. Lưu Kiệt lộ vẻ được dị thường ung dung, trong lúc nói chuyện còn không quên búng tay, cuối cùng là đem sững sờ đoạn thiên trần đánh tỉnh lại, thoát khỏi ngô chiêu bắt giữ sau đó, đoạn thiên trần thẳng tắp hướng phía dưới chiến trường bay đi. Trước 1015, ta ghét nhất loại người này. Thằng nhóc, ngươi có biết ta là ai không? Một cái tát bị Lưu Kiệt trực tiếp phiến bay, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, có thể tưởng tượng được ngô chiêu tâm tình của giờ khắc này là biết bao nổi nóng, Lưu Kiệt chỉ là quan sát như thế một lát. Cũng có thể nhìn ra tên này thuộc về cái loại đó phách lối ngang ngược đệ tử, giờ phút này tức giận tràn ngập ở ngô chiêu trong lòng. Ngô chiêu nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay che mình mặt, mặt mũi bây giờ đều tràn đầy lửa giận, trực tiếp hướng về phía lưu kiệt chính là như thế một tiếng gầm kê Xin lỗi, ta cũng không biết ngươi là ai, vậy không muốn biết ngươi là ai, bất quá có một chút ta đây là rất rõ ràng, xem ngươi như vậy không có một chút lễ phép người, là ta ghét nhất một loại người kia. Hết thể phát sinh trước mắt đã để cho một bên Đoạn Thiên Trần khiếp sợ không thôi, hiện trường những người khác cũng vậy, đột nhiên này nô ra lưu kiệt. một cái tát bay Ngô chiêu, cũng cho Đoạn Thiên Trần hy vọng mới, giờ phút này cấp 6 Đoạn Thiên Trần chạy thẳng tới phía dưới chiến trường, vượt qua lãnh vực cấp 6 hắn giống như chó sói nhập bầy cũ vậy, căn bản không biện pháp ngăn trở. Cho dù Ngô chiêu đám này người thủ hạ tay rất nhiều lên đạt trăm người, nhưng lấy Đoạn Thiên Trần vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, căn bản cũng không có bất kỳ đánh lại cơ hội. Không trung Lưu Kiệt chỉ và Ngô Chiêu nói như thế một lát lời công phu, nô gia thủ hạ đã có hơn 20 người bị Đoạn Thiên Trần đánh chết, chàng thượng tình thế vậy bởi vì Đoạn Thiên Trần gia nhập có biến hóa mới. "Lão tử bây giờ không có thời gian đi để ý ngươi, trước cốt sang một bên cho ta, chờ ta xử lý xong cùng Đoạn Thiên Trần ân oán giữa, có ngon ngươi liền ở chỗ này chờ, đến lúc đó hai người chúng ta ân oán giữa ở cẩn thận thanh toán." Nỗi nóng thuộc về nỗi nóng, có thể trở thành vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người. Ngô Chiêu hiển nhiên cũng không phải tùy tiện liền đánh mất lý trí người, chiến trường phía dưới tình huống bị Ngô Chiêu rõ ràng chú ý tới, trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng gầm tiếng kêu âm, trong lúc nói chuyện chính là phải hướng phía dưới chiến trường phóng tới. Nhưng Ngô Chiêu mới vừa lên đường thân hình mới vừa bay lên, lập tức lại bị một đạo thân hình hoành ngăn cản ở trước mặt, trừ lưu kiệt ra lại sẽ có người nào đây. À, nghe ngươi ý này, chẳng lẽ là muốn cùng ta tính một lần một tát này chuyện. Phi thân lên ngăn ở Ngô trước mặt. Lưu Kiệt thần sắc lộ vẻ được tương đối ổn định. Tránh ra cho ta, Lão tử bây giờ không có thời gian cho ngươi ở nơi này nói vớ vẩn. Muốn lên đường thân hình lại bị Lưu Kiệt ngăn cản đường đi, nô chiêu trong lòng một hồi phát điên. Ha ha, nếu ngươi đem lời cũng thả ra rồi, vậy ta ngươi giữa cái này lường tử coi như là kết, ta người này làm việc không thích kéo củ cưa kéo, vậy có chuyện gì thích lập tức giải quyết, ngươi đều đã nói như vậy, ta cảm thấy chúng ta vẫn là bây giờ liền đem ân oán giải quyết hết. Lưu Kiệt khỏe miệng miệng nhết một cái nghiền ngẫm nụ cười, thân hình như cũ ngăn ở ngô chiêu trước mặt, không có bất kỳ ý di động, lời nói bên trong ý nghĩa đã tương đương lộ ra thấy rõ. Được. Mụ nội nó, thích gây chuyện đúng không? Nếu như vậy, Lão tử trước hết giết ngươi. Hai người nói chuyện cái này trong chốc lát, phía dưới đoạn thiên trần lần nữa đánh chết mấy tên ngô gia chiến sĩ, cảnh tượng như vậy làm sao có thể không để cho ngô chiêu cuống cuồng. Mắt thấy Lưu Kiệt vẫn không có mau tránh ra ý nghĩa, ngô chiêu trong lòng đã động khởi sát ý tới. Giờ khắc này, Lô Chiêu coi như là đã nhìn ra đột nhiên này xuất hiện liền nhớ ý đồ tới, cứ việc không nhận biết Lưu Kiệt, nhưng vô luận có biết hay không, ở mình Ngô gia cùng đoàn gia sống chết huyết chiến thời điểm đi ra ngăn trở mình, một điểm này đã đủ có lý do để cho hắn động thủ giết trước mặt cái phế vật này. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Lô Chiêu trong tay linh khí đã huy động, nhắm thẳng vào Lưu Kiệt ngực, giữa hai người khoảng cách vốn là quá gần, Lô Chiêu đột nhiên này nổ lên chân thực để cho người kinh ngạc. Cái này đột nhiên nổ lên Ở Ngô Chiêu xem ra là tình thế bắt buộc nhất kích, nhưng sau đó một khắc, linh khí phá vỡ không khí. Lưu Kiệt đem một kích này, tránh khỏi. Làm sao có thể? Bặng. Vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người đột nhiên nổ lên vô luận là thế công vẫn là chiến trận đều là vượt xa võ phổ thông năng lực người. Nhưng giờ phút này Lưu Kiệt thực lực vậy thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 6. Cái này Ngô Chiêu thế công ở những người khác xem ra có khai thiên tích địa thế, nhưng ở Lưu Kiệt trong mắt, vẫn là có thể tránh né. Cứ việc ngô chiêu nơi này là đột nhiên nổ lên, nhưng dù sao cũng đừng quên, Lưu Kiệt cũng là ở thời khắc nhìn chăm chú đề phòng tên nơi, ngô chiêu xuất thủ ngay tức thì, Phượng Loan Kinh Vũ Thân Pháp đã vận chuyển mở, ở nơi này chủng cao cấp Thân Pháp cùng với Lưu Kiệt chú ý đồng thời dưới tình huống, nẽ nhanh qua một kích này cũng không phải là không thể nào. Nếu ngô chiêu đã đi trước ra tay, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không khách khí, cơ hồ là ngô chiêu tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Phượng Loan Kinh Vũ Thân Pháp lại lần nữa thi triển ra. Thân hình giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở Ngô chiêu sau lưng, trở tay lại là một cái tát tới. Băng. Lần này Lưu Kiệt một kích này cũng không có trên như vậy nương tay, nhìn như chỉ là về phía trước đẩy ra một trường. Trên thực tế một trường này bên trong nhưng bao hàm 3.000 toái không trường trường ý, lại là lấy bộ phận máu dồn lực tiến hành thúc đẩy. Một trường này dưới vừa có một phần phá núi mở thạch khí thế ở bên trong. Ngô Triêu cuối cùng thấy là Lưu Kiệt khoe miệng câu lên hơi nụ cười, ngay sau đó chính là trước mắt tối sầm. Thân thể giống như là bị một tảng đá lớn chính diện đập chúng vậy, lấy sao rơi rơi xuống thế hướng phía dưới đất đai thật nhanh rơi xuống. Có thể làm cho vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người cảm giác được như đá lớn giống vậy, lưu kiệt lực lượng lại sẽ bao lớn. Phỉnh. Cuối cùng, lấy ngô chiêu thân thể làm chuẩn, phía dưới nguyên bản bằng phẳng trên đất rất miễn cưỡng bị đập đi ra một đạo bán kính 2M hồ sâu, nô gia thiếu chủ ngô chiêu miệng phun máu tươi, một bộ trời đất quay cuồng hình dáng. Hiện nhiên còn không có tử lưu kiệt một tát này bên trong kịp phản ứng. Vị này huynh đệ, ở thay ta ngăn lại ngô chiều một hồi, chỉ cần 10 phút, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, cho dù là chúng ta đoàn gia hôm nay xa suốt. Cũng có thể để cử ngươi lần này đi thiên vũ môn tiến hành thi sát, đây chính là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong cơ hội, chúng ta đoàn gia nguyện ý đem điều này cơ hội nhường cho ngươi. Ngô chiều bên này bị lưu kiệt một cái tát đầu hóc quay cuồng bên kia thuộc về trong chiến đấu đoạn thiên trần rõ ràng cũng là chú ý nơi này chiều hướng Nhìn tận mắt Lưu Kiệt lấy nghiền ép tư thái chế trụ không thể một đời ngô chiêu, đoạn thiên trần giờ phút này hướng Lưu Kiệt mở miệng, lại là để cho Lưu Kiệt ở ngăn cản ngô chiêu chốc lát, mà đoạn thiên trần bên kia, giờ phút này tống táng ở dưới tay hắn ngô gia chiến sĩ đã không dưới 5-60 người, chiến cuộc bởi vì hắn gia nhập mà hoàn. Toàn thay đổi. Thiên vũ môn. Mơ tưởng cầu mong cơ hội, mặc dù trước chưa từng nghe nói qua, nhưng nghe ngược lại là có chút ý tứ, hắn muốn tìm ta phiền toái chuyện này còn không có hoàn toàn giải quyết Ngươi vẫn là an tâm làm ngươi chuyện nên làm đi." Lưu Kiệt mở miệng, mặc dù không có trực tiếp mở miệng nhận lời, nhưng cũng coi là biến hình một loại đáp ứng. Đoạn Thiên Trần lúc này sắc mặt vui mừng, thế công hơn nữa mãnh liệt lên. Chương 1016: Hỏi tin tức, đáng ghét. Phía dưới trong hồ sâu, giờ phút này đầu góc quay cùng ở giữa Ngô Chiêu dĩ nhiên là nghe được Đoạn Thiên Trần cùng Lưu Kiệt hai người giữa đối thoại. Lưu Kiệt một kích này, mặc dù để cho hắn trong chốc lát khó mà tự nhiên hoạt động, nhưng vậy không ảnh hưởng hắn ý thức. Nghe đối thoại của hai người, nô chiêu tâm tình của giờ khắc này thật đúng là đánh nát răng đi nuốt vào bụng cảm giác, chỉ hận mình không có thể mau sớm giải quyết hết đoạn thiên trận, mới để cho nửa đường nhảy ra Lưu Kiệt Như. Vậy một cái chỉnh giảo kim. Nô gia thiếu gia Ngô Chiêu đúng không? Vậy ngươi bây giờ xem một chút, ngươi ta giữa hai người ân đoán bây giờ có tính hay không hoàn toàn hiểu rõ ràng. Lưu Kiệt lấy mắt nhìn xuống tư thái nhìn trong hố sâu nô chiêu, giọng càng thêm lạnh lùng. Ho khan. Hu hu hu. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp đoạn thiên trần, Ngươi và đoàn gia kết quả lại là quan hệ như thế nào? Nghe đoạn thiên trần cùng Lưu Kiệt mà nói, đang hồi tưởng lại Lưu Kiệt động tác lúc trước, giờ phút này đoạn thiên trần Lưu Kiệt hai người hoàn toàn một bộ không nhận biết hình dáng đối thoại Nô Chiêu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, khỏe miệng lại lần nữa ho khan ra một phiến huyết dịch, lên tiếng chất vấn Lưu Kiệt. Nô Chiêu trong lòng rõ ràng, nếu như trước mặt người này thật phải ra tay giúp đoạn thiên trần mà nói, Ngày hôm nay bọn họ nô ra ở chỗ này hoàn toàn tiêu diệt Đoạn Thiên Trần kế hoạch coi như là hoàn toàn bị lỡ, chứ không nói những thứ khác, nhưng là cái này lưu kiệt nơi biểu diễn ra thực lực cũng để cho hắn tâm thần run sợ. Đồng dạng là vượt qua lãnh vực cấp 6 cảnh giới, mình tại sao hoàn toàn bị đối phương nghiền ép, thậm chí từ đầu chí cuối đều không đụng phải đối phương vào áo. Như vậy thực lực, hơn nữa Đoạn Thiên Trần giống vậy vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, hai vị vượt qua lãnh vực cấp 6 cường giả cũng không phải là trăm tên cấp 4 cấp 5 chiến sĩ có thể ngăn cản. Nhất là trên trận những người đó đếm nhiều nhất cấp 4 chiến sĩ, ở chân chính cấp 6 trước mặt căn bản không có bất kỳ thi triển không gian. Ta. Ta kêu Lưu Kiệt, một người đi đường thôi, trùng hợp đi ngang qua nơi này, vốn là muốn hỏi một chút ngươi một ít chuyện, kết quả các ngươi quá không biết điều, vừa lên tới liền hướng về phía ta tức miệng mắng to, xem ngươi như vậy tự cho là đúng người, ta thật vẫn thấy quá nhiều quá nhiều. Đối mặt ngô chiêu chất vấn, Lưu Kiệt vậy không hoảng hốt, không tị hiểm chút nào mở miệng nói ra cùng với tên họ tới. Vừa mới đến hắn vậy cũng không sợ cái này nô no chiêu, mọi người đều là vượt qua lãnh vực cấp 6 người, ngươi nếu là dựa vào mình thế lực ở nơi này cưỡng ép chứa ít, thật xin lỗi, ta cũng không bị. Được được được, cũng cho ta dừng tay. Lại là mấy câu nói công phu, tình cảnh lên lại có mười mấy tên ngô gia chiến sĩ gặp đoạn thiên trần sát hại, nguyên bản thuộc về số người ưu thế lên ngô gia thế lực, cuối cùng không có đem cái này một ưu thế tiếp tục tiếp tục giữ vững, mà thay đổi ván này thế, chính là đột nhiên ngô gia lưu kiệt. Ngo ra thiếu chủ Ngo chiêu mở miệng nói chuyện, tất cả Ngo ra chiến sĩ ở thời gian đầu tiên rối rít dừng tay, nguyên bản vẫn còn vô cùng sốt ruột chiến đấu bên trong hai bên, rất nhanh liền chia hai phía, mỗi người thành đôi lập thế nhìn đối phương, mà Ngo ra chiến sĩ bên này, ánh mắt đại đa số hướng đoạn thiên trần đầu đi cảnh giác thân sát. Lưu Kiệt đúng không, thằng nhóc, ngày hôm nay cái này một khoản nợ ta Ngo ra nhớ, nếu ngươi thích xen vào việc của người khác, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi vì thế trả giá thật lớn, đoạn thiên Trần. Vốn là hôm nay là ngươi đoàn ra ngày rỗ, bất quá ngươi vận khí tương đối khá, gặp một cái như vậy thích xen vào chuyện của người khác tin tức, lao tử trước lưu ngươi mấy ngày, để cho ngươi tái hảo hảo hít thở một chút đỏ chấn không khí mới mẽ. Nô no chiêu giờ phút này phần mình đã bị lưu kiệt một cái tát chào hỏi choáng váng đầu mắt tăng, một bên gò má đã thật cao sưng lên, nhưng lên tiếng ngăn lại trong tay động tác đồng thời, lại vẫn không quên hướng lưu kiệt mình đoạn thiên trần bán tiếng, loại này sâu đến trong xương tính xấu chân thực để cho người cảm thấy cực kỳ buồn cười. Giết ta người của ngô gia, ta ngô chiêu muốn đích thân diệt ngươi đoàn gia cả nhà. Chúng ta đi. Ngô chiêu mặt sưng bàng khẽ run, trong miệng phát ra một tiếng quát lên, mang trăm tên ngô gia chiến sĩ nhanh chóng rút lui hiện trường. Không tới một phút thời gian, hiện trường đã đi sạch sẽ, chỉ còn lại trước mắt cảnh tan hoang đất đai cùng với trên mặt đất ngổn ngang nằm ngang thi thể. Tất cả mọi người, là chết đi huynh đệ cực kỳ an táng. Những thứ này đều là ta đoàn gia huynh đệ ruột. Ngô chiêu dẫn rất nhiều thủ hạ vừa đi. Rõ ràng có thể cảm giác đến thời khắc này tất cả mọi người thở ra một hơi dài, một số người lại là trực tiếp đặt mông ngã ngồi dưới đất thở mạnh, hiện nhiên trước gặp ngô Gia kẻ địch vây công quá trình cũng không thế nào dễ dàng. Đoạn thiên trần vị này thiếu chủ mở miệng, hiện trường chỉ còn lại không tới trăm người các chiến sĩ bắt đầu đồng thời động, xử lý chỗ này dưới gò núi thi thể, bầu không khí lộ vẻ được có chút bừa bãi. Đa Tạ vị này huynh đệ xuất thủ tương trợ, cứu ta đoàn gia tại ngô Gia nhanh đuốt bên trong. Từ nay về sau ngươi chính là ta đoàn gia cùng với ta đoàn thiên trần ân nhân, có thể hay không mời ân nhân đến ta đoàn gia ngồi xuống, để cho ta thật tốt hết sức một tận tình địa chủ. Đoàn thiên trần mở miệng, trực tiếp mời Lưu Kiệt đến đoàn gia làm khách. Mới vừa chiến đấu bên trong, nếu không phải Lưu Kiệt đột nhiên xuất hiện ngăn cản Nô Chiêu, sợ rằng thủ hạ hắn còn muốn thương vong lên không thiếu, vậy lại càng không có như bây giờ Ngô Chiêu tháo chạy mình một phen này đạt được thắng lợi cái này nói một chút. Nô Chiêu mới vừa rút lui một cái hiện trường. Đoạn Thiên Trần chính là phi thân tới Lưu Kiệt bên người, lên tiếng cảm ơn Lưu Kiệt nói: "Khách khí, chẳng qua là không ưa xem hắn loại này tính của người thôi, thuận tay xử việc." Lưu Kiệt nhìn một cái trước mặt Đoạn Thiên Trần chậm rãi mở miệng, đồng thời vậy đang quan sát vị này Đoạn gia thiếu chủ, so sánh với Ngô gia vậy Ngô chiêu tới xem, Đoạn Thiên Trần tâm tính chân thực muốn so với cái trước không biết tốt lắm nhiều ít. Ân nhân có nguyện ý hay không đến ta Đoạn gia một tự, để cho ta Đoạn Thiên Trần thật tốt cảm ơn cảm ơn ngươi. Đoạn thiên trần không có nghe được Lưu Kiệt trả lời thẳng, lần nữa lên tiếng hỏi. Nếu là như vậy, vậy làm phiền đoàn thiếu chủ ngươi, vừa vặn ta cũng là mới vừa đến ngoại giới, đối với cái này bên ngoài tình huống vậy không được rõ, cũng có rất nhiều chuyện tình cần còn muốn hỏi hỏi, vậy liền quấy nhiễu các ngươi. Mới vào ngày này võ giới bên trong, đối với nơi này tình huống còn không biết, Lưu Kiệt đầu tiên phải làm cũng được rõ ràng nơi này tình huống, giờ phút này vừa vặn xuất thủ cứu liền đoàn ra, cũng coi là một phần thật tốt cơ hội điều tra tình báo cũng tiết kiệm hắn chạy khắp nơi, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Được được được, nếu như vậy, xin ân nhân theo ta đi chúng ta đoàn hẳn ra, đến lúc đó ân nhân trong lòng có cái gì muốn biết cứ mở miệng hỏi ta chính là, ta Đoạn Thiên Trần tuyệt đối biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Mắt thấy Lưu Kiệt đáp ứng, Đoạn Thiên Trần chợt vật trên mặt rõ ràng toát ra một tia mừng rỡ, hướng Lưu Kiệt bài bái, làm ra một bộ mời dáng điệu, tỏ ý Lưu Kiệt đi theo mình sau lưng, hướng xa xa nhanh chóng bỏ bất đi, phía sau Lưu Kiệt theo sát phía sau hướng đoàn ra lên đường, chỉ để lại một nhóm người xử lý hiện trường thi thể. Trước 1017, làm khách đoàn ra. Thiên vụ dưới trong, một nơi trăm khoảnh trên đất, một tọa kiến trúc to lớn tọa lạc trên đó. Kiến trúc này nhìn qua có chút giống như là cổ đại chư hầu ở nhà, to lớn bên trong đình viện bố trí công phu. Hòn non bộ giả nước đủ các loại hoa tươi san sát nở rộ trước, nhìn qua rất có một phen phong cảnh. Lưu Kiệt đi theo đoạn thiên trần sau lưng, một đường đi theo đi tới nơi này lại là không có đi đi vậy đỏ chấn bên trong ngược lại là đi tới đỏ chấn đông bộ một khối này nhà chỗ nhìn qua rất là sang trọng thiếu gia là thiếu gia trở về đoàn người thân hình mới vừa rơi tới cửa ngay tức thì một giọng nói đã từ bên trong cửa vang lên ngay sau đó một đám người trực tiếp từ cửa bên trong đi ra thần sắc kích động nhìn mới vừa trở về đoạn thiên trần các người thiếu gia vang ôn ra cuộc chiến đấu này thắng sao một đám người chen chúc ở to lớn cửa cầm đầu là một vị ông già tóc trắng trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn năm tháng ở mặt hắn lên để lại dấu vết nhưng như cũ không che giấu được ông già trong ánh mắt nga hiền hòa ông già tuổi tác sáu 70 tuổi nhưng như cũ tinh thần sung mãn đi bộ lại là hổ hổ sinh phong lại cũng là một vị vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người coi là thắng cũng không coi là thắng trận chiến này chúng ta đoàn gia tổn thất thảm trọng lưu bà bá trước hay là đi vào rồi hay nói đoàn thiên trần mở miệng hướng mọi người đáp lại hướng lưu kiệt khoát tay tỏ ý Vị này huynh đệ là chúng ta đoàn gia ân nhân, lần này nếu là không có hắn xuất hiện, sợ là chúng ta đều ở đây tống táng ở đó xanh lơ trên gò đất, tranh thủ thời gian để cho người an bài xong rượu thức ăn ngon, ta phải thật tốt cảm ơn cảm ơn chúng ta vị này ân nhân. Đoạn thiên trần cái này vừa mở miệng, mọi người lúc này mới chú ý tới đoạn thiên trần bên cạnh Lưu Kiệt, nghe lời này, từng cái nhìn về phía Lưu Kiệt trong ánh mắt rối rít lộ ra kinh ngạc ánh mắt, hiện nhiên là không nghĩ tới như vậy tình huống. Một khắc sau. Tất cả mọi người lại là ăn y hướng lưu kiệt bái một bái, ngay sau đó tất cả mọi người nhanh chóng hành động, nhìn dáng dấp hẳn là đi chuẩn bị thức ăn đi. Các vị huynh đệ cơ khổ, nhanh chóng trước đi xử lý một chút mình thương thế trên người, lần này chúng ta đoàn ra theo ngô gia hoàn toàn quyết liệt, lấy ngô chiêu tính cách sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy thả qua chúng ta, tiếp theo vẫn là có một chàng cứng rắn chiến đấu muốn đánh. Thật đúng là đừng nói, đoàn gia đình viện xây thật là rất khác biệt, liền liền hành lang lương đình đều có, đoạn thiên trần phía trước dẫn đường Đồng thời còn không quên dặn dò Hậu Phương những cái kia đoàn gia chiến sĩ một câu, nói chuyện nhà, hành lang bên trong đỉnh chỉ còn lại hắn cùng Lưu Kiệt hai người, hai người một câu tiến về trước quẹo rẽ nhiều lần, cái này mới đi tới toàn bộ đoàn gia lớn nhất một nơi nhà trước mặt. Nếu như Lưu Kiệt đoán không sai, nơi này chắc là đoàn gia dùng để tiếp khách đại sảnh, ngược lại là phòng khách cũng để cho người đi mấy phút thời gian, có thể thấy đoàn gia nội tình, cho dù là thả trên trái đất, vậy tuyệt đối thuộc về nhà giàu có cấp bậc tồn tại. Ân nhân xin mời ngồi. Ta đi trước đổi cả người quần áo, xin ân nhân ở chỗ này trước uống miếng trà ăn miệng điểm tâm. Sớm ở hai người tiến vào đến đại sảnh thời gian đầu tiên, bên người đã nhiều mấy tên người giúp việc đem nước trà điểm tâm đặt ở Lưu Kiệt trước mặt, đoạn thiên trần lần nữa hướng Lưu Kiệt khách khí một tiếng, ở Lưu Kiệt gật đầu sau đó, hướng phía sau đi tới. Bất quá hơn 10 phút thời gian, chính giữa đại sảnh vị trí đã dọn lên một cái bàn tròn, trên cái bàn tròn lại là bày đầy rất nhiều món ăn ngon món ngon, rượu ngon lại là tất không thể thiếu toàn bộ phòng khách tràn đầy thức ăn mùi thơm. Có thể ở ngắn như vậy tạm trong thời gian lên đầy một bàn này từ món ăn ngon món ngon. Những người này hiệu suất làm việc vẫn là tương đối cao. Khi cuối cùng một mâm thức ăn bày đầy toàn bộ bàn lại không có cách nào tiếp tục thả cái đĩa thời điểm. Đi trước thay quần áo Đoạn Thiên Trần đã trở lại phòng khách bên trong. Nguyên bản dính đầy máu tươi quần áo đã sớm bị đổi đi xuống. Đoạn Thiên Trần lại là tắm sơ một phen, nhìn qua sạch sẽ rất nhiều. Ân nhân, động đua đi. Lần này đa tạ xuất thủ tương trợ. Nếu không ta đoàn ra sợ rằng ngày hôm nay thì phải từ nơi này đỏ chấn trên hoàn toàn biến mất. Hai người vào ngồi, Đoạn Thiên Trần đem trước mặt gấp đôi ly rượu rót đầy, đưa cho Lưu Kiệt, chắp hai tay giơ ly rượu, hướng Lưu Kiệt bài bái, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Cũng không cần như thế một hớp một cái ân nhân ân nhân thế ư, nghe vào thật là không có thói quen, người hay là trực tiếp kêu ta tên chưa đi, huống chi hai người chúng ta tuổi tác vậy không kém mấy tuổi. Giống vậy đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, Lưu Kiệt nhìn Đoạn Thiên Trần nói: Đoạn thiên trần một hấp một cái ân nhân đều, để cho hắn nghe vào đừng để ra có hơn không được tự nhiên, nhất là bọn họ hai người tuổi thật vậy không kém nhiều ít. Được, nếu là như vậy, vậy thì nghe ân nhân ngươi, sau này ta liền đều ngươi một tiếng lưu huynh đệ. Đoạn thiên trần tỏ ý lưu kiệt động búa, lần nữa là lưu kiệt đem ly rượu rót đầy. Được rồi, rượu loại vật này vẫn tận lực uống ít một chút, uống rượu lầm chuyện, trước hay là theo ta nói một nói tránh sự đi, ta từ nhỏ đi theo ta sư phụ ẩn cư ở núi rừng bên trong cho đến mấy ngày trước mới đi ra khỏi núi rừng đối với thế giới bên ngoài lại là không biết gì cả đoàn huynh đệ vẫn là hơn theo ta nói một chút bên ngoài những chuyện này đi các ngươi đoàn gia và ngô gia nhìn qua thật giống như có trước thâm cừu lại hận một ly rượu vào miệng lưu kiệt trực tiếp mở đề tài lần nữa biên tạo ra một cái từ nhỏ ẩn cư thân phận sau đó đem lời để dẫn dắt đến đoàn gia tại ngô gia ân đoán bên trong hy vọng mở ra đoạn thiên trần miệng ai nói đến không tệ chúng ta đoàn ra theo Ngô gia bây giờ đích xác là cửu nhân quan hệ ở nơi này đỏ chấn bên trong cũng chỉ có tại hai nhà chúng ta hai nhà độc quyền coi như là cái này đỏ chấn bên trong lớn nhất hai đại gia tộc nhưng những năm gần đây nhất gia phụ bởi vì thương thế nguyên nhân một mực bị bệnh liệt giường chuyện nhà xa xôi không có ta phụ thân chống đỡ vốn là mơ ước chúng ta đoàn ra địa bàn Ngô gia rốt cuộc động thủ lúc này mới có trước khi vậy một cuộc chiến đấu Đoạn Thiên Trần mở miệng lúc nói chuyện thanh âm bên trong cũng mang theo hơi run run Trong tay quả đấm đã không tự chủ nắm lại, có thể tưởng tượng được giờ phút này tâm trạng cũng không thế nào bình tĩnh. Vậy một nơi xanh lơ trên gò đất, sinh trưởng rất nhiều tiên thảo linh dược, còn có linh thu sinh tồn trong đó. Đối với phổ thông năng lực người mà nói hoàn toàn coi như một khối bảo địa, cũng là chúng ta đoàn gia ở nơi này đỏ chấn bên trong tổ chức chủ yếu nhất vật liệu nguồn, không nghĩ tới lần này ngô gia lại động ý định này. Đoạn thiên trần đem hết thể các thứ này nói liên tục, một bên lưu kiệt chính là cẩn thận lắng nghe mới tới ngày này võ giới bên trong hơn nghe lời luôn là không có sai. mấy năm này Ngô gia thế lực một mực ở lớn mạnh, mà chúng ta đoàn gia mai một đi, Ngô gia càng là tìm không thiếu thực lực mạnh chiến sĩ thu vào trong môn. Nếu không lấy bọn họ vốn là thế lực, lại làm sao có thể dám trắng trợn ở bị. Bắp, một khắc sau, Đoạn Thiên Trần ly rượu trong tay trực tiếp bị miễn cưỡng bấp vỡ, có thể tưởng tượng được Đoạn Thiên Trần giờ phút này tức giận trong lòng. Nguyên lai like là vì tranh đoạt tài nguyên, nếu là như vậy vậy liền trực tiếp đánh lại là tốt. Lưu Kiệt mở miệng. Trước 1018, Thiên Vũ Thế Lực Cho dù là đã động thủ, nhưng hôm nay chúng ta cùng ngô gia thực lực bảy ở chỗ này, về nhân số trên lệch lại là to lớn, đã không đủ để và ngô gia chống lại, chỉ sợ sau đó sẽ giữ nhiều lành ít. Đoạn Thiên Trần có chút cảm khái nói, bình thản trong thanh âm nhưng xen lẫn mấy phần kiên quyết. Lưu Huynh Đệ nói đúng, cho dù là như vậy, cũng không thể sẽ để cho ngô gia như vậy gạt đẻ chúng ta đoàn ra. Ta đoạn thiên trần cho dù chết cũng phải hơn kéo lên mấy cái người Ngô gia. Người nhiều chính là ưu thế sao? Thực lực mạnh mới thật sự là đạo lý cứng rắn. Chẳng lẽ mới vừa ngươi đang chiến đấu không có đích thân nhận thức sao? Ta tò mò là các ngươi đoàn gia và Ngô gia bên trong thực tế mạnh nhất năng lực người kết quả có thể đạt tới trình độ nào? Đây mới là trọng yếu nhất. Đoạn thiên trần phần này thái độ lưu kiệt hết sức thưởng thức, giờ phút này mở miệng nhắc nhở. Chúng ta đoàn gia hôm nay thực lực mạnh nhất, chỉ sợ sẽ là ta. Cũng chỉ có vượt qua lãnh vực cấp 6 mà thôi, mặc dù và vậy ngô chiêu không phân cao thấp, nhưng như cũ không đủ để ngăn cản ngô gia gia chủ ngô cương. Đoạn thiên trần lắc đầu một cái, trong ánh mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ thần sắc. Cái này gia chủ ngô gia ngô cương lại là người nào, nghe ngươi vừa nói như vậy, chẳng lẽ người này thực lực vô cùng mạnh mẽ? Lưu kiệt nghi vấn hỏi, vượt qua lãnh vực cấp 9 năng lực người, nửa bước linh pháp, và ta phụ thân là giống nhau tầng thứ. Vì vậy chúng ta đoạn ngô hai nhà mới có thể như vậy sống yên ổn với nhau vô sự nhiều năm như vậy, chỉ bất quá gia phụ hiện tại thân thể bệnh nặng, lúc này mới có những chuyện này. À, nửa bước linh pháp, chẳng lẽ cái này gia chủ ngô gia đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 9 đỉnh cấp thực lực không được. Nghe đoạn thiên trần nói đến đây, Lưu Kiệt trong lòng khá là kinh ngạc, không từng nghĩ đến cái này ngô cương thực lực lại mạnh như vậy sức lực. Không sai, bất quá chúng ta cũng không phải là không thể nào tính cùng cái này ngô gia chống lại. Sợ rằng bây giờ chúng ta đoàn gia hy vọng duy nhất, chính là đi tham gia 4 ngày sau ở trên trời võ thành cử hành thiên vũ tuyển chọn so tài, chỉ cần đến lúc đó có thể đàng chọn rút ra thi đấu lên buộc lộ tài năng, bị những đại nhân kia coi trọng, coi như ngô gia thế lực mạnh hơn nữa, cũng không dám động ta đoàn gia nửa chút tâm tư. Đoàn thiên trần trả lời một tiếng, và lưu kiệt trò chuyện trong vị này đoàn gia thiếu chủ rõ ràng thanh âm nhiều hơn một chút, nói tự nhiên cũng phải càng nhiều hơn một chút. Thiên vũ tuyển chọn thi đấu. 4 ngày sau. Cái này vậy là cái gì tình huống? Lưu Kiệt Hiếm có mở miệng cắm lên tiếng hỏi. Thiên Vũ tuyển chọn thi đấu Lưu Minh Đệ cũng không biết. Đây chính là Linh Tôn Môn 10 năm một lần tuyển chọn đệ tử thi đấu. Lấy Linh Tôn Môn ở chúng ta Thiên Vũ giới thực lực. Cái này trận thi đấu nhưng mà vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Bất quá kỳ quái chính là năm nay mới là năm thứ 5. Linh Tôn Môn đột nhiên bắn tiếng nói song chiêu mộ đệ tử. Cái này tranh tải thời gian nhưng mà dòng dã nói trước 5 năm dài. Nói tới chỗ này. Đoạn thiên trần trên mặt lộ rõ ra vẻ nghi hoặc thần sắc, nhìn dáng dấp vậy không biết nguyên do trong đó. À, lại vẫn là như vậy, như vậy linh tôn môn vậy là cái gì lai lịch, ta chỉ nghe ta sư phụ đơn giản đề cập tới đôi câu, cặn kẽ cũng không biết, xin đoàn huynh đệ nói hơn hai câu. Lưu Kiệt suy nghĩ mở miệng hỏi, linh tôn môn chính là ta thiên vũ giới đệ nhất đại môn phái, trong đó chỉ là đệ tử thì có dòng giã 30.000 tên, mỗi một người đệ tử tư chất cũng tương đối khá. Trong đó còn có 10 tên thiên tư lớn lao hàng người, bị chúng ta trở thành thập đại lĩnh tôn đệ tử, bọn họ thực lực cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 8 đến cấp 9 tầng thứ, tương lai đều có thể trở thành linh pháp cảnh giới cường giả. Nói tới chỗ này, đoạn thiên trần giọng đống nhiên nâng cao mấy phần, nhắc tới cái này lĩnh tôn môn, trong giọng nói rõ ràng mang theo mấy phần sùng kinh ý. Hơn nữa đáng sợ nhất, vẫn là bọn họ tuổi tác, mỗi một người lĩnh tôn đệ tử tuổi thật chỉ có chừng 20 tuổi, bọn họ tư chất, chỉ sợ là có 102 tồn tại Đoạn thiên Trần nói tới chỗ này, toát ra mấy phần hướng tới thần sắc. Linh Tôn môn thành tựu toàn bộ thiên vũ giới lớn thứ nhất thế lực, có thể nói trông coi toàn bộ thiên vũ giới giang sơn, bọn họ hành động vậy ảnh hưởng toàn bộ thiên vũ giới đi về phía là mỗi một người năng lực người cũng hướng tới tồn tại. Nhưng tiếc là, Linh Tôn môn mặc dù đệ tử số người rất nhiều, phản đối thu vào bên trong cửa đệ tử yêu cầu cũng có rất nghiêm khắc quy củ, cái này 30000 tên đệ tử, đều là chừng 10 tuổi liền tiến vào Linh Tôn môn bên trong tiến hành tu luyện. Muốn chúng ta những thứ này ở bên ngoài tiến hành tu luyện năng lực người, vậy rất ít có bị linh tôn môn thu vào trong môn tình huống. Phàm là chuyện vậy không phải là không có ngoại lệ, ngày này võ tuyển chọn thi đấu, chính là xem chúng ta năng lực như vậy người duy nhất có thể tiến vào linh tôn môn một cái cơ hội, chỉ cần có thể ở tuyển chọn thi đấu lên bộc lộ tài năng, bị trong đó nhân vật lớn vừa ý, coi như tư chất không đủ để tiến vào linh tôn môn bên trong, vậy có thể có được những thứ này đại nhân ban thưởng tới một ít đan dược bảo khí. Đối với tu luyện tăng lên có nhiều chỗ tốt. Đoạn thiên trần lại cho mình rót một ly rượu, mở miệng nói. Nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới cái này linh tôn môn vẫn còn có lớn như vậy lai lịch, nếu như ta đoán không sai. Ngươi chính là muốn thừa dịp lần này thiên vũ tuyển chọn cuộc so tài cơ hội, đạt được cái này linh tôn môn một vị đại nhân thưởng thức, mượn này cơ hội chấn nhiếp cái này ngô ra không được. Đoạn thiên trần nói nếu đã nói đến chỗ này, lưu kiệt nếu là ở không biết liền chân thực có chút ngu độn, hắn vừa nói như vậy. Một bên đoạn thiên trần quả thật gật đầu một cái, chính là như vậy cân nhắc. Không sai, hôm nay chúng ta đoàn gia đã xuống dốc, nếu muốn ở thực lực mạnh hoàn toàn chèn ép ở ngô gia đã không phải là một sớm một chiều thời gian là có thể giải quyết, trừ phi ta có thể ở lần này thiên vũ tuyển chọn thi đấu trên có nơi biểu hiện, mới có thể cho chúng ta đoàn gia thắng được một ít thời gian. Chỉ cần có thời gian, ta tin tưởng chúng ta đoàn gia nhất định có thể trọng chấn kỳ cổ, trở thành lại lần nữa để cho ngô gia kiêng kỵ tồn tại. Nói tới chỗ này. Đoàn thiên trần trong giọng nói rõ ràng mang theo mấy phần phấn khởi. Không qua cửa tại ngày này võ tuyển chọn thi đấu, linh tôn môn cũng là liệt ra không thiếu quý củ, thực lực không được thấp hơn vượt qua lãnh vực dưới, tuổi tác không được lớn hơn 30 tuổi, chỉ có cái này khác biệt điều kiện cũng phù hợp. Mới có thể có một cái ghi danh tham gia ngày này võ tuyển chọn thi đấu, nếu như lưu người huynh đệ có hứng thú. Qua mấy ngày cũng có thể và ta cùng chung đi thiên vũ thành tiến hành ghi danh, nếu là bị vậy linh tôn môn thu vào. Ngày sau lại cũng không cần làm cho này chút tài nguyên tu luyện mà phiền não. Nói tới chỗ này, đoạn thiên trần lại hướng Lưu Kiệt đưa ra mời, mời Lưu Kiệt cùng chung đi tham gia lần này thiên vũ tuyển chọn thi đấu. Thử một lần đổ cũng không sao, nhưng nếu là ngươi cứ như vậy rời đi đoàn gia trước đi tham gia ngày này võ tuyển chọn so tài, nhà há chẳng phải là cũng chưa có cao cấp năng lực người chấn giữ, đến lúc đó nếu như bị vậy ngô gia thừa dịp hư mà vào, trực tiếp một lần hành động công phá cửa, đây chẳng phải là tiền mất tật mang. Ha ha, một điểm này ngược lại là không cần phải lo lắng, thiên vũ tuyển chọn trước khi so tài ba ngày mới ngưng, ai nếu như dám ở vùng tay, tất nhiên sẽ có được linh tôn môn cảnh cáo, nô gia còn không có gan này. Trước 1019, quyết định tham gia. Cho nên lần này lưu hình đệ nếu trợ giúp ta, vậy thì đồng nghĩa với chúng ta đoàn gia có thể lấy được được một đoạn thời gian an ninh, tối thiểu đến khi ngày này võ tuyển chọn thi đấu không có kết thúc trước. Nô gia là tuyệt đối không dám trực tiếp động thủ lại đối với chúng ta Đoàn gia đảm bảo có bất kỳ ý tưởng, một điểm này ta vẫn là phải lần nữa đa tạ ngươi. Đoàn Thiên Trần lần nữa bưng một ly rượu lên hướng Lưu Kiệt tỏ ý, uống một hơi cạn sạch. Bất quá vậy bởi vì chúng ta duyên cớ, sợ rằng Lưu huynh đệ đã đắc tội cái đó Ngô Triều, người này tí vết nào phải trả, trong mắt cho không được nửa điểm cát, sợ rằng cái này Ngô Triều sẽ không dễ dàng thả qua Lưu người huynh đệ. Đoàn Thiên Trần trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng nhắc nhở. Ha ha ha. Đây cũng là không sợ, dù sao ta cũng là một thân một mình đi, chẳng qua sau này gặp phải người của ngô Gia, có thể đánh thì đánh, không thể đánh ta cũng có thể chạy qua, trừ ra chủ ngô Gia ngô cương trở ra, sợ rằng thật đúng là không người có thể cầm ở ta. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, xin miễn đoạn thiên trần ý tốt nhắc nhở. Bất quá nếu đã loạn nhập tới nơi này, ta đây là đối với cái này thiên vũ tuyển chọn thi đấu có chút hứng thú, không biết ta muốn đi đâu ghi danh, vừa vặn cũng để cho ta xem xem thế giới bên ngoài sâm ớt. Câu chuyện vừa nói, Lưu Kiệt đem lời để lần nữa dẫn dắt đến ngày này võ tuyển chọn thi đấu đi lên. Nếu quả thật xem đoạn thiên trần nói, cái này linh tôn môn là cả thiên vũ giới thứ nhất đại thế lực nói, vậy sợ rằng cái này một chàng tuyển chọn cuộc so tài thanh thế tuyệt đối sẽ không giống tưởng tượng bên trong như vậy đơn giản, dẫu sao cái này cũng quan hệ đến toàn bộ linh tôn môn bài diện vấn đề. Được, nếu Lưu người huynh đệ đối với lần này tuyển chọn thi đấu vậy có hứng thú, vậy ghi danh chuyện này liền giao cho ta đi làm, dù sao lấy ngươi thực lực. Là nhất định là có tư cách gia nhập lần này tranh tài. Huống chi ngươi cho ta cảm giác, có thể cũng không giống như là thông thường vượt qua lãnh vực cấp 6, nếu quả thật có thể ở lần chọn lựa này thi đấu trên có nơi trong thành nói, đến lúc đó bị nào đó vị đại nhân coi trọng, tương lai thành tiểu chỉ sẽ cao hơn. Nói tới chỗ này, đoạn thiên trần trên mặt rõ ràng toát ra mấy phần kích động thần sắc tới, bộ dáng như vậy lại là muốn so với lưu kiệt còn muốn kích động. Được, nếu là như vậy, vậy ta đi ngay xem xem ngày này võ tuyển chọn thi đấu. Lưu Kiệt nói năng có khí phách, Thiên Vũ giới đỏ chấn Nô Gia, Nô Gia tọa lạc ở đỏ chấn tây bộ phương hướng và đoạn thiên trần trô ở đoàn gia vừa vận thuộc về đồ đối lập thế, tựa hồ vậy tượng trưng cho cái này đỏ chấn hai mọi người thế rằng có vậy. Giờ phút này, Nô Gia bên trong một tòa lớn nhất kiến trúc bên trong đại sảnh, sưng nửa gương mặt Ngô Chiêu đang quỳ xuống đất, trước mặt là một người trung niên bộ dáng nam tử, cái này nam tử liền là cả Nô Gia gia chủ cũng là Ngô Chiêu phụ thân Ngô Cường. Đỏ chấn trên nhất người có quyền thế. Bên trong đại sảnh bầu không khí giờ phút này lộ vẻ được dị thường kiềm chế, gia chủ Ngô gia Ngô Cương không có mở miệng, vì trên mặt đất Ngô Chiêu lại không dám mở miệng, càng đừng đề ra hai bên giống vậy quỷ dưới đất người giúp việc. Mà giờ khắc này Ngô Cương trên mặt toát ra vẻ mặt hết sức bình tĩnh, để cho người chút nào không nhìn ra hắn ý tưởng, nhưng tất cả rõ ràng vị này gia chủ người mới rõ ràng, giờ khắc này Ngô Cương đáy lòng lại như thế nào tức giận. Cho nên ngươi lần này dẫn thủ hạ hoàn toàn tiêu diệt đoàn gia thế lực hành động cứ như vậy thất bại. Chính là bởi vì đột nhiên nô ra một người vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người. Hơn nữa ngươi còn bị cái này kêu liền nhớ người đánh thành như vậy. Hồi lâu sau đó, gia chủ nô gia nô cương rốt cuộc mở miệng kết thúc bên trong đại sảnh nột ngạt bầu không khí. Theo vị này gia chủ mở miệng, toàn bộ bên trong đại sảnh bao gồm nô chiêu ở không được tất cả mọi người không khỏi đồng thời tâm thần chấn động một cái. Có thể gặp vị này gia chủ uy nghiêm là có cường đại dương nào. Gia chủ ngô gia nói chuyện khí thế bên trong, bất ngờ sen lẫn linh năng hơi thở, càng làm cho phần khí thế này cường thịnh hơn mấy phần, không khỏi hiện lên hắn vượt qua lãnh vực cấp 9 đỉnh cấp thực lực, đúng như đoạn thiên trần nói, vị này gia chủ ngô gia hôm nay đã thuộc về nửa bước linh pháp thực lực cảnh giới bên trong, chỉ cần một bước, là có thể đột phá vượt qua lãnh vực tấn thăng đến linh pháp cảnh giới. Phụ thân, là ta sai rồi, ta vậy không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, vốn là ta còn áp chế đoạn thiên trần thắng nhóc kia. Chúng ta ngô ra chiến sĩ cũng là đẻ đoàn ra người đánh, tình thế một phía thật tốt, nhưng người nào vậy không có thể nghĩ đến đột nhiên ngô ra một cái lưu kiệt, để cho đoạn thiên trần thằng nhóc kia có công phu đi đối phó những người khác, cái này mới đưa đến chúng ta xa suốt. Thấy mình phụ thân rốt cuộc mở miệng, thời khắc này ngô chiêu nơi nào còn có chức ở xanh lơ trên gò đất kêu căng phách lối, vì dưới đất hắn giờ phút này giống như một cái đã làm sai chuyện tình đứa nhỏ, cẩn thận một chút mở miệng, thổ lộ trước mình sai lầm, rất sợ phụ thân trách cứ xuống. Chẳng lẽ đây chính là ngươi lý do thất bại? Cứ việc ngô chiêu rộng đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là bị ngô cương lớn tiếng khiển trách một phen, thân thể theo bản năng chấn động mấy phần. Cộng thêm đoạn thiên trần thằng nhóc kia, mới bất quá hai người vượt qua lãnh vực cấp 6 mà thôi. Nhiều năm như vậy, ta ở trên mình ngươi hao phí nhiều ít linh dược, ngươi lại liền một cái đồng đẳng cấp năng lực người cũng không đánh lại, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Ngô cương trong thanh âm sen lẫn tức giận tâm trạng. không phụ thân không phải Hải nhi không thể đánh vượt qua lãnh vực cấp 6, cho dù là lại tới một người vượt qua lãnh vực cấp 6, ta cũng có lòng tin ngăn trở hắn và đoạn thiên trận. nhưng cái này cái lưu kiệt thực lực chân thực có chút mạnh, căn bản cũng không phải là làm tầm thường vượt qua lãnh vực cấp 6. Cho nên mới, Nô Chiêu thận trọng mở miệng giải thích, sợ mình phụ thân nói hắn là ở kiếm cớ. Đại nhân, thiếu chủ nói không sai, cái này lưu kiệt thực lực rất là yêu dị, căn bản không xem tầm thường thông thường vượt qua lãnh vực cấp 6, thà nói không giống hoặc là càng giống như là xem có chút vượt qua lãnh vực cấp 6 trên thực lực, thiếu chủ không đỡ được cũng là bình thường. Một người cấp 5 năng lực người hai tay ôm quyền tiến lên mở miệng thay ngô chiêu giải thích, vì dưới đất ngô chiêu nghe đến chỗ này khẩn trương tâm trạng lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phần. Bên trong đại sảnh lại lần nữa rơi vào yên tĩnh bên trong, gia chủ ngô Gia ngô cương không có mở miệng, ánh mắt ở ngô chiêu trên mình quét nhịn. Bây giờ cho ta đi thăm dò, cái này gọi là lưu kiệt tiểu tử kết quả là cái gì mở đầu dám phá hoại chúng ta ngô ra chuyện tốt, nhất định phải để cho hắn biết chúng ta ngô ra lợi hại. Nô cương một tiếng mệnh lệnh, bên người đứng ngựa thì có một tên đầy tớ đi xuống làm việc. Phụ thân, ngày mai sẽ đến thiên vũ tuyển chọn trước khi so tài ba ngày cuộc sống, dựa theo linh tôn môn ban bố xuống quy củ, ngày mai chúng ta có thể được dừng lại đối với đoàn gia trinh phạt, nếu không sẽ treo chọc ngày qua cho sói chiến sĩ trách cứ, làm như vậy có phải hay không. Nghe lời này, nô chiêu cẩn thận lên tiếng nhắc nhở, nhưng là bị nô cương một chút cắt đứt Ai bảo là muốn ngày mai ra tay? Chẳng lẽ ta cũng không biết ngày mai là ngày gì? Nếu bắt đầu ngày mai không nhúc nhích được tay, vậy thì tối nay động thủ. Cho phái ta ra người tới. Tối nay giết đoạn Thiên Trần và Lưu Kiệt. Nô cương mở miệng, trong thanh âm có chút tấm lãnh. Trương một nghìn không trăm hai mươi, nửa đêm bóng đen. Làm Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần ăn xong bữa này cơm đã là sau một giờ chuyện. Thời gian Đoạn Thiên Trần hướng Lưu Kiệt hướng kể toàn bộ Thiên Vũ giới thế lực phân phối, cũng để cho Lưu Kiệt rõ ràng hơn ngày này võ giới tình huống. Thiên vũ giới bên trong, lấy số làm cả năng lực người vi tôn linh tôn môn là nhất lớn, cơ hồ tất cả năng lực người cũng vâng mệnh tại linh tôn môn môn hạ, vậy lấy linh tôn môn vi tôn. Linh tôn môn dưới thì chia ra một ít cường đại thế lực gia tộc, những gia tộc này thế lực vậy trông coi toàn bộ thiên vũ giới, thật to gia tộc nhỏ nhỏ tràn ngập ở toàn bộ thiên vũ giới bên trong. Mà xem cái này đỏ chấn bên trong đoàn gia cùng ngô gia như vậy hai huê hồng chấn gia tộc, chính là rất nhiều trong gia tộc một thành viên. Trong coi nhưng vậy chia cắt trước toàn bộ đỏ chấn, nắm giữ toàn bộ đỏ chấn làm ăn và tài nguyên, mà những thế lực này dưới, nhất là để cho người đỏ mắt chính là xem thanh khâu núi như vậy bảo địa tồn tại. Như vậy có rất nhiều linh dược cùng với linh thú địa phương chính là rất nhiều gia tộc tranh đoạt lẫn nhau một trong những thế lực, chỉ cần nắm trong tay càng hơn như vậy bảo địa, vậy thì đồng nghĩa với nhà mình thực lực có lớn hơn tiến bộ, có thể mượn những thứ này tài nguyên tu luyện đào tạo được càng nhiều hơn cao cấp năng lực người mới có thể tại rất nhiều gia tộc bên trong lấy thực lực cường đại buộc lộ tài năng. Đây cũng là lần này tại sao ngô gia phải phái ra ngô chiêu đối với đoàn gia đoạn thiên trần mọi người phát động chiến tranh nguyên nhân thực sự, tranh đoạt tài nguyên tu luyện, vĩnh viễn là rất nhiều năng lực người trong lòng khát vọng nhất sự việc, cho dù đối phương thực lực giống vậy mạnh mẽ vô cùng. Không thể không nói, đoàn gia một bàn này tử món ngon hay là làm tương đối khá. Lưu Kiệt cũng là rất lâu không có thật tốt ăn rồi như vậy dừng lại không vị thức ăn lần này đi theo đoạn thiên trần ngược lại là thỏa mãn một phen lục ăn gian phòng đã cho lưu huynh đệ chuẩn bị xong thời gian đã không còn sớm lập tức vậy liền phải đến tối ta liền không quấy giây ân nhân lưu huynh đệ vẫn là mau sớm trở lại đã chuẩn bị xong gian phòng tiến hành nghỉ ngơi đi đoạn thiên trần một lần nữa mở miệng hướng lưu kiệt nói cảm tạ còn như ngày này võ tuyển chọn thi đấu ghi danh sự việc lưu huynh đệ cứ việc yên tâm hết thảy thiên trần tự nhiên sẽ có nơi an bài vậy thì phiền toái đoạn huynh đệ Hai người lần nữa khách khí lẫn nhau dừng lại sau đó, Lưu Kiệt đi theo một người đoàn gia hạ người đi Đoạn Thiên Trần an bài tốt chỗ ở, chuẩn bị tối nay ở lại chỗ này qua đêm. Mới tới ngày này võ giới bên trong, mới vừa vô tình gặp gỡ lên đoàn gia cùng Ngô gia hai nhà ân đoán cũng là thuộc về bất ngờ, ra tay trợ giúp Đoạn Thiên Trần cũng là tùy tâm tùy tính, giờ phút này lưu lại nơi này, đoàn gia bên trong hưởng thụ Đoạn Thiên Trần rượu ngon thức ăn ngon phục vụ, vậy tổng so ở lại bên ngoài khắp nơi dạo chơi mạnh quá nhiều quá nhiều. Lưu thiếu Nơi này chính là tối nay ngươi trụ sở, có cần gì tùy thời có thể tìm ta, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu, hy vọng tối nay ngài có thể có một tốt nghỉ ngơi. Một đường bảy chuyển tám chuyển bỏ qua cho nhiều ít hành lang, một trước một sau hai người rốt cuộc ở toàn bộ đoàn gia đình viện hậu phương một nơi nhà trước ngừng lại, gian nhà trước hoa cỏ quanh quẩn, họ non bộ giả nước cái gì cần có đều có, dưới ánh trăng ngược lại là khác có một phen rất khác biệt cảnh đẹp. Không thể không nói. Trước mặt chỗ tòa này nhà cho dù thả trên trái đất đều là cao cấp biệt thự sang trọng giống vậy phối trí, chỉ là trước cửa trên hành lang không nhiễm một hạt bụi mặt đất, cũng có thể nhìn ra được nơi này thường xuyên có người quét dọn, trước cửa bố trí các loại tinh xảo trưng bày, lại là lộ vẻ được tinh xảo, có thể ở đoàn gia rất nhiều chỗ ở bên trong thuộc về khu vực trung tâm, phòng ốc này phối trí lại làm sao có thể là hậu. Nơi này chẳng lẽ chính là các người đoàn gia địa phương tiếp khách, thật đúng là sang trọng. lưu Kiệt mở miệng Ở hai bên giống vậy thấy được hai nơi giống nhau như đúc chỗ ở. Không không không, nơi này là thiếu chủ và gia chủ chỗ ở, chiêu đái khách nhân nhà đều ở đây phía sau nhất, nơi này chỉ chiêu đái chúng ta đoàn gia tôn quý nhất quý khách, bên cạnh cái này nơi nhà, chính là thiếu chủ của chúng ta chỗ ở. Ông già mở miệng, hướng Lưu Kiệt lên tiếng nhắc nhở. Rõ ràng, làm phiền lão tiên sinh. Nghe lời của lão giả, Lưu Kiệt trong lòng cũng rõ ràng đoàn gia đối với mình thời khắc này đối đái là như thế nào lòng trọng. Trong lòng ngầm tối tâm đem hết thảy các thứ này nhớ kỹ, hướng ông già gật đầu sau đó, đẩy cửa ra đi vào gian phòng của mình. Đi vào cửa phòng, hết thảy quả nhiên đúng như Lưu Kiệt tưởng tượng như vậy, bên trong căn phòng đồ gỗ nội thất bố trí mặc dù đều là do một đầu chế tạo thành, nhưng mỗi một kiện đồ gỗ nội thất đều là ở tinh xảo tay nghề hạ chế tạo ra, trong nhà toàn thể bố trí có bài có bản, tuyệt đối thuộc về cao cấp phối trí. Bất quả những thứ này bên ngoài đồ đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói đã không phải là như vậy để ý. Một phen đơn giản sau khi rửa mặt, đường dài tắc chiến Lưu Kiệt cũng không có tiến hành tu luyện, nằm ở trên giường tiến hành nghỉ ngơi, màn đêm buông xuống, chung quanh lộ vẻ được dị thường yên lặng. năm tiếng sau đó, thời khắc này thời gian đã tới đêm khuya 3 chừng 4 giờ, chính là một ngày bên trong mọi người nhất mệt mỏi thời gian điểm. Lưu Kiệt đã sớm vùi ở giường nhỏ chỉ số thông minh rơi vào ngủ say bên trong, chờ đợi ngày mai và đoạn thiên trần nhất khởi động trước người đi thiên vũ thành ghi danh tham gia tuyển chọn thi đấu, hết thảy lộ vẻ được tương đối thuận lợi nhưng nhưng vào lúc này nhà trên quả thật đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ không thể nghe được nhẹ thanh âm giống như chim ngô rơi vào nóc nhà trên vậy chỉ là như thế một chợt hiện liền lần nữa quy về vô tận bình tĩnh bên trong thanh âm đọc lại sau đó 10 phút trong thời gian lại không bất kỳ thanh âm xuất hiện hết thể lộ vẻ được tương đối bình tĩnh cho đến một đạo không tiếng động bóng đen bị ánh trăng chiếu chói lọi ánh chiếu vào lưu kiệt gian phòng đem trong phòng bình tĩnh hoàn toàn đánh vỡ đây không chỉ là một cái bóng đen bóng đen xuất hiện càng giống như là một đạo báo trước Liên tiếp ba cái bóng đen xuất hiện ở bên trong phòng, Trục Trung im hơi lặng tiếng giữa tiến hành vận động, từ từ đến gần trên giường đang đứng ở ngủ say bên trong Lưu Kiệt trước mặt. Vách tường bóng đen lên, ba cái bóng đen trên tay lại đồng thời giơ lên ba cây đao kiếm, ba cây đao kiếm tại im hơi lặng tiếng bây giờ lặng lẽ giơ lên, sau đó một khắc ở lại lần nữa suy nghĩ phía dưới cấp tốc rơi xuống, ánh đao chỉ chỗ, chính là trên giường Lưu Kiệt. Trong đêm tối thoáng qua ba đạo tinh quang, ánh đao lóe lên, chạy thẳng tới Lưu Kiệt mặt đi. Nếu là bị cái này 3 cây đao chính diện chém chúng, cho dù là lưu kiệt hôm nay có vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, vậy tuyệt đối sẽ không may mắn còn sống sót cùng ánh đao dưới, có thể gặp cái này ba cái bóng đen thân thủ chi cây đầu. Phốc phốc phốc. Linh khí trường đao chính xác không có lầm chém đánh ở trên giường, tưởng tượng bên trong huyết quang văng khắp nơi tình cảnh nhưng cũng không có xuất hiện, Ba cái bóng đen theo bản năng ngẩn ra chốc lát, một giây kế tiếp thân hình trực tiếp hướng phía sau bạo lui ra ngoài. Bảnh. Cứ việc ba người phản ứng đã là đặc biệt kịp thời, ở phát hiện mình cũng không có đánh chết mục tiêu điểm ngạch thứ thời khắc này đã làm ra phản ứng, nhưng nhất phía bên phải người thứ ba vẫn là không có thể kịp thời lui cách đi ra ngoài, một giây kế tiếp thân thể trực tiếp giống như đạn đại bác vậy hung hãn bay ra ngoài, một đạo thân ảnh vậy xuất hiện ở ba người trước mặt. Người nào? Nửa đêm bên trong, truyền tới một tiếng tiếng trầm thấp. Trước 1021, hỏa khí. Không tốt, thằng nhóc này có đề phòng, rút lui. Phát ra tiếng này nghi vấn, bất ngờ chính là vốn nên ở trên giường ngủ say lưu kiệt, phát hiện tình huống không đúng, ba tên người đồ đen trong đó phát ra một tiếng gầm tiếng kêu âm, hai người lập tức hướng nhà bên ngoài phi hành đi, căn bản chẳng ngó ngàng gì tới vậy bị bay rớt ra ngoài nền ở trên tường ngoài ra một người người đồ đen. Nhà phía bên phải, một đạo to lớn lỗ thủng xuất hiện ở vách tường trên, lại là dẫn được toàn bộ gian phòng lảo đảo muốn rơi xuống, đánh vỡ nửa đêm yên lặng đồng thời, vậy dẫn được chúng quanh toàn bộ đoàn gia chú ý. Nguyên bản đen nhánh dài đêm ở trong nháy mắt sáng lên đèn đuốc, thuộc về đoàn gia các chiến sĩ ở một tiếng này nổ ẩm bên trong rối rít đứng dậy động tác, đây hết thể phát sinh chỉ ở không tới một phút trong thời gian. Có người xâm lược chúng ta đoàn gia. Trong đêm tối, không biết là ai kêu một tiếng, càng ngày càng nhiều đoàn gia chiến sĩ nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ họp lại, toàn bộ đoàn phủ cũng vào giờ khắc này vận chuyển, giống như trong đêm tối bị đánh thức một con dạ thú. Lưu lại cho ta bọn họ. Một tiếng thanh âm quen thuộc từ một bên phát ra. Đạo thanh âm này chủ nhân chính là hôm nay toàn bộ đoàn gia gia chủ Đoạn Thiên Trần, Đoạn Thiên Trần ra lệnh một tiếng. Toàn bộ đoàn gia các chiến sĩ nhanh chóng tụ họp lại, ở bên trong đình viện nhanh chóng hóa là một đạo chỉnh tề đội ngũ trăm người. Lưu huynh đệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người hành thích ngươi. Nguyên Bổn đã nghỉ ngơi một chút Đoạn Thiên Trần giờ phút này đã mặc tốt quần áo, tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt bên này, trong nháy mắt liền thấy Lưu Kiệt gian phòng trên vách tường đập ra vậy một đạo lỗ thủng lớn, mà nhà phía bên ngoài Lưu Kiệt cùng lúc trước vậy một người bị đánh bay thích khách giờ phút này cách mười mấy mét khoảng cách, lẫn nhau nhìn đối phương, cả viện ở giữa bầu không khí vào giờ khắc này lộ vẻ được rất là khẩn trương. Thằng nhóc, có bản lãnh hay cùng ta tới, nhất định lấy tính mạng ngươi. Tên này thích khách áo đen hướng Lưu Kiệt khạc ra nói một câu như vậy, ngay sau đó cả người phi thân lên, ngay tức thì hướng xa xa bay đi, khoảnh khắc gian chính là biến mất ở nửa đêm bên trong. Người này thân thủ không rẻ, xếp trước người đi chỉ là lãng phí thời gian. Chứ hay là đưa tay hạ ở nhà, để tránh lại lần nữa có người phát động tấn công, người này, ta tới xử lý. Cơ hồ là tên này thích khách phi thân lên biến mất thứ một khắc kia. Lưu Kiệt hướng ngoài ra một bên đoạn thiên trần lưu lại một câu nói, thân hình đã phi thân lên, giống vậy biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Các ngươi ở chỗ này chờ, toàn diện kiểm soát nhà, gặp phải người xa lạ lập tức bắt lại. Thấy Lưu Kiệt biến mất, đoạn thiên trần hướng trước mặt đã tụ họp xong rất nhiều thủ hạ phát ra một đạo mệnh lệnh. Hướng Lưu Kiệt hai người biến mất địa phương phong tới. Dưới ánh trăng, ba đạo thân hình một trước một sau không ngừng phi hành trên không trung trước, ba người bây giờ từ đầu đến cuối giữ ở khoảng trăm thước, khoảng cách này đối với Lưu Kiệt cùng với Đoạn Thiên Trần mà nói vừa vặn chỉ có thể đuổi theo, vừa sẽ không ném theo tên này thích khách, cũng sẽ không lập tức liền tiến lên đuổi theo hắn nhịp bước, người này như vậy cử chỉ, rõ ràng cho thấy cố ý dẫn dụ Lưu Kiệt, vừa có một bộ điệu hổ ly sơn kế sách ở bên trong. Trong lòng rõ ràng tên này thích khách còn tâm dự định Lưu Kiệt nhưng là chút nào không uổng, vậy không dùng tới bất kỳ thân pháp, từ đầu đến cuối cùng thích khách này vẫn duy trì một khoảng cách, hắn ngược lại là phải xem xem, người này kết quả là có cái gì dự định. Một nhóm ba người từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách này, chỉ như vậy trong đêm đen một mực đi tới trước, 20 phút sau đó, trước nhất phương tiên này thích khách thân hình rốt cuộc dần dần thả chậm lại, mà giờ khắc này Lưu Kiệt đoạn thiên trần hai người khoảng cách đoàn ra khoảng cách vậy cách nhau ước chừng mấy trăm cây số, lấy vượt qua lãnh vực năng lực người tốc độ mà nói. Như vậy khoảng cách cho dù là đoàn gia rất nhiều thủ hạ muốn trợ rút, cũng không phải tạm thời nửa hội là có thể đến. Rốt cuộc bỏ được dừng lại sao, vẫn là đã đem chúng ta dẫn dụ đến các ngươi cạm bấy bên trong. Cùng tên này thích khách giữa khoảng cách dần dần ép tới gần, lưu kiệt thanh âm im hơi lặng tiếng gian từ trong đêm tối truyền ra, làm cảnh vật dưới chân lại lần nữa biến đổi thành vừa nhìn bình nguyên vô tận thời điểm. Không trung tên này thích khách rốt cuộc dừng lại thân hình. Mà cùng trong chốc lát, cơ hồ là người này dừng lại thời điểm hai đạo giống vậy cả người quần áo đen thân hình từ phía dưới trên đất phi thân lên lấy ba người thế hoành ngăn cản ở phía sau chạy tới lưu kiệt trước mặt hậu phương đoạn thiên trần giờ phút này đón đầu gặp phải giống vậy đi tới lưu kiệt bên người trong chốc lát không trung tạo thành hai đối với ba đối lập thế cục ba tên người đồ đen đứng ở cùng nhau ánh trăng trong chỉ có thể loáng thoáng thấy ba người ánh mắt ánh mắt kia bên trong đầy áp sát ý ha ha vốn là chỉ là muốn đem ngươi đưa ra không nghĩ tới lại vẫn kinh động đoàn gia thiếu chủ đoàn thiếu gia. Thật đúng là làm người ta ngạc nhiên mừng rỡ. xem ra anh em chúng ta ba cái cũng không có tìm sai địa phương, có thể ở tại đoàn thiếu gia bên cạnh, xem ra đoàn gia thật đúng là đem điều này lưu kiệt làm chúa cứu thế. Ba người bên trong, ở và ở giữa nhất một người quần áo đen nam tử ở mặt nạ che lấp lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói bao hàm sát ý, nhìn dáng dấp lại là đối với đoạn thiên trần vậy nổi lên sát âm. Các ngươi ba cái là ai? Nô ra tay sai, hơn nửa đêm chạy đến người khác gian phòng hành thích. Có phải hay không có tổn các ngươi mặt mũi, ha ha à, ba tên vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lượng người, xem ra ngô gia gia chủ thật đúng là hận được ta ngứa răng à. Lưu Kiệt dọng bình thản mở miệng nói, chính hắn mới tới ngày này võ giới bên trong, lúc này mới không tới một ngày thời gian, sao có thể liền treo chọc đến thích khách hành thích mình trình độ, duy nhất đồng thời xuất hiện cũng chính là ban ngày hắn ra tay trợ giúp đoạn thiên trần đánh lui ngô gia thủ hạ chuyện, giờ phút này phía trước cái này ba tên thích khách thân phận căn bản liền không cần nghĩ. Hôm nay đã đến Linh Tôn môn quy định thời gian, các ngươi Ngô gia lại vẫn dám động thủ, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bị Linh Tôn môn những đại nhân biết? Đến lúc đó nếu là trách tội xuống, là các ngươi Ngô gia có thể đảm đương nổi sao? Lưu Kiệt bên người, Đoạn Thiên Trần cao mày trong giọng nói xen lẫn tức giận lớn tiếng hướng phía trước ba người mắng. Ha ha à, chúng ta thân phận vậy vốn là không muốn ẩn núp, dẫu sao Ngô gia cùng Đoạn gia ẩn đoán bày ở chỗ này, gia chủ chúng ta lần này phái chúng ta tới mục đích cũng chỉ là giải quyết hết cái này Lưu Kiệt. Bất quá nếu Đoạn Thiên Trần ngươi cũng tới, vậy thì cùng chung đem ngươi tánh mạng ở lại chỗ này. Người chết là sẽ không nói chuyện. Nếu đã tới, chẳng lẽ Đoàn Thiếu gia còn ngây thơ lấy là ngày hôm nay có thể sống rời đi nơi này sao? Cận Áo đen nam tử lên tiếng lần nữa. Trong lúc nói chuyện ba người rất an ý đem trên đầu mặt nạ gỡ xuống, mượn nhàn nhạt ánh trăng, ba tấm giống nhau như lúc khuôn mặt xuất hiện ở Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần trước mặt. Cái này ba người mặt mũi lại vậy hình dáng, giống nhau mặt mũi, nhìn qua đều là năm sáu chục tả hữu hình dáng. Lại là ba tên ông già Ú hỏa ba lão Lại là các ngươi Thấy được ba người giờ khắc này Đoạn thiên trần trong miệng phát ra một tiếng cắn răng nghiến lợi thanh âm Trước 1022 Ú hỏa ba lão Các ngươi cái này ba cái lão bất tử Lại vẫn còn sống Đoạn thiên trần mở miệng Thanh âm bên trong ẩn chứa không phải kinh ngạc Ngược lại sen lẫn tức giận hơi thở Tự thân linh năng hơi thở vậy vào giờ khắc này hoàn toàn kích phát ra Nhìn qua tâm trạng vô cùng kích động Ha ha à, làm sao? Đoàn gia thiếu chủ nhìn thấy chúng ta ba cái lao thất phu rất kinh ngạc sao? Có phải hay không cho rằng chúng ta ba cái lao bất tử đã chết? ở giữa nhất vậy một người ông già mở miệng khẽ cười nói, còn lại hai người khẹt miệng cũng là rối rít miệng nứt một cái mang theo nụ cười rêu cợt đi ra, ba người vẻ mặt giống nhau như lúc, giống như một viên khuôn khắc ra vậy. À, ngươi biết ba lão gia hỏa này, xem ra quả thật là ngô gia phái tới ám sát người ta, bất quá chỉ phái ra ba tên vượt qua lãnh vực cấp 7 liền muốn giết ta. Nô Cưng, cái đó lao tiểu tử có phải hay không, có chút quá chắc hẳn phải vậy. Một bên Lưu Kiệt vỗ một cái bên cạnh Đoạn Thiên Trần tỏ ý hắn tính táo lại tâm trạng, nhẹ giọng mở miệng cười trêu nói: "Lưu huynh đệ, dù sao cũng không nên coi thường ba lão gia hỏa này, chớ nhìn bọn họ dung mạo chỉ có 40 50 tuổi, nhưng trên thực tế cái này ba người tuổi tác cũng đạt tới 8 90 tuổi hình dáng, cùng ta tổ phụ là cùng đồng lứa nhiệm vụ, năm đó cũng là ở ta tổ phụ đột phá thời khắc mấu chốt hướng ta tổ phụ đột nhiên phát động dậy tập kích." đưa đến ta tổ phụ trong cơ thể linh năng rối loạn tẩu hỏa nhập ma mà chết nhưng ba lão gia hỏa này năm đó cũng hẳn chết ở ta tổ phụ thủ hạ không nghĩ tới lại vẫn còn sống sớm ở ta khi còn bé đều đã đem ba lão gia hỏa này mặt nhớ rõ ràng đoạn thiên trần thở ra một hơi dài cố gắng lắng xuống hạ mình phập phồng tâm trạng lúc này mới đem cái này ứ hỏa ba lão thân phận chân thật cho biết cho trước mặt lưu kiệt nghe đoạn thiên trần mà nói lưu kiệt cái này mới rõ ràng đoạn thiên trần tại sao tức giận như vậy Ba cái gián tiếp đưa đến đoạn thiên trần tổ phụ chết người, đổi lại là ai chỉ sợ cũng là hết sức đỏ con mắt, húng chi bốn người bây giờ cũng đã coi như là chân chính sống chết cửu nhân. Ha ha, năm đó đoạn không hối hận cái lao già đó đúng là thân thủ lợi hại, anh em chúng ta ba người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cái lao già đó, nhưng là muốn đánh chết chúng ta, chỉ bằng mượn một cái hắn vẫn là quá non nớt, dĩ nhiên, cái lao già đó thực lực còn chưa đủ, chúng ta chẳng qua là dùng một ít thủ đoạn để cho hắn lầm đã cho là đem chúng ta ba người đánh chết mới được. Ông già tại không trung chậm rãi mở miệng, khoe miệng miệng nết một cái díu cận, nhìn đoạn thiên trần nói ra năm đó chân chính thật tình. Hèn hạ, sớm ở ta còn lúc nhỏ liền nghe thấy các ngươi hú hỏa ba lão là ba cái hèn hạ xảo trá đồ, xem ra vẫn là coi thường các ngươi. Bất quá cái này cũng phù hợp các ngươi ngô gia phong cách, dẫu sao các ngươi ngô gia làm việc tắc phong chính là như vậy. Đoạn thiên trần mang phỉ nhổ giọng mở miệng nói, hư, đoạn thiên trần. Dựa theo tuổi tác mà tính chúng ta ba cái cũng coi là ngươi đời ra ra người, dám ở chúng ta ba cái trước mặt như vậy nói khoác mà không biết ngượng, ngươi tên tiểu bối này ngược lại là thật có mấy phần dũng khí. Bất quá tối nay nếu gia chủ đã ban tiếng, các ngươi hai cái nhất định không có thể còn sống rời đi nơi này, mới vừa thằng nhóc này còn ra tay đả thương ta tam đệ, chúng ta thủ mới hận cũ tối nay ở nơi này một khối thanh toán. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, u hỏa ba lão trong tay đã mỗi người nhiều hơn một món vũ khí. Giống như cái này ba láo vậy, ba người vũ khí đều là một cái khắc cong đao, liên liền trên thân đao mặt đường vân liếc nhìn lại đều là giống nhau như đúc. Ba cây khắc cong đao tại xuất hiện cùng trong chốc lát, trên đó đã rối rít hiện ra màu xanh thẳm ngọn lửa đi ra, ngọn lửa lồng đang đắp toàn bộ thân đao, nhìn qua cực kỳ yêu dị, mà đây màu xanh thẳm ngọn lửa lại không giống với thông thường màu đỏ ngọn lửa, cũng không có cho người trước cảm giác nóng, ngược lại thấu lộ ra một bộ âm lãnh hơi thở, ở trong đêm tối này lại là cho thấy lạnh người âm lãnh đi ra. Vượt qua lãnh vực cấp 7, năm đó bọn họ ba người hành thích ta tổ phụ thời khắc cũng chỉ có như vậy thực lực, chắc là tại ta tổ phụ chiến đấu bên trong vậy nhận được không nhẹ thương thế, mới để cho bọn họ nhiều năm như vậy tu vi cũng không có một tia một hào tiến thêm, lưu huynh đệ cẩn thận một chút, ta cùng ngươi chung nhau ngăn cản bọn họ tấn công. Đoạn thiên trần mở miệng tầm mắt nhìn về phía bên cạnh lưu kiệt lên tiếng nhắc nhở, nói ra trong lòng mình phòng đoán tới, phải nói hướng về phía ú hỏa ba lão quen thuộc nhất, sợ rằng cũng chỉ có hắn yên tâm đi Ngươi ngăn trở hạ cái đó bị thương là được, ngoài ra hai ông già giao cho ta bỏ ra tới. Lưu Kiệt nhìn đoạn thiên trần đáp lại, hắn trong miệng tên kia ông già, dĩ nhiên chính là bị hắn trước một quyền đánh bay vũ hỏa ba lão bên trong lão tam, trước khi một quyền kiếp nhưng mà sen lẫn trên người hắn máu rồng lực, chắc hẳn cái này lão tam giờ phút này cũng là khí huyết cuồn cuộn, không phát huy ra hoàn chỉnh cấp 7 thực lực. Mà ở ban ngày chiến đấu bên trong, lấy đoạn thiên trần thực lực đối với ngô chiêu mà nói đều là miễn cưỡng mới có thể đối phó Lưu Kiệt như vậy chỉ vì trên thực tế vậy vào thời khắc này chiếu cố đoạn thiên trần. Đánh giám, tiểu tử lại dám hồ ngôn loạn ngữ, ngày hôm nay các ngươi hai cái nhất định tống táng ở chỗ này. Bị Lưu Kiệt vừa nói như vậy, U hỏa ba lão ở giữa cái đó lao tàm một tiếng giống giận, thân hình đã trước một bước hướng Lưu Kiệt hai người vọt tới, khoảng cách giữa song phương bất quá khoảng trăm thước, vọt tới Lưu Kiệt hai người trước mặt cũng bất quá là một cái hô hấp giữa sự việc. Lao già kia, nếu Lưu huynh đệ đã nói, vậy ta liền tới làm người đối thủ. Thấy đối phương ra tay, trẻ tuổi khí thịnh Đoạn Thiên Trần trong lòng tự nhiên cũng là có hỏa khí, giống vậy hét lớn một tiếng, linh khí trường kiếm cho gọi ra tới, hướng U Hỏa Ba lão trong đứng hàng lão tam ông già vọt tới. Khuynh Khắc Gian, cái này một người già một trẻ hai người chính là trên không trung vật đánh nhau, hai người có tới có lui, một thời gian cũng là khó mà quyết ra thắng bại. Không có thể ám sát ta cái thằng nhóc này, thật là làm cho hai vị phí tâm, bất quá nếu các ngươi đã đối với ta nổi lên sát tâm, Liền không nên trách tiểu tử ta không khách khí, dẫu sao ta cái tuổi này, gặp phải bị người khác cám sát chuyện này nhắc tới thật đúng là rất để cho người căm tức. Nghết bàn kiếm sau đó một khắc bị lưu kiệt từ nhận không gian bên trong kêu gọi ra, lưu kiệt tầm mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía phía trước còn chưa lên đường hai người, trong giọng nói đầy áp một cổ sơ sát tiêu điều giọng. Tuy ý ai gặp phải nửa đêm bị người khác cám sát loại chuyện này, muốn đến cũng không biết có cái gì tốt tâm tình, cũng khó trách giờ phút này lưu kiệt mở miệng đều là giọng lạnh lùng hừ, xem ra ta ưu hỏa ba lão thật là nhiều năm không có xuất hiện, bây giờ lại liền một người nho nhỏ vượt qua lãnh vực cấp 6 cũng dám như thế đối với chúng ta nói chuyện, vậy hay để cho thằng nhóc ngươi biết biết chúng ta lợi hại. Lưu kiệt thời khắc này rộng làm sao thử không để cho nhị lão căm tức, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản vẫn còn đối lập bên trong ba người sau đó một khắc lại đặc biệt an ý động, chiến đấu vào giờ khắc này lập tức kéo vang, nguyên bản trầm tĩnh bên trong nửa đêm, vào giờ khắc này rơi vào đao kiếm và chạm bên trong. Chương 1023: Vượt cấp chém giết. Niết bản kiếm, Huyền Thiết kiếm pháp. Cơ hội là khoảnh khắc bây giờ, Lưu Kiệt cùng cái này hai người đã vận đánh nhau, lấy Niết bản kiếm phát động dậy Huyền Thiết kiếm pháp, kiếm thế ở ngay tức thì hóa là cuồn cuộn sóng lớn, như nước biển vậy miên dáng dấp hương, kẻ ác phát động dậy công kích, Huyền Thiết kiếm pháp vốn là lấy trầm ổn tấn công làm chuẩn, ý tứ chính là người kiếm hợp nhất, kiếm tùy tâm động, lòng tùy ý động, lấy cấp 6 thực lực phát động lên, thời gian đầu tiên cùng cái này ngũ hỏa nhị lao vận đánh nhau. Lưu Kiệt kiếm trầm ổn có lực, mỗi nhất kích cũng nặng nghề vô cùng. Trên thân kiếm đầy áp ổn như núi cao giống vậy khí thế, tùy ý đối phương như thế nào chống cự, cũng khó mà dùng chuyển thân kiếm phân nửa. Kiếm như núi cao vậy trường chạc, khí như nước biển vậy minh dài, vừa có một bộ thao thao bất tuyệt khí thế ở bên trong. Nếu như nói Lưu Kiệt huyền thiết kiếm pháp giống như núi cao vậy trường chạc nói, như vậy ú hỏa ba lão ở giữa hai người kiếm quy luật như quỷ mị vậy làm người ta khó mà dự liệu, hai người xuất kiếm góc độ cực kỳ xảo quyệt mỗi một lần công kích cũng đang tìm Lưu Kiệt kiếm pháp bên trong khe hở lấy xảo quyệt góc độ hướng Lưu Kiệt phát động dậy tấn công kiếm pháp nhìn qua cực kỳ âm ngoan cay nghiệt hai người như vậy thủ pháp trên thực tế cũng là nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú một loại thể hiện lấy U hỏa ba lão mấy chục năm chiến đấu chém giết kinh nghiệm tới xem Lưu Kiệt muốn lấy một cái huyền thiết kiếm pháp liền đánh lui hai người tấn công rõ ràng nhìn qua có chút không quá có thể ba người chém giết chung một chỗ huyền thiết kiếm pháp mặc dù không đủ để sắp hai người đánh lui nhưng vẫn mang cho hai người không nhỏ áp lực, lượn quanh là ưu hỏa ba lão mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu, ở thấy lưu kiệt sử dụng ra như vậy khí thế bừng bừng kiếm pháp thời điểm trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, như vậy dùng kiếm thủ pháp cùng với phương thức, ở hai người xem ra căn bản không phải một người 20 hơn tuổi người tuổi trẻ có thể tùy tiện thi triển ra. Dây dưa một phút thời gian, tựa hồ là biết mình không thể đột phá lưu kiệt huyền thiết kiếm pháp thế thủ, một khắc sau ưu hỏa nhị lao trực tiếp đổi trận, tấn công hướng canh phòng, kẻ hở phát khởi giờ khắc này. Trên thân kiếm bao vây yêu đốt ngọn lửa trực tiếp hướng Lưu Kiệt bay lượn đi, giống như dài ánh mắt vậy chạy thẳng tới Lưu Kiệt ngực, màu xanh thẳm ngọn lửa bị trường kiếm đưa vào Lưu Kiệt bên người, một khắc sau trực tiếp biến ảo, hai cây do ngọn lửa tạo thành trường kiếm màu xanh thẳm. Trực tiếp cùng không trung tạo thành, trực kích Lưu Kiệt ngực đâm tới. Niết bàn chi thủ, mắt thấy cái này ngọn lửa vô hình thì phải đâm vào mình thân thể, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, niết bàn chi thủ trực tiếp thiếp thân tạo thành, một đạo lồng giam trực tiếp tại Lưu Kiệt sâu cạn biến ảo ra. Hoành ngăn ở Lưu Kiệt trước người, vậy ngăn trở hai đốt đúc trưởng kiếm thế công. "Phốc suy." Một giọng nói tại Lưu Kiệt bên thai truyền ra, cứ việc Lưu Kiệt đã thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, nhưng giờ phút này hắn đối mặt dẫu sao là hai người vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người tấn công, so sánh với cấp 6 năng lực người mà nói, cấp 7 năng lực người phát động dậy thế công vô luận là uy lực hay là tức thế lên đều mạnh hơn quá cấp 6 năng lực người quá nhiều quá nhiều. Một khắc sau hai thanh trưởng kiếm trực tiếp đâm thủng niết bản chi tụ trở ngại. Thẳng tốc ép hướng Lưu Kiệt. Ngực. Hai thanh trường kiếm phơi bậy một trái một phải giáp công thế, từ hai bên trái phải phát động tấn công, căn bản không cho Lưu Kiệt bất kỳ hòa hoãn cơ hội, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, chỉ gặp Lưu Kiệt trong miệng phát ra một tiếng gầm thê, trong tay Niết bản kiếm đã huy động lên, hướng bên trái ngọn lửa trường kiếm đã huy kích đã qua. Niết bản kiếm cùng bên trái Hỏa Diễm kiếm ngay tức thì tiếp xúc, cái này cầm thánh khí trường kiếm vậy rốt cuộc vào thời khắc này hiển hiện ra nó uy lực chân chính, trực tiếp đem Hỏa Diễm kiếm từ bên trong phá vỡ. Lúc này liền là biến mất ở hư không bên trong. Bên trái trường kiếm ngay tức thì đánh nát, nhưng phía bên phải hỏa diễm kiếm giờ phút này đã đến, mắt thấy thì phải đâm vào Lưu Kiệt lồng ngực thời điểm, Lưu Kiệt đã cảm giác được vậy một cổ trực diện mà đến âm lãnh ngọn lửa hơi thở. Mà Lưu Kiệt lựa chọn cũng là tương đối quả quyết, ngàn cân treo sợi tóc bây giờ, thân hình trực tiếp trên không trung rất miễn cưỡng di động phân nửa, Phượng Loan khinh vũ thân pháp phát động lên, lấy bả vai phải hướng hỏa diễm kiếm đỉnh đi lên. Phốc suy. 0.1% giây bây giờ, Âm lãnh hỏa diễm kiếm đã đâm vào lưu kiệt bả vai phải, lúc này liền là máu bắn tung văng lên, ngọn lửa này kiếm vậy chỉ là đâm vào lưu kiệt bả vai phải không quá nửa tất khoảng cách, ở không có cách nào tích trữ vào chút nào. Máu dòng lực Lưu kiệt thân thể là đi qua long tộc huyết mạch sau khi cường hóa, giờ phút này nó cường độ thân thể đã sớm vượt qua thông thường vượt qua lãnh vực, cho dù là so với một ít cường đại linh thú mà nói vậy chút nào không bị nhàn dỗi nhiều, cứ việc ngọn lửa này kiếm không cách nào làm ra ngăn trở. Nhưng Lưu Kiệt ngay cả có lòng tin như vậy lấy thân thể tiến hành cứng rắn ngăn cản. Xem ra vẫn là ta đánh giá thấp mình thân thể hôm nay cường độ, cho dù là cấp 7 năng lực người, phát động dậy tấn công cũng chỉ có thể lên tới ta gia thịt, muốn đâm vào ta xương dành cho ta một kích chí mạng, cho dù là vượt qua lãnh vực cấp 9 vậy được phí lần trước lần khí lực, sau này cái này đi qua máu rồng tẩy rửa sau thân thể ắt sẽ trở thành ta khác một đại tuyệt chiêu. Triển khai Niết Bàn Chi Tụ giờ phút này đem Lưu Kiệt cùng hai người ông lão tầm mắt dợi ra tới. Hơn nữa giờ phút này vốn là thuộc về từ từ dài đêm bên trong, tấm mắt bạn thu vào ảnh hưởng, u hỏa nhị lao căn bản là không cách nào nhận ra được niết bàn chi tù sau lưng lưu kiệt giờ phút này kết quả là một cái như thế nào tình cảnh bên trong. Hai người duy nhất có thể cảm giác đến, chính là mình hỏa diễm kiếm đã không có vào lưu kiệt thân thể, nhưng một khắc sau tự thân chính là mất đi cùng hỏa diễm. Kiếm liên lạc, lấy cho tới thời khắc này tình trạng hai người vậy căn bản không biết được. Bị chúng ta cái này u hỏa biến thành trường kiếm đâm chúng. Cho dù là không có đâm chúng yếu hại, nhưng thằng nhóc này như cũ không thể ngăn cản chúng ta ưu hỏa âm lánh xâm nhập, chắc hẳn đã mất đi hơn nửa lực công kích, ta người hai người chỉ cần ở bổ sung một kích trí mệnh cuối cùng, liền có thể đi trở về hướng ra chủ báo cáo kết quả. Sếp thứ hai ông già mở miệng, trong thanh âm đầy áp tự tin, chắc hẳn hắn đối với mình phần này tấn công có tương đối lớn lòng tin. Ừ, đợi hồi chỉ cần ở giết đoạn thiên trần thằng nhóc kia, anh em chúng ta ba người tối nay hành động cũng chỉ viên mãn cũng coi là thay chúng ta Ngô ra hoàn toàn trừ đi đoàn gia cái này cựu nhân cũ đoạn không hối hận lão nhân kia át phải vậy không nghĩ tới không chỉ là hắn chết ở anh em chúng ta ba trong tay người liền liền toàn bộ đoàn gia tương lai cũng tống táng ở anh em chúng ta ba trong tay của người ha ha ha ha ha hai người vừa nói trong miệng đã phát ra sang sảng tiếng cười nghe vào rất nhiều một phen đã chiến thắng tình thế và tự tin ở bên trong phốc suy nhưng là một khắc sau Hai trước người phương vậy bị ngọn lửa kiếm đâm thủng qua, Niết Bàn chi tụ trực tiếp từ bên trong phá vỡ. Dưới ánh trăng một đạo thân ảnh cấp tốc từ bên trong bay ra, mũi kiếm trực bức cú Hỏa Ba lão ở giữa lao nhị tới. Lao nhị cẩn thận. Xếp lớn nhất ông già chỉ cảm thấy được trước mắt thoáng một cái, một khắc sau đột phá ra Lưu Kiệt đã đến ở trước mặt bọn họ, trường kiếm trong tay đã tới gần mình huynh đệ ngực, lúc này liền là lên tiếng nhắc nhở, nhưng một khắc sau, Niết Bàn kiếm đã không có vào lao nhị thân thể, mắt thấy là không còn kịp rồi. Trước 1024, đánh chết ba lão Phốc suy. niết bàn chi tủ sau lưng Lưu Kiệt sung kích ra quả thực là đột nhiên. Ú hỏa ba già già hai thật sự là không có biện pháp thời gian đầu tiên né tránh. Hai người đang đắc ý lúc đó. Đang lấy là Lưu Kiệt đã trúng bọn họ chiều. Lại nơi nào sẽ nghĩ tới Lưu Kiệt lại đột nhiên lao ra. Ú hỏa ba lao xếp thứ hai ông già lúc này đấu vai dỉ ra tí ti máu tươi. Máu tươi khoảnh khắc gian chính là làm ướt ông láo quần áo. Cho ta chết. Trước nhất phản ứng lại vẫn là ưu hỏa ba lão bên trong lão đại mắt thấy nhà mình huynh đệ nhận được tổn thương ông già lúc này phát ra một tiếng gầm tiếng kêu âm trong tay khắc trưởng kiếm lập tức rơi lên chính là hướng lưu kiệt bên này phách chặt xuống lão đại cứu đệ nóng lòng ra tay lại là quả quyết tác liệt lưu kiệt tự nhiên sẽ không chút nào hành động thiếu suy nghĩ lúc này liền là cầm trong tay niết bản kiếm từ lão nhị đầu vai chỗ rút ra niết bản kiếm kéo một đạo máu bắn tung ở ánh trăng chiếu dọi xuống quả thực có chút lạnh người Lão nhị đầu vai chính giữa lưu kiệt một kiếm này, lúc này liền là thân thể thoáng một cái, sắc mặt lúc này mất hết rất nhiều màu máu, hiện nhiên là bị thương tổn không nhỏ. Tiểu bối lại dám tổn thương ta, ngươi cho ta chết. Lão nhị giơ tay lên, ở mình đầu vai chỗ gật liên tục, đem toàn bộ cánh tay phải chỗ huyệt vị toàn bộ phong ấn lại, dần dần thảm bại sắc mặt lúc này mới có mấy phần hòa hoãn thế, tựa hồ là có lòng không cam lòng. Nhị lao lại lần nữa đồng thời cơ múa lên trong tay khắc con đao đồng loạt hướng lưu kiệt chém tới. Đại ca nhị ca. nhị Cẩn thận một chút, thằng nhóc này có chút cổ quái. Không chung ngoài ra một bên, mắt nhìn mình nhị ca thân bị thương tổn, cùng đoạn thiên trần đang tư đánh Lao Tam lúc này mới nhớ tới mình trong đêm đen bị lưu kiệt một quyền kia, nhớ tới lưu kiệt chuyển tay tới vượt quá tại bình thường lưu kiệt năng lực người lực lượng, lên tiếng nhắc nhở. Lao đầu, vẫn còn có thời gian phân tâm, thật làm ta đoạn thiên trần là ăn chay không được. Tựa hồ là bị lưu kiệt bên kia khí thế khích lệ, bên này ú hỏa ba láo ở giữa Lao Tam lên tiếng nhắc nhở ngay tức thì. Đoạn thiên trần đã nắm lấy thời cơ một kiếm hướng người này đâm tới, ba lão giờ phút này tâm thần đang đứng ở nhất tâm nhị dụng bên trong, trước lại đúng là đánh giá thấp Lưu Kiệt đột nhiên tập kích bị đánh một quyền trong cơ thể khí huyết chấn động, lúc này liền là phản ứng không đặt tới, Hung bị lừa tức bị đoạn thiên trần vạch ra một dấu máu đi ra. Lưu Kiệt nói không sai, nếu như bình thường thuộc về nguyên vẹn dưới trạng thái lao tam, bằng vào vượt qua lãnh vực cấp 7 thực lực đoạn thiên trần lấy cấp 6 thực lực sắc thực không phải là cái này ông lao đối thủ Nhưng cũng đang bởi vì trước kia láo tam ở chút nào không phòng bị dưới gặp lưu kiệt một quyền, đưa đến khí huyết sôi trào, vết thương cũng lại đang mới bị thương dẫn động dưới có trước tái phát huynh hướng, lúc này mới không cách nào hoàn toàn chế trụ vượt qua lãnh vực cấp 6 thực. Lực đoạn thiên trần Mà giờ khắc này hắn lại ân cần mình huynh trưởng, tình huống như vậy hạ trực tiếp bị đoạn thiên trần bắt cơ hội, nguyên bản cân bằng huynh hướng ngay tức thì đem cây cân vấp hướng đoạn thiên trần bên này. Tâm thần chú ý Vậy không nên coi thường đoạn thiên trần. Ba người bên trong lão đại mở miệng nói, mắt nhìn mình hai vị huynh đệ tiếp liền bị thương, trong lòng càng giống như con kiến trên chảo nóng vậy lòng như lửa đốt, đầu óc vào thời khắc này nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ mau sớm giải quyết hết lưu kiệt biện pháp. Lão nhị không muốn lại nương tay, thằng nhóc này mặc dù chặn lại ta ngươi hai người kiếm, nhưng đầu vai giống vậy cũng bị u hỏa đâm rách, u hỏa loại đã trôn giấu ở trong cơ thể hắn, trực tiếp dẫn động u hỏa đem hoàn toàn chém chết. U hỏa ba già già lớn khoảnh khắc gian liền là có quyết định. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, hai người ăn y đồng thời hướng phía sau thối lui ra, bốn con giả nuôi trên bàn tay đồng thời xôi trào ra phức tạp động tác tay đi ra, làm hai người động tác dừng lại một khắc sau, yếu ớt lam hỏa lại trực tiếp từ Lưu Kiệt đầu vai chỗ bị thương vị trí quần quận ra, theo tới, là một cổ vô cùng âm lãnh hơi thở xâm nhập mình trong cơ thể. Giờ khắc này, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình giống như đột nhiên rơi vào trái đất bắc cực vậy, như rớt vào hầm băng giống vậy cực lạnh cảm giác trực tiếp từ mình trong cơ thể xuất hiện. Vốn nên nóng bỏng vô cùng ngọn lửa, lại từ trong ra ngoài tản ra âm hàn vô cùng hơi thở. Ở nơi này là ngọn lửa, rõ ràng là vùng địa cực bên trong rét cam cam. Là mới vừa ngọn lửa màu xanh ra trời. Ngọn lửa từ đầu vai chỗ bắt đầu cháy, dần dần bao trùm ở hắn thân thể cùng với trong cơ thể. Khí tức gâm lanh trước để cho Lưu Kiệt có chút thân hình không yên. Lúc này liền là điều động trong cơ thể linh năng ngăn cản cái này một cổ hỏa diễm xâm nhập. Giờ phút này lấy hắn thân thể là chiến trường. Tự thân linh năng cùng cái này Z căm căm ngọn lửa chia hai cổ Không ngừng tiến hành một tràng ngươi tới ta đi đánh răng co Cuối cùng vẫn là phải xem ai có thể hoàn toàn chế trụ đối phương Trong cơ thể linh năng toàn bộ dùng để ngăn cản cổ hàn ý này xâm nhập Lưu kiệt trong chốc lát cũng khó mà điều động ra càng nhiều hơn linh năng tới tiến hành công kích Thân hình chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trên không trung Di động thân hình nháy mắt tức thì ngừng lại Hừ, có thể để cho anh em chúng ta hai người vận dụng ngũ hỏa cho dù là đặt ở mấy chục năm trước thằng nhóc ngươi vậy đủ kiêu ngạo, sẽ để cho ngươi chết tại đây úa hỏa dưới. Ở phiến bình nguyên này, bên trong lưu lại một đống xương khô. Mắt thấy màu xanh thảm ngọn lửa dần dần đem lưu kiệt đúng cái bọc, hai vị úa hỏa người sử dụng lại làm sao có thể không biết cái này úa hỏa chân chính chỗ kinh khủng. Giờ phút này giống nhau đã một bộ đối đai chết người ánh mắt nhìn về phía lưu kiệt, tựa hồ là đang đợi cái gì. Làm hai người thấy lưu kiệt nguyên bản linh động thân hình rốt cuộc dừng lại cùng úa hỏa làm đấu tranh thời điểm, hai người lại lần nữa dơ lên trong tay khắc con dao, từng điểm từng điểm đi tới lưu kiệt bên người, trong tay con dao dần, dần dần dơ lên. trong lúc nói chuyện chính là phải hướng lưu kiệt cổ chỗ phách chặt xuống. năm đó đoạn không hối hận liền là chúng anh em chúng ta ba người ưu hỏa, hơn nữa hắn vốn là thuộc về đột phá đang lúc tu vi tẩu hỏa nhập ma, trong cơ thể linh năng rối loạn, lúc này mới toi mạng hậu thế, có thể chết ở chúng ta ưu hỏa dưới, ngươi đã đáng kiêu ngạo. trong lúc nói chuyện, hai người trong con dao đã phách chặt xuống. Một trái một phải trực bức lưu kiệt đầu vai, cái này dưới hai đao đi, cho dù là có hoa đà trên đời thủ đoạn, cũng khó mà ở thời gian đầu tiên cứu về tánh mạng. Nhưng ở cái này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, nguyên bản chỗ vu tính chỉ bên trong lưu kiệt trong tay niết bản kiếm nhưng là đột nhiên giơ lên, trong đêm tối vạch qua lao một cái ánh đao kiếm ảnh, một khắc sau hai người ông già trực tiếp thân thủ đất lạ, ngay tức thì đầu người chia lịa. Giữa không trung bên trong, chỉ có hai cái thi thể không đầu hướng phía dưới đất đai cấp tốc rơi xuống hai viên giống nhau như lúc đầu người hướng một bên cấp tốc lật bay ra ngoài chính là ứ hỏa ba lão bên trong lão đại lão nhị gãy trên đầu người đại ca nhị ca một bên kia mắt thấy phát sinh ngoài ý muốn lão tam phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào thét tâm, trơ mắt nhìn mình hai người huynh đệ ruột đầu lìa khỏi xác ánh mắt bên trong dâng lên tơ kia huyết sắc đối chiến bên trong vẫn còn có tâm tư phân ra tâm thần ngươi cũng có phần quá coi thường ta đi thổi phu một tiếng một khắc sau cuối cùng một người ông già cúi đầu hướng ngược nhìn. Một cái linh khí trưởng kiếm trực tiếp đem hắn toàn bộ team xuyên qua. Trước 1025, Thiên Vũ Thành, tuyển chọn bắt đầu. Đây cũng là Thiên Vũ Thành sao? Không nghĩ tới ngày này Võ Thành, lại là một tòa hòn đảo. Ba ngày sau, làm lưu kiệt một đường đi theo đoạn thiên trần lúc đến nơi này, thấy là một tòa thật to hòn đảo. Hai người giờ phút này phi hành trên không trung, lăng không đứng, đem phía dưới cảnh vật thu hết tại đáy mắt. Ngay phía dưới là một tòa hòn đảo, nhắc tới cũng kỳ quái. Hòn đảo này tự trên lại thành lập một khu nhà to lớn thành phố, từ bầu trời bên trong loáng thoáng có thể thấy phía dưới thành phố bên trong bóng người, phía dưới thành phố tạo thành, trừ đông đảo nhà gia, nhất làm người ta chú ý vẫn là thành phố ngay chính giữa tọa lạc hai tòa cung điện lớn, cho dù là ở trên không bên trong, như cũ có thể cảm nhận được cái này hai tòa cung điện hùng vĩ. Vậy hai tòa cung điện chính là linh tôn môn đại điện, ngày này võ thành cũng là mọi người chúng ta trong lòng thánh địa, là cả linh tôn môn ở địa phương đó. Tựa hồ là nhìn thấu Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng, một bên đoạn thiên trần mở miệng nhắc nhở Lưu Kiệt, vừa nói như vậy, Lưu Kiệt mới hiểu cái này toàn bộ hòn đảo đều đang là linh tôn môn ở địa phương đó, lấy một tòa hòn đảo làm nền tảng thành lập linh tôn môn, thật là được không khí phái. Mà cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu trừ trước mắt hòn đảo này tự ra, bốn phía còn có rất nhiều những thứ khác cỡ nhỏ hòn đảo bao bọc ở chỗ này, giống như là chúng tinh ôm trăng vậy đem cái này hòn đảo lớn tự vây quanh lại là làm cho này linh tôn môn bình thiêm mấy phần khí thế. Một phe thế lực lại là lấy toàn bộ thiên vũ giới tên mà đặt tên, cái này linh tôn môn cho ở thiên vũ thành tầm quan trọng có thể tưởng tượng được, sợ rằng ở nơi này toàn bộ thiên vũ giới bên trong đều có những thứ khác thế lực khó mà sánh bằng tồn tại. Mà đây cũng đang phù hợp linh tôn môn thiên vũ giới thứ nhất đại thế lực thân phận, về khí thế cũng lộ vẻ ghi bàn thắng bên ngoài trói mắt. Lưu huynh đệ, hôm nay là ngày thứ ba, ngày hôm nay thì phải mở thiên vũ tuyển chọn so tài. Ta người hai người vẫn là mau sớm đi Thiên Vũ Thành bên trong lấy được tư cách, một lát còn muốn đi trước khắc hòn đảo tiến hành thực tập, vẫn là bắt chặt thời gian đi. Đoạn Thiên Trần mở miệng nhắc nhở Lưu Kiệt một tiếng, ngay sau đó hai người nhanh chóng hướng phía dưới Thiên Vũ Thành rơi đi. Tới nay lấy được tham gia lần này Thiên Vũ tuyển chọn thi đấu, ngay tại hai người tung tích khi đến phương hòn đảo thời điểm, tầm mắt bên trong đã tùy ý có thể gặp một ít giống vậy tới tham gia lần này tuyển chọn cuộc so tài năng lực người, mọi người đồng loạt hướng Thiên Vũ Thành ngoài thành vị trí rơi đi. Căn cứ Linh Tôn Môn quy định, nơi này đúng là lần này Thiên Vũ tuyển chọn thi đấu tất cả tuyển thủ tụ tập địa phương. Thiên Vũ thành tường thành ra, giờ phút này sớm đã là như biển người, đến gần mấy trăm tên thực lực đạt tới vượt qua lĩnh vực năng lực người tụ tập ở chỗ này. Những người này bên trong lại không tìm ra bất kỳ một người nào vượt qua lĩnh vực cấp 5 trở xuống năng lực người. Lần này tình cảnh cũng thực để cho Lưu Kiệt cảm thấy kinh hãi. Hai người hai chân còn không có rơi xuống đất, bên hai cũng đã chuyển tới một ít năng lực người thảo luận thanh âm. Thực lực gì đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 cấp 6, cái gì mổ mổ gia tộc thiếu gia, như thế tùy ý vừa nghe, hiện trường lại là tích chữa rất nhiều hiển quý nhân vật, cho dù là lưu kiệt mới vào ngày này võ giới bên trong, cũng biết những người này thân phận không tầm thường. Mà giống vậy không tầm thường, tự nhiên còn có thực lực của những người này, đừng xem những người này giờ phút này bàn luận sôi nổi mặt đầy hướng đối phương mở miệng tán dương mình hành vi, mọi người thực lực tối thiểu đã đi qua linh tôn môn thực lực nhận định. Những cái kia chỉ có cấp thấp vượt qua lĩnh vực năng lực người là căn bản không cách nào tồn tại ở cái này một chi đội ngũ bên trong. Trong lúc nói chuyện, đám người đã hành động, vừa lúc đó, một đạo người quần áo trắng bóng thời gian đầu tiên đáp xuống trước mặt mọi người, nhìn qua rất là nhanh chóng, cái này người quần áo trắng bóng nhìn qua 20 hơn tuổi dáng vẻ, cả người quần áo trắng không nhiễm một hạt bụi, lại là một người vượt qua lĩnh vực cấp 7 cường giả, vừa xuất hiện đổi được lấy được hiện trường không ít người nhiều nhìn chăm chú. Là Cờ Trắng Dương Lĩnh tôn mời lớn một trong đệ tử cờ trắng dương, không muốn vân linh tôn môn lại phái ra như vậy tới một mình xử lý lần chọn lựa này cuộc so tài sự việc. Xem ra chúng ta vẫn là có hy vọng. Đám người bên trong, một ít nhận được cờ trắng dương năng lực các người đã bắt đầu lớn tiếng thảo luận, chút nào cũng không chú trọng mình lớn tiếng nhỏ, dĩ nhiên vậy cũng không thể hô hấp nghe không gặp. Thập đại lĩnh tôn một trong đệ tử cờ trắng dương, không nghĩ tới chủ nhân lần này nếu phái ra hắn, sớm liền nghe thấy cờ trắng dương nóng nảy bốc lửa. Xem ra lần này chúng ta lại phải trải qua một tràng nghiêm khắc tranh đấu. Đúng vậy, bất quá nếu chúng ta đến nơi này, cũng không lý tới do liền bởi vì cờ trắng dương xuất hiện vứt bỏ, thằng nhóc này bên cạnh binh khí đi theo hành hạ nhiều người, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đánh bại cờ trắng dương, đến lúc đó dựa theo môn chủ quy định, có thể trở thành mới linh pháp. Không sai, cờ trắng dương mặc dù lợi hại, nhưng cũng không không thể nào đánh bại, chúng ta những người này chẳng lẽ chính là ăn chay liền sao? Một lát ta đây muốn lên đi theo cái này cờ trắng Dương sư phạm một phen, lênh giáo một chút hắn thực lực. Một người 20 tuổi ra mặt nam tử mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, lập tức chính là đưa tới toàn trường mọi người vui vẻ cười to. Cũng chính là vào lúc này, một ít linh thức đang lặng lẽ không hơi thở bây giờ từ hiện trường mọi người trên mình chợt lóe lên, cứ việc những thứ này linh thức tốc độ hết sức nhanh chóng, nhưng như cũng chạy không khỏi lưu kiệt cảm giác bén nhạy bên trong. Một khắc sau, một ít nhân viên đã hội tụ trùng một chỗ. Mỗi người tìm xuất từ mấy mới đồng bạn tạo thành mới đội ngũ, chàng thượng tình thế ngay lập tức biến hóa. Những người này toàn thể thực lực coi như không tệ, so với lần trước tới tham gia cuộc tranh tài năng lực người mạnh hơn không thiếu, đại đa số cũng đã đạt đến cấp 4 năng lực người tồn tại, xem ra lần này tuyển chọn thi đấu đem sẽ thành được đặc biệt có ý tứ. Không sai, bất quá muốn muốn gia nhập đến chúng ta linh tôn môn bên trong, chỉ bằng vào tứ chi đơn giản là tuyệt đối không có cách nào thông qua nơi này. Lần này bên trong thực lực mạnh mẽ người lại không phải số ít, nhìn dáng dấp sau đó lại sẽ rất tốt biết bao hy sắp muốn diễn ra. Thành phố phía trên, hai người nam tử nhìn phía dưới đội ngũ thiết kế tiến hành thảo luận, hai người tầm mắt một mực trên không trung đồng bền, quan sát trên trận tất cả mọi người hành động. Thiên vũ tuyển chọn thi đấu chính là bắt đầu, tất cả yên lặng chờ ta xuống. Một khắc sau, cờ trắng dương mở miệng, thanh âm khí thế như sấm, mang quần quần uy nghiêm. Trước 1026, Linh Tôn Môn Khảo Hạch. Khảo hạch chính thức bắt đầu, bây giờ nghe mệnh lệnh ta, vượt qua lãnh vực cấp 7 trở lên, toàn bộ đứng ở ta bên tay phải, cấp 7 bao gồm cấp 7 trở xuống, toàn bộ đứng ở ta bên tay trái. Lần này phụ trách khảo hạch linh tôn môn trưởng lão cờ trắng dương từ từ mở miệng, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, theo lời nói rơi xuống, hiện trường tụ tập lần này tới tham gia năng lực người toàn bộ hành động, không ra một lát, tình cảnh lên đã đứng thành ngay ngắn có thứ tự hai dãy. Sự so sánh này so với xuống. Hiện trường tất cả năng lực người thực lực chân chính liền hiện ra, có thể đứng ở cờ trắng dương bên tay phải, bất quá lẻ que ba người mà thôi, mà cờ trắng dương bên tay trái, nhưng là tụ tập mấy chục tên năng lực người. Giờ phút này có thực lực có thể đứng đứng ở nơi này, không một không phải thực lực đạt tới vượt qua lĩnh vực năng lực người. Ừ, quả nhiên không ra lão phu dự liệu, thực lực đạt tới vượt qua lĩnh vực cấp 7 trở lên, ở các ngươi bên trong cũng mới ba người mà thôi. Vẫn là ba cái vượt qua lĩnh vực cấp 8 sơ kỳ. Bất quá cái này tương đối dậy trước khi tuyển chọn tới xem, đã coi như là khá vô cùng. Lấy các ngươi tuổi tác lúc này có thể đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực, cũng coi là thiên tư lớn lao hạng người. Cờ trắng dương trầm giọng nói, tựa hồ đối với cái này một chàng mặt đã sớm có chút dự liệu, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà đây ba tên có thể đứng lập ở bên tay phải bà tên năng lực người, trên mình lưu chuyển đi ra ngoài hơi thở cũng không quá mới vừa vượt qua lãnh vực cấp 8 sơ kỳ mà thôi. Các ngươi ba cái có thể trực tiếp lướt qua trước mặt khảo hạch trực tiếp đi nội môn tiến hành khảo hạch. Nếu như khảo hạch thông qua, sau này cũng chính là chúng ta linh tôn môn một thành viên. Cờ trắng dương tiếng nói rơi xuống, cái này ba tên vượt qua lãnh vực cấp 8 sơ kỳ năng lực người trên mặt không một không phải toát ra ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần diễn cảm đi ra, nội tâm bên trong thần sắc kích động thật là giật tại nói biểu. Lại trực tiếp đi vào nội môn khảo hạch, thật là quá để cho người hâm mộ. Ai, đáng tiếc ta mới vượt qua lãnh vực cấp 4, chỉ có thể ở cái này chờ đợi chưa được thông qua ngoại môn khảo hạch mới được, cái này ba người thật đúng là để cho người hâm mộ à Bên tay trái đứng năng lực người bên trong, một ít năng lực người thấy như vậy tình trạng không khỏi lộ ra hâm mộ vẻ mặt đi ra, đối với cái này ba người có thể trực tiếp tiến nhập nội môn khảo hạch sự việc được không hâm mộ. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, cái này ba người ở linh tôn môn đệ tử dưới sự hướng dẫn biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, đám người bên trong lại lần nữa đưa tới một hồi xôn xao. Hừ, cái này có gì? Chúng ta huynh đệ coi như không thể trực tiếp tiến nhập nội môn khảo hạch, nhưng chỉ cần cố gắng một chút, vẫn là tương đương có thể thành công. Các vị cũng cố gắng lên, chúng ta những người này cũng không thể rơi xuống, chỉ muốn thành công, sau này chúng ta cũng coi là cùng các sư huynh đệ. Trong đám người, không biết là ai mở miệng nói một tiếng, ngay sau đó đưa tới bên tay trái mọi người rối rít hưởng ứng, một câu nói này nhanh chóng cổ vũ những năng lực này người đích sĩ khí, tất cả mọi người rối rít mở miệng nên hợp nói. Lưu huynh đệ Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần giờ phút này vậy khuất phục ở nơi này mọi người bên trong giữa lúc Lưu Kiệt là mọi người như vậy phản ứng như có điều suy nghĩ thời điểm bên hai lại chuyển tới bên người Đoạn Thiên Trần thanh âm Lưu Kiệt quay đầu đối diện lên Đoạn Thiên Trần tầm mắt ở tầm mắt dẫn rất hạ hai người ánh mắt hướng phía bên phải trong đám người nhìn lại cái này vừa nhấc mắt đối diện lên một món khác ánh mắt ba đạo ánh mắt đối với thứ nhất khác Lưu Kiệt đã rõ ràng Đoạn Thiên Trần ý nghĩa giờ phút này đạo đang nhìn về hắn ánh mắt chính là rất lâu trước ở Thanh Khâu gặp qua ngô Gia thiếu chủ ngô chiêu. Hai người ở nhìn về phía ngô chiêu thời điểm, ngô chiêu tầm mắt giống vậy đang chú ý nơi này bọn họ hai người. Khi nhìn đến Lưu Kiệt cùng với Lưu Kiệt bên cạnh đoạn thiên trần thời điểm, Lưu Kiệt rõ ràng có thể cảm giác đến cái này một tia ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần sắc ý, tựa hồ hận không được lập tức phải đem bọn họ hai cái đánh chết tại chỗ tự như. Mà ngô chiêu bên người, giống vậy đứng một người tuổi tác sấp xỉ thanh niên, và ngô chiêu không cùng. Người này giờ phút này cũng là nhiều hứng thú đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt cùng với đoạn thiên trần bên này, khỏe miệng miệng nết một cái nghiền ngẫm nụ cười đi ra. Vẹn vẹn là cái nhìn này, Lưu Kiệt liền biết người này không đơn giản. Và bên cạnh ngô chiêu so với, người này ánh mắt rõ ràng mang theo mấy phần nghiền ngẫm hơi thở, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ vẻ mặt, nhưng chính là như vậy, lại để cho người hơn nữa cảm giác được thần bí. Và cánh tình không tốt cánh khí nóng nảy ngô chiêu so với, Người này rõ ràng tại tâm tính lên muốn so với ngô chiêu cường thượng quá nhiều quá nhiều. Ha ha, xem ra lần này ngô gia cũng cùng các ngươi đoàn gia như nhau, cũng đánh tiến vào cái này linh tôn môn nhất phi trùng thiên ý niệm, chỉ bất quá ngươi tới đây là vì trọng trấn các ngươi đoàn gia dung nhan, mà ngô chiêu tới nơi này tựa hồ là muốn lại lớn mạnh ngô gia thế lực. Lưu Kiệt mở miệng, thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, nhìn trước mặt đoạn thiên trần nói. Ừ, đúng như Lưu Huynh Đệ nói. Xem ra lần này Ngô gia vậy nổi lên tiến vào linh tôn môn ý niệm, đây nếu là để cho Ngô Triêu đắc thủ, sợ rằng sẽ dẫn được toàn bộ Đỏ chấn chấn động. Ta tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý." Lưu Kiệt trong miệng nói, Đoạn Tiên Trần làm sao thử sẽ không rõ ràng, bây giờ liền mới vừa đến Lưu Kiệt cũng đã nhìn ra, đang tiếp tục che đậy mình đi xuống cũng có phần có chút tự lừa dối mình. Vậy thì tốt tốt cố gắng lên, ta muốn chúng ta năng lực người vô luận là ở nơi nào, đều là lấy thực lực làm đầu, trước tăng lên mình thực lực Cùng cường đại đến nào đó trình độ, một cái nho nhỏ nô gia coi là cái gì, chân chính hảo Nam Nhi đối mặt hẳn là thiên địa rộng lớn hơn. Lưu Kiệt mở miệng khuyên giải an ủi đoạn thiên trần nói, nghe như vậy, ngắn ngủi lắng xuống sau đó, đoạn thiên trần ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều một phần kiên quyết. Đều an tính lại, bây giờ các ngươi những người này theo ta tới, muốn tham gia nội môn khảo hạch, các ngươi trước hết thông qua tầng thứ nhất tuyển chọn mới được. Ôn áo náo động tình cảnh sau đó một khắc bị cờ trắng dương cho ngăn lại xuống, mọi người rít an tính lại Đem tầm mắt nhìn về phía trước mặt cờ trắng dương. Trong lúc nói chuyện, linh tôn môn cờ trắng dương trưởng lão đi trước một bước hướng phía trước một nơi to lớn sân đi tới, sau lưng đi theo mười mấy tên linh tôn môn đệ tử. Hai phút sau đó, mọi người đi tới khối này to lớn sân trước mặt, mọi người rối rít nghi hoặc nhìn cờ trắng dương. Đối diện trước chỗ này không có một bóng người sân lại là trong lòng tràn đầy nghi vấn. Chẳng lẽ trước mặt cái này trống chân như vậy sân, chính là tiếp theo bọn họ muốn tiến hành khảo hạch địa phương. Không chỉ là những người khác, Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần đều là nghi ngờ, lượn quanh là Đoạn Thiên Trần cũng là lần đầu tiên tham gia ngày này võ tuyển chọn thi đấu, đối với trước mặt cái này một chàng mặt dĩ nhiên là chưa từng thấy qua. Nơi này chính là tầng thứ nhất khảo hạch địa phương, tiếp theo khảo hạch chính thức bắt đầu, các ngươi bên trong người nào muốn người thứ nhất lên tới tiến hành khảo hạch hạ. Một khắc sau, đến khi tình cảnh trên huyên náo dần dần thở bình thường lại, cờ trắng dương lên tiếng lần nữa, lại lần nữa đưa tới mọi người nghị luận. Trước 1027, Lệnh tôn chiến linh, ta tới trước, làm cờ trắng dương trưởng lão thanh âm rơi xuống không qua nửa phút thời gian, đám người bên trong một giọng nói đã truyền ra, một đạo thân hình vậy từ trong đám người bộc lộ tài năng, một người mi thanh mục tú nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để cho ta tới cái đầu tiên thử một chút, xin bạch trưởng lão cho phép, vãn bối đến từ mây chấn lưu ra. Nam tử đứng ra, hai tay ôm quyền hướng về phía phía trước cờ trắng dương trưởng lão khẽ không người mở miệng nói. Mây chấn Lưu ra. Chẳng lẽ thằng nhóc này chính là lưu gia thiếu chủ lưu thế kiệt, cái đó vượt qua lãnh vực cấp 4 tiểu tử. Nghe người này mở miệng, hiện trường lập tức chính là có người nói ra lưu thế kiệt gia thế tên họ. Lại làm mây chấn lưu gia. Cái đó võ đạo thế gia tiểu tử, nghe nói thằng nhóc này năm nay mới bất quá 24 tuổi, thực lực lại đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 4, tiểu tử này thiền tư cho dù là đặt ở đồng bối bên trong chỉ sợ cũng là số một số hai tồn tại. Hiện trường mở miệng, Còn có một chút gương mặt nhìn qua tương đối lao thành năng lực người, vừa thấy liền biết những người này tuổi là muốn ở 25 tuổi trở lên, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi, đây là lần này thiên vũ tuyển chọn thi đấu quyết định quý củ. Ừ, mây chấn lưu gia tiểu tử, lão phu trước kia cũng là có nghe thấy. Một lát biểu hiện tốt một chút đi, hy vọng ngươi biểu hiện có thể làm cho ta hài lòng. Cờ trắng dương ngẩng đầu nhìn một mắt lưu thế kiệt, chậm chạp mở miệng nói, giọng nghe vào hết sức bình thản nhưng là gợi lên một bên Lưu Thế Kiệt thần sắc kích động nhất định không phụ lòng Bạch trưởng lão ngài mong đợi mắt thấy Bạch trưởng lão đối với gia tộc mình lại lộ ra nghe nói qua dấu vết Lưu Thế Kiệt trong lòng lại là mừng rỡ hơn nữa xác định một chút mình cái đầu tiên đứng ra quyết định là không có sai trong lòng âm thầm hạ quyết tâm một lát nhất định phải biểu hiện tốt một chút Lưu Thế Kiệt tiếng nói rơi xuống bây giờ phía trước cờ trắng dương Bạch trưởng lão trong tay thoáng qua ánh sáng linh năng năng lượng trực tiếp dẫn động trong tay đeo nhận không gian Một khắc sau to lớn sân trên đã nhiều hơn một đạo thân hình. Đây là. Đạo thân ảnh này xuất hiện một khắc đó trở đi, chính là dẫn được hiện trường tất cả nhân viên chú ý, một ít năng lực người trong miệng lại là phát ra kinh nghi bất định dọc tới. To lớn trang địa thượng, một bóng người đứng ở trước mặt mọi người, hai tay hai chân, vừa thấy chính là hình người hình dáng, cái này bạch trưởng lao trong không gian giới chỉ, lại cất giấu một người. Một cái ý niệm này thời gian đầu tiên thoáng hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Nhưng một khắc sau ngay trước mọi người người rối rít mở ra linh thức hướng đạo nhân ảnh này điều tra thời điểm, lúc này mới phát hiện liền một kia không giống nhau. Người này hình mặc dù có loài người hình dáng, liền ngay cả mặt mũi bảng đều là rõ ràng có thể gặp, nhưng miệng mũi bây giờ không có chút nào không khí thở ra, nói cho cùng căn bản không đồng ý với loài người. Hình người con dối. Một khắc sau, đối với đạo thân ảnh này lưu kiệt trong lòng đã có nơi quyết định, giống như trước ở thời gian giới hang động thần bí trong gặp qua. Như vậy hình người bộ dáng từ nhận không gian móc ra, chính là một cái hình người bộ dáng máy chiến đấu thôi. Giống như ô bẹ rồ ở mình trước cung điện phái ra mấy người hình con rối như nhau, giờ phút này bạch trưởng lao móc ra hình người con rối hai người bây giờ bất ngờ có hiệu quả hay như nhau. Đây là linh tôn chiến linh. Đám người bên trong, ngắn ngủi đình trệ sau đó một ít tham gia năng lực người rốt cuộc kịp phản ứng, đám người bên trong phát ra một câu lại một câu kinh ngạc thanh âm tới. Lại là linh tôn môn linh tôn chiến linh. Trời ạ, chẳng lẽ đây chính là chúng ta muốn khảo hạch nội dung? Sau khi kinh ngạc, hiện trường không hề thiếu năng lực người bắt đầu lo lắng, trong miệng phát ra kinh nghi bất định nghịch thần sắc, đem tầm mắt nhìn về phía Bạch trưởng lão bên kia tìm kiếm câu trả lời. Không sai, lần này các ngươi muốn tiến hành khảo nghiệm, chính là và cái này một cái lệnh tôn chiến linh tiến hành chiến đấu, người thắng trực tiếp lên cấp đến phía sau bên trong môn khảo hạch, còn như người thất bại, đem trực tiếp từ lần này thiên vũ tuyển chọn trong cuộc so tài đạo thải. Nhìn hiện trường mọi người mặt đầy kinh nghi bất định vẻ mặt, cơ trắng dương trưởng lao chậm rãi mở miệng, nói ra lần này khảo hạch nội dung, chính là giờ phút này trước mặt mọi người câu này lệnh tôn chiến linh. Trời ạ, đây cũng quá khó khăn đi, đây mới là đạo thứ nhất khảo hạch, lại thì phải cùng lệnh tôn chiến linh tiến hành đối chiến, ai đây chịu nổi hả? Trong lòng nghi ngờ đạt được khẳng định, một ít thực lực tương đối mà nói tương đối yếu nhỏ người dự thi đã bắt đầu lo lắng. Cho dù là mọi người bên trong thực lực thuộc về nặng bản cái cấp 4 cấp 5 vượt qua lãnh vực năng lực người, giờ phút này từng cái như cũ sắc mặt nhìn qua có chút âm trầm, hiện nhiên là tâm tình không tốt lắm. Lệnh Tôn Chiến Linh là linh tôn môn lấy bí pháp luyện hóa đi ra ngoài chiến đấu binh khí, và thông thường con rối không cùng, cũng khó trách mọi người như vậy lo lắng. Làm xác nhận đến câu này, Lệnh Tôn Chiến Linh thời điểm, Lưu Kiệt bên cạnh Đoạn Thiên Trần rõ ràng sắc mặt cũng là một bên, làm Lưu Kiệt hướng hắn đầu đi nghi ngờ không nhớ vẻ mặt thời điểm. Đoạn thiên trần cái này mới mở miệng giải thích. Không phải là một cái con rối thế nào nhìn chúng đi mọi người cũng tâm tình trầm trọng như vậy, cho dù là linh tôn môn chế tạo ra vậy không cần phải khoa trương như vậy chứ. Lưu Kiệt Như cũng không rõ ràng bên cạnh mọi người kết quả bởi vì sao làm được giờ phút này bầu không khí như vậy ngột ngạt. Không, lưu người huynh đệ hoàn toàn xem thường cái này linh tôn con rối, có thể bị linh tôn môn chỉ cần đi ra ngoài, cũng không phải là cái gì giống vậy con rối. Cái này chiến linh từ trên bản chất mà nói càng giống như là con rối vũ khí tăng cường bản. Một bên Đoạn Thiên Trần mở miệng giải thích, dựa theo lưu kiệt đan tạo nên những cái kia thân thế, thời khắc này hắn hẳn không biết những chuyện này mới đúng, cho nên mới có Đoạn Thiên Trần mở miệng giải thích. Chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu, phía sau còn có người chờ, mau sớm cho ra một cái kết quả đi ra. Cờ trắng Dương trưởng lão một lần nữa mở miệng, ở hắn tỏ ý xuống, đến từ mây trấn lưu ra thiếu chủ Lưu Thế Kiệt thoát khỏi đám người đội ngũ đi tới sân trung. Ương. Đang phía trước chính là vậy một người lĩnh tôn chiến linh. Một khắc sau, vậy lĩnh tôn chiến linh trên mình bộ phát ra từng cơn linh năng năng lượng hơi thở tới, nguyên bản dừng tại chỗ chiến linh, đi đôi với cái này một cổ linh năng năng lượng xuất hiện giống như bị kích hoạt vậy vận chuyển, trên gương mặt vậy một tấm hai mắt nhắm chặt, cũng vào thời khắc này đột nhiên mở ra. Đôi mắt này vừa mở ra, tấm mắt nhắm thẳng vào trước mặt Lưu Thế Kiệt, tựa như Minh Minh bên trong cũng đã biết Lưu Thế Kiệt là hắn đối thủ vậy, nhìn qua quả thực có cổ quái. mà hiện trường Vậy lần nữa bởi vì cái này chiến linh điều động mà tung lên một hồi xôn xao, giờ phút này rất nhiều năng lực người thảo luận. Chính là cái này lĩnh tôn chiến linh thực lực, từ nơi này tràn ra tới hơi thở tới xem, cái này cái chiến linh thực lực, bất ngờ đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 4, lại là và trên trận đứng vững lưu gia thiếu chủ lưu thế kiệt giống nhau như lúc. Cái này cái chiến linh có thể khó đối phó à không biết lưu gia thằng nhóc này có thể hay không đánh bại chiến linh, bắt được tiếp theo khảo hạch tư cách. chương kỳ lạ chiến linh còn dối, mắt thấy trước mặt chiến linh rốt cuộc có động tác, lưu thế kiệt tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong tay ánh sáng tím trước mắt đã nhiều hơn một cái hiện lên loáng màu tím nhạt linh khí trường kiếm đi ra, trong miệng lúc này phát ra một tiếng giống giận, trước một bước hướng chiến linh nhà vị trí vọt tới. đối mặt thực lực cảnh giới cũng giống nhau chiến linh, vị này lưu gia thiếu chủ lựa chọn đánh đòn phủ đầu, trong tay linh khí trường kiếm giống như dài ánh mắt vậy, nhắm thẳng vào chiến linh đầu vai đi, ra tay quả quyết lại thân hình nhanh mạnh ngược lại là có mấy phần cấp 4 năng lực người khí thế ở bên trong. Băng! Không quá nửa cái hô hấp bây giờ, linh khí trường kiếm đã tới chiến linh trước mặt, một tiếng thanh âm thanh thuy chuyển vào mọi người trong lỗ thai, đối mặt Lưu Thế Kiệt công kích, từ đầu chí cuối cũng không có nhúc nhích làm chiến linh rốt cuộc động. Cái này động một cái, chiến linh tay phải đã hỏi một chút vua ở trước mặt Lưu Thế Kiệt đâm đánh tới đây trên trường kiếm, đạo này thân hình vậy chính là tới từ linh khí trường kiếm cùng chiến linh bàn tay tiếp xúc, đến khi lúc này Lưu Thế Kiệt trưởng kiếm công kích đã sớm ở nơi này đánh ra dưới mất chính xác, mũi kiếm hướng chiến linh bên trái vị trí bay đi, mắt thấy là không có bất kỳ uy hiếp gì. Lưu Thế Kiệt cũng là lành tay lệ mắt, mắt nhìn mình công kích bị chiến linh hóa giải, nhất kích không được sống lại nhất kích, trước đâm trưởng kiếm trên không trung rựa vào cổ tay lực lượng cưỡng ép đổi là vùng chém, đem chạy lệnh công kích kéo trở lại, như cũ nhắm ngay chiến linh thân thể. Nhưng liền trong khoảng thời gian này, đã hoàn toàn kích thích vận động chiến linh vậy lần nữa động. Thân hình giống như quỷ mị giống vậy biến mất, trực tiếp là để cho Lưu Thế Kiệt công kích mất đi mục tiêu. Phỉ. Một khắc sau, Chiến Linh bóng người không có chút nào báo trước xuất hiện ở Lưu Thế Kiệt sau lưng, một quyền đánh ra, vững vàng đập vào Lưu Thế Kiệt trên lưng, phát ra một tiếng trầm thấp thanh âm nặng nề tới. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lưu Thế Kiệt thân thể trực tiếp hướng phía trước bạo bay ra ngoài, khoảnh khắc gian chính là hung hãn nện xuống đất. Công kích mặc dù ác liệt, nhưng lại quá gấp gáp, có chút động tác võ thuật đẹp, xem ngươi như vậy vẫn là hơn trở về tu luyện nữa mấy năm đi lưu thế kiệt hung hãn rơi xuống đất khoe miệng không chỉ có chảy ra một kia máu tươi đi ra vò lộn nổm ngược giờ phút này lại là kịch liệt phập phồng rõ ràng cho thấy giờ phút này trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn xem tới nơi này một bên cờ trắng dương trưởng lão trực tiếp mở miệng vậy ý nghĩa hắn trực tiếp tuyên bố cái này một trận kết quả của cuộc so tài linh tôn môn chiến linh con rối lấy giành thắng lợi mây chấn lưu ra thiếu chủ lưu thế kiệt hoàn toàn cùng lần này thiên vũ tuyển chọn thi đấu vô duyên Cái này chiến linh con rối lại như thế mạnh. Chuyện gì xảy ra? Phân minh cùng là vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực. Tại sao lưu thế kiệt liền cái này chiến linh và táo cũng không có đụng phải. Cái này chiến linh năng lực thực chiến lại như thế khủng bố. Hiện trường bên trong, năng lực các người rối rít phát ra kinh ngạc vẻ mặt tới. hiển nhiên là không có dự liệu được cuộc chiến đấu này kết quả. Mà khoảng cách chiến đấu bắt đầu cho đến kết thúc. Giờ phút này mới bất quá ngắn ngủi 2 phút thời gian mà thôi. Trang thứ nhất khảo hạch. Chiến linh chính là lấy tuyệt đối nghiền ép lực đem độ đến từ mây Trấn lưu gia thiếu chủ lưu thế kiệt cho đào thải, vẫn là một người vượt qua lãnh vực cấp 4 năng lực người, mọi người không kinh ngạc là không thể nào. Tiếp theo người nào muốn cái thứ 2 đi ra và cái này chiến linh so đấu so đấu, bắt chặt thời gian, cơ hội chỉ có một lần. Trên đất nằm lưu thế kiệt lúc này bị linh tôn môn rất nhiều đệ tử cho mang đi ra ngoài, trên trận lại lần nữa chống đi sân tới, phụ trách toàn bộ khảo hạch cờ tráng dương bạch trưởng lao chậm rãi mở miệng tầm mắt ở rất nhiều năng lực người trên mình vạch qua. Để cho ta tới. Tiếng nói rơi xuống nửa phần dáng vẻ, mọi người bên trong lại lần nữa đứng ra một người nam tử. Một đôi mắt sạch bóng bắn ra bốn phía, thân hình lại là to lớn, hơn nữa dáng người to lớn, thật là giống như một người cường đại cổ đại võ sĩ. Được, nếu có người nguyện ý xuất chiến, như vậy trận thứ hai khảo hạch liền chính thức bắt đầu. Cờ trắng dương bạch trưởng lão lúc này tuyên bố một tiếng. Thanh âm rơi xuống ngay tức thì. Mọi người tầm mắt lại độ tụ tập ở hiện trường chiến linh trên mình. Một khắc sau, từ chiến linh trên mình lại lần nữa quẩn quận ra cường đại linh năng hơi thở. Khí thế kia không ngừng leo lên, đi thẳng tới vượt qua lãnh vực cấp 5 cảnh giới mới ngừng lại. Mà vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực, chính là cái này hạng nhì đứng ra muốn dự thi vậy một người chàng trai thực lực. Chiến linh lại đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 5, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mắt thấy chiến đấu thì phải bắt đầu. Ở nơi này dưới con mắt mọi người. Cấp 4 thực lực chiến linh lại nhảy một cái trở thành cấp 5 thực lực cảnh giới, hiện trường mọi người rối rít toát ra kinh ngạc hình dáng. Ừ, cái này chiến linh lại vẫn có thể tạm thời làm ra đột phá, có ý tứ, thật biết điều. Trong đám người, thấy tình huống như vậy giống vậy còn có lưu kiệt, thấy chiến linh con rối như vậy công cụ cũng có thể làm ra đột phá, tình cảnh như thế thật vẫn là trước chưa từng gặp đã gặp. Lúc nào, một cái không có bất kỳ sinh mạng nào chiến linh con rối cũng có thể làm ra đột phá. Không tốt. Cái này cái lịnh tôn con rối có thể có chút cổ quái, nói không chừng. Lưu kiệt bên người, đoạn thiên trần một độ nghi cặn kẽ diễn cảm. Nhìn qua tựa hồ là đang suy tư vấn đề gì. Lưu huynh đệ, đợi hồi vẫn là phải cẩn thận một chút, người bây giờ thấy được cái này một cái chiến linh, sợ rằng không chỉ là một thông thường con rối nói không chừng là cao cấp hơn cảnh giới chiến linh. Đoạn thiên trần mở miệng nói, cái gọi là cảnh giới con rối chính là thực lực đạt tới nào đó cảnh giới mới có gọi. Cảnh giới chiến linh sẽ căn cứ đối thủ là thực lực tới tiến hành điều chỉnh. Đoạn thiên trần vừa nói như vậy, lại là gợi lên lưu kiệt lòng hiếu kỳ trong lòng. À, nếu là như vậy, vậy theo ngươi nói một chút, câu này chiến linh con rối chẳng lẽ là vượt qua lãnh vực cảnh giới, cảnh giới chiến linh, vậy hắn thực lực cứu có thể đạt tới nhiều ít đâu. Hai người nói chuyện bây giờ, một bên chẳng địa thượng chiến đấu đã bắt đầu kéo văng lên, cái này một người năng lực người cùng cái này cái chiến linh đã đánh, tình cảnh nhìn qua bước lửa dị thường. Vượt qua lãnh vực một cấp đến cấp 9, trên lý thuyết mà nói cũng có thể, cảnh giới này chiến linh sự việc ta năm đó cũng là chỉ nghe qua ta ử ra ra nói qua, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể ở nơi này thấy được. Đoạn thiên trần vừa lái miệng hướng Lưu Kiệt giải thích, bên kia cũng là đang quan sát chàng địa thượng đang chém giết chiến đấu, nhất là cái này một cái cảnh giới chiến linh nhất cử nhất động, sợ mình bỏ lỡ cái gì chuyện gấp gáp tình. Tiếng vang cực lớn thỉnh thoảng truyền vào mọi người lỗ tai Lưu kiệt ánh mắt vậy từ đầu đến cuối quan sát cảnh giới này Chiến linh nhất cử nhất động Rất sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc tình cảnh Phịch 3 phút sau, làm nam tử này phát động dậy tấn công thời điểm Chiến linh khôi lỗi thân hình một lần nữa Tại chỗ biến mất Lúc này liền là xuất hiện ở chàng trai sau lưng Ngay sau đó một quyền đã hung hãn đánh ra Cẩn thận Trong đám người, từng đạo thanh âm đã truyền ra Trước 1029 Áp chế chiến linh Cái này linh tôn môn chiến linh có như vậy chỗ kỳ dị Là lưu kiệt cũng hoàn toàn không có dự liệu đến, một phen xem xét dưới, cái này chiến linh đang chiến đấu bên trong biểu hiện ra năng lực cũng là vô cùng mạnh mẽ, đây cũng chính là tại sao mây Trấn lưu ra lưu thế kiệt bị thua nguyên nhân. Và bình thường vượt qua lãnh vực năng lực người so với, cái này chiến linh đang chiến đấu biểu hiện ra thủ đoạn cùng với công kích rõ ràng càng thêm ác liệt quả quyết, là xứng đáng không thẹn hình người chiến đấu linh khí. Cái này hạng nhì nam tử ra sân. Vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực cũng để cho hắn so với trước khi lưu thế kiệt tới xem cường thượng quá nhiều quá nhiều, nhưng giờ phút này như cũng không thể đàn cùng chiến linh trong đối kháng lấy được được cho rõ, một phen tranh đấu xuống, vẫn là bị cái này chiến linh con rối nơi áp chế, căn bản không phát huy ra cấp 5 năng lực người thực lực tới. Cảnh dối chiến linh vẫn là đáng sợ, đi theo địch nhân năng lực mà không ngừng điều chỉnh tự thân, mặc dù không có thể hoàn toàn nghiền ép đối thủ, nhưng như cũng không phải phổ thông năng lực người đối thủ, so với phổ thông năng lực người tới. Chiến Linh thủ hạ rõ ràng không có bất kỳ tình cảm. Hai bên không ngừng tiến hành công thủ. Sau mấy hiệp Nam Tử đã hoàn toàn sệ ra hạ phong trạng thái. Mắt thấy cấp 5 thực lực Nam Tử dần, dần dần rơi vào hạ phong. Đoạn Thiên Trần mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, đúng như dự đoán cấp 5 Nam Tử trực tiếp bị Chiến Linh một quyền đánh trúng ngực, thân hình trực tiếp té bay ra ngoài, nặng nghề té ngã trên đất. Trần Kế Vân lưu ra thiếu chủ lưu thế kiệt sau đó, Hạng Nhi đứng ra muốn nênh đón khảo hạch nhân viên lại lần nữa bị Chiến Linh vô tình đào thải hết. Lại lại thất bại. Cái này chiến linh chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ cứ như vậy mạnh, cấp 5 năng lực người đều đang không thể đánh bại nó. Hai chiến hai bại, kết cục như vậy hiển nhiên không thể bị hiện trường mọi người tiếp nhận, lúc này liền là đưa tới mọi người dối dít nghị luận. Cảnh giới này chiến linh cũng không phải là dễ đối phó như vậy, các ngươi bên trong nếu là có người không có lòng tin đánh bại chiến linh, thì không cần lại nơi này tráng uổng phí thời gian, bây giờ liền có thể trực tiếp rời đi, cái kế tiếp nếu như chuẩn bị xong liền trực tiếp đứng ra bắt đầu đi. Cờ trắng Dương trưởng lão lên tiếng lần nữa, hướng hiện trường mọi người mở miệng. Chúng ta linh tôn môn gần đây chỉ nhận có đầy đủ tư cách người, bắt chặt thời gian đi. Tiếng nói rơi xuống, Cờ trắng Dương trưởng lão trực tiếp chặt nhắm mắt lại, chẳng địa thượng vậy một cái chiến linh đã hồi về chỗ cũ, lại lần nữa lâm vào yên lặng bên trong, giống nhau chưa từng vận động qua vậy. Trong đám người, mọi người ánh mắt ở lẫn nhau bây giờ xem chừng nhau trước, nhìn lẫn nhau, ai cũng không có trước muốn đứng ra tiếp tục ý nghĩa. Cái này trận thứ ba, vẫn là để cho ta đi. Nhìn mọi người dối rít không có lộ ra muốn ý động thủ, Lưu Kiệt hướng bên cạnh đoạn thiên trần gọi một tiếng, hướng phía trước đi tới, từ đám người bên trong bộp lộ tài năng. Thằng nhóc này nhìn lạ mặt, thật giống như trước chưa thấy qua, bất quá đổ là một bộ thật là căn đảm, lại dám làm cái thứ ba ra mặt chim. Mắt thấy Lưu Kiệt điều động, hiện trường một ít nhân khẩu trong phát ra tự cho là đúng thanh âm, hướng về phía Lưu Kiệt một hồi soi mói. Những người này ngược lại là quên. Bọn họ lần này đi tới nơi này cũng là vì thông qua ngày này võ tuyển chọn thi đấu, lấy được đến đi vào linh tôn môn bên trong cửa cơ hội. Có thể bắt đầu. Trực tiếp đem những người này lời nói coi thường, Lưu Kiệt mở miệng hướng một bên cờ trắng dương tỏ ý một tiếng, một giây kế tiếp trong cơ thể linh năng đã toàn bộ vận chuyển mở, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước mặt chiến linh con rối. Thực lực ở linh năng năng lượng vận chuyển hạ hoàn toàn hiện hiện ra, thứ một khắc kia Lưu Kiệt rõ ràng nhận ra được mấy đạo linh thức từ mình trên mình vạch qua trong đó một đạo chính là tới từ tại bên cạnh cờ trắng dương trường lão, Ừ, vượt qua lãnh vực cấp 6, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có Lưu Kiệt năng lực người đứng ra, xem ra bị hai lần chiến linh đả kích, những người tuổi trẻ này đã bắt đầu sợ, như vậy tâm tính thật là làm cho người cảm thấy buồn cười, chính là không biết thằng nhóc này vừa có thể hay không đánh bại ta cảnh giới này chiến linh. Cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình truyền ra vượt qua lãnh vực cấp 6 hơi thở, cờ trắng dương hai mắt nhắm chặt dương ra nhìn Lưu Kiệt một mắt, chậm rãi mở miệng nói. Một khắc sau, trên trận đứng vững cảnh giới chiến linh một lần nữa biến hóa, ngay tức thì hóa là vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực. Như vậy có thể đi theo phe địch thực lực mà năng lực biến hóa, thật sự là để cho người cảm thấy ngạc nhiên. Một khắc sau, vẫn không có trước tiên động thủ trước chiến linh con rối rốt cuộc trước hành động, thân hình đi trước tại chỗ biến mất, quyền phải đã đi trước một bước dơ lên, chính là phải hướng Liêu Kiệt đánh tới. Chiến linh chiến đấu, vang vào là một hai quả đấm đầu, thấy như vậy dáng điệu. Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn từ trong không gian giới chỉ lấy ra vũ khí, hai quả đấm nâng lên, giống vậy lấy quả đấm tiến hành đối hoanh. Phịt! Một người đánh một trận linh hai quả đấm đột nhiên trên không trung giao tiếp, một tiếng nặng nề tiếng vang cũng theo đó từ không trung truyền ra, thành khẩn. Giao tiếp được một khắc, Lưu Kiệt cùng cái này chiến linh thân hình đồng thời hướng phía sau bay rớt ra ngoài, sức trùng kích to lớn cũng để cho hai người không cách nào đem lực lượng tiêu giảm. Ừ! Giờ khắc này... Cờ trắng dương trưởng lão cặp mắt đột nhiên mở ra, một đôi mắt ngay sau đó nhìn về phía bay rớt ra ngoài chiến linh bên người, thấy, nhưng là đã hư hại chiến linh tay phải. Thằng nhóc này thật là mạnh thân thể, lại có thể đem chiến linh thân thể đánh cho thành như vậy, hán thân thể tố chất, ai cũng thành đã đạt đến linh thú cường độ thân thể. Hiện trường bên trong, thân là toàn bộ khảo hạch quan chủ khảo, không có ai so cờ trắng dương trưởng lão lại đối với cái này chiến linh cường độ thân thể quen thuộc, như thế vừa thấy dưới. Càng đối với Lưu Kiệt cường độ thân thể cảm thấy kinh ngạc. Phượng Loan Kinh Vũ, gặp qua trước chiến linh tốc độ, vẫn còn đổ bay bên trong Lưu Kiệt trực tiếp vận dụng xuất thân pháp cương ép thay đổi hết mình thân hình, cùng lúc đó, Đạp Tiêu Cửu Bộ trực tiếp thay đổi Phượng Loan Kinh Vũ, cùng không chung bước nhanh hướng chiến linh phi hành dùng vị trí phóng tới. Máu rồng huyết mạch, linh năng dẫn động, điều động huyết mạch trong cơ thể trong lần nút máu rồng lực lượng, trong tay quả đấm một lần nữa giơ lên, nhắm ngay chiến linh ngực chính là đánh tới. Một kích va chạm dưới, Lưu Kiệt làm sao sẽ không biết cảnh giới này chiến linh cường độ thân thể, chỉ sợ sẽ là so với một ít linh thú tới, cái này chiến linh thân thể tố chất cũng là muốn cường thượng không ít, lúc này mới có trước một quyền tháo chạy lưu thế kiệt kết quả, cũng muốn là bàn về cường độ thân thể tới, có máu rồng huyết mạch hắn còn thật không có sợ qua ai. Một khắc sau, Lưu Kiệt tại không trung trực tiếp liền đạp ba bước, mượn đạp tiêu cửu bộ lực lượng, trên nắm tay lực lượng lại lần nữa tăng trưởng ba lần, nhắm thẳng vào chiến linh thân thể đi. Phỉ. Một quyền chính giữa chiến linh ngữ Nguyên bản cũng đã bay rất ra ngoài chiến linh thân hình tốc độ trên không trung lại lần nữa tăng tốc, trực tiếp hóa thân là một viên đạn đại bác, một khác sau thẳng tắp đập ở phía sau chiến đất, ngay tức thì chính là không có động tĩnh. Chương 1030, chung nhau lên cấp. Tiểu tử dừng tay, chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy ta cái này chiến linh không được. Làm lưu kiệt thân hình theo sát đập vào mặt đất chiến linh chuẩn bị một lần nữa động thủ công kích thời điểm, sau lưng truyền tới cờ trắng dương thanh âm, ngẩn quả đấm lúc này mới trên không trung hơi ngừng. Không, coi hướng phía dưới chiến linh rơi xuống, một quyền này vốn là nhắm thẳng vào chiến linh đầu, lấy lưu Kiệt lực lượng, cái này chiến linh cho dù sẽ không báo hư, nhưng kế tiếp khảo hạch bên trong cũng đem mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. lưu Kiệt đứng dậy, quay đầu đem tầm mắt nhìn về phía sau lưng cờ trắng dương trưởng lão. ngươi đã thành công thông qua khảo hạch, cũng không muốn đang tiếp tục đánh ta cảnh giới này chiến linh, thực lực không tệ, thân thể tố chất lại là kinh người. Cái này còn là Lao Phu lần đầu tiên thấy một cái so ta chiến linh cường độ thân thể còn lợi hại hơn năng lực người. Cờ trắng dương trưởng lão mở miệng tuyên bố cái này một trận kết quả của cuộc so tài, lại là không tị hiểm chút nào khen Lưu Kiệt đôi câu. Thằng nhóc này là quái vật sao, lại hai quyền liền đem chiến linh con rối đánh thành như vậy, chẳng lẽ trước khi vậy hai cái đều là đang đánh giả thi đấu không được, ta không có nhìn lầm chứ? Nói nhảm, dĩ nhiên không có nhìn lầm, không phải Lưu Thế Kiệt bọn họ hai cái đánh giả thi đấu. Mà là cái thằng nhóc này thực lực quá mạnh mẽ. Thấy cảnh tượng như vậy, một bên chờ mọi người bàn luận sôi nổi, trong đó một số người một sướng một họa trước trao đổi lẫn nhau. Giọng nghe vào quả thực có chút buồn cười. Khảo hạch tiếp tục, khảo hạch nội dung vẫn là như nhau, đánh bại chiến linh, là có thể lấy được đến lần kế tới khảo hạch tư cách. Ở mọi người thảo luận thời điểm, cờ trắng dương trưởng Lao đã lên đường lên đi tới hố to bên cạnh đem chiến linh tình huống tra xét một phen, ở kiểm tra cũng không có bất cứ vấn đề gì thời điểm lúc này mới tuyên bố khảo hạch tiếp tục. lần này dẫn đầu từ trong đám người đứng ra không phải người khác, chính là Lưu Kiệt lần này đi cùng người Đoạn Thiên Trần. thấy Đoạn Thiên Trần điều động, Lưu Kiệt vậy không ngạc nhiên chút nào. Chiến Linh Vương thức công kích chắc hẳn ngươi đã biết, hắn cường độ thân thể sợ rằng trừ ta không có người có thể so sánh, dù sao cũng không nên cùng Chiến Linh cứng đối cứng, phải học sẽ dùng kỹ xảo đi đối phó nó. hai người thân hình giao thoa một khắc, Lưu Kiệt nhỏ giọng nhắc nhở Đoạn Thiên Trần nói, Đoạn Thiên Trần gật đầu đáp ứng một câu. Đi tới đã đứng lên chiến linh trước mặt. Đoạn Thiên Trần thực lực giống vậy thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 6, vì vậy cảnh giới này chiến linh thực lực cũng không có lần nữa đưa đến bất kỳ biến hóa nào. Một khắc sau, Đoạn Thiên Trần đã cùng cái này chiến linh đấu với nhau, giữa song phương chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Hừ. Lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền lọt vào trong tai, Lưu Kiệt dương mắt vừa thấy, chính là tới từ Đỏ Chấn Ngô gia thiếu chủ Ngô Chiêu cùng với mới vừa vậy một người thần bí nam tử. Lưu Kiệt đúng không? Tiểu gia ta nhưng mà nhớ ngươi, không muốn phân đến ngươi coi như có chút vật khí, lại cái đầu tiên đánh rồi cảnh giới này chiến linh. Bất quá hy vọng ngươi có thể thông qua kế tiếp khảo nghiệm, gia nhập cái này linh tôn môn mới được, ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng. Mấy ngày không gặp, ngô chiêu vẫn là như vậy một bộ để cho người cảm thấy chán ghét khuôn mặt, đối mặt ngô chiêu dễ cận, lưu kiệt trên mặt lộ vẻ được bình tĩnh dị thường. Ta hết sức, bất quá đây đối với ngươi mà nói thật giống như cũng không có chỗ tốt gì đi. Nô gia thiếu chủ như vậy, cũng có phần quá mức xen vào việc của người khác. Lưu Kiệt dừng dương mở miệng đáp lại một câu. Ừ, hy vọng như vậy, ngươi nếu là không gia nhập vào cái này linh tôn môn bên trong, tốt nhất cũng không muốn chạy trốn ra đỏ chấn. Lần trước thủ bố đây nhớ, ngươi đừng nghĩ như thế dễ dàng liền chạy đi. Trong lúc nói chuyện, nô chiêu cùng bên người hai người kia đã lặng lẽ không hơi thở gian đi tới Lưu Kiệt bên người. Một trái một phải đem Lưu Kiệt bao vây ở, thần bí nam tử trên mặt như cũ mang nụ cười nhàn nhạt. Ngược lại là cái này nô no chiêu, trên mặt đều là thâm độc thần sắc. Xem xem, phế vật thủy chung là phế vật. Coi như người già tay giúp qua cái này đoạn thiên trần, hắn vẫn là vượt qua lãnh vực cấp 6 bên trong rất dưới. Chỉ như vậy còn muốn đánh bại chiến linh thông qua khảo nghiệm, thật là làm cho người chê cười. Hai người nói chuyện nhà, trên trận đang tại chiến đấu đoạn thiên trần một cái không chú ý bị đột nhiên nổ lên chiến linh một cái tát vỗ vào sau lưng, thân hình lúc này lảo đảo một cái hướng phía trước nào tới. Sở Dĩ xuất hiện như vậy tình huống chính là bởi vì hắn chú ý tới dưới sàn lưu kiệt nơi này tình huống. Đoạn Thiên Trần, ngươi liền chút tiền đồ này, không có người này trợ giúp, chẳng lẽ liền một cái chiến linh con rối cũng không đánh lại? Ngươi như vậy, còn muốn trọng chấn các ngươi đoàn ra chói lọi, thật là làm cho người chê cười. Hiện trường đống nhiên lúc này, nô no chiêu sau đó một khách trực tiếp hướng về phía trên trận đang đứng ở trong chiến đấu Đoạn Thiên Trần hống liền một câu, ngay tức thì chính là đưa tới tất cả mọi người chú ý, liền liền một bên cờ trắng Dương trưởng lão cũng đem tầm mắt đầu tới đây. Cờ trắng dương Cương muốn động miệng lên tiếng nói ngô chiêu mấy câu, nhưng tầm mắt nhưng sau đó một khắc dừng lại ở cùng ngô chiêu đồng hành vậy một người thần bí chàng trai trên mình, nguyên bản lời muốn nói miễn cưỡng ngạnh ở tại cổ họng, lại đem tầm mắt nhìn về phía chàng thượng chiến đấu. Người này ai hả? lại như thế phách lối. Trong đám người, một ít năng lực người bắt đầu tò mò. Đỏ chấn ngô gia thiếu chủ ngô chiêu, chính là gần đây tình thế đang vượng cái đó ngô gia, nghe nói ngô gia đã sắp toàn bộ tiếp nhận đỏ chấn thế lực, nếu quả thật là như vậy nói. Vậy sau này cái này ngô gia cũng ở đây toàn bộ đại lục thiên vũ lên bước lên trung cấp gia tộc hàng ngũ, thật là đáng sợ. Cái gọi là người nhiều lực lượng lớn, không chỉ có như vậy, địa phương nhiều người thường thường lượng tin tức trao đổi vậy to lớn giống vậy, không gian nửa phút thời gian. Giờ phút này phách lối ngang ngược ngô chiêu thân phận đã bị một ít năng lực người cho phân biệt được, lại là đem ngô gia lòng ngông giả thú giống vậy giáng thuật ra, không tị hiếm chút nào. Ở toàn bộ lấy người mạnh là vua thế giới, như vậy sự việc cũng không phải số ít. Vì vậy mọi người đã sớm thấy có lạ hay không, hết thảy đều đã thấy thường xuyên. Nô no Chiêu, ta như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ chỉ cho chó. Hai người tựa hồ sinh ra chính là kẻ thù, nghe Nô no Chiêu dễ cận, nguyên bản vẫn còn hoàn cảnh xấu dưới tình huống đoạn thiên trần giờ phút này đột nhiên giống như là bị kích thích ra động lực vậy, thân hình sau đó một khắc đột nhiên tăng tốc, lại là muốn so với chiến linh có nhanh hơn mấy phần, một kiếm vô vào chiến linh trên mình, chiến linh giống vậy cả người hình không yên, đoạn thiên trần thừa thắng truy kích. Lấy linh năng năng lượng hội tụ ở trên lòng bàn tay, lại lần nữa vô vào chiến. Linh trên mình. Phịch. Linh năng năng lượng chính diện đập trúng chiến linh thân thể, trực tiếp là đem chiến linh thân thể đập vào mặt đất, tình huống trong chốc lát đột nhiên xoay ngược lại, đoạn thiên trần trở lên gió ưu thế chế trụ chiến linh con rối. Dừng tay đi, xem ra hôm nay vị trí thứ 2 lên cấp thí sinh đã sinh ra, có thể chế trụ ta cái này chiến linh, cũng có thể thuận lợi lên cấp. Cờ trắng dương không tiếng động tuyên bố đoạn thiên trần giống vậy lên cấp kết quả. Như vậy kết quả ngược lại là để cho Lưu Kiệt bên cạnh Ngô Chiêu nhìn qua có chút nổi nóng, hắn sở dĩ tiến tới Lưu Kiệt bên người nói sau ra như vậy rêu cả tới, chính là muốn nhiễu loạn đoạn thiên trần, có thể ai có thể nghĩ bây giờ ngược lại lộng khéo thành vụn, ngược lại thì thúc đẩy chuyện này. Như vậy vừa thấy, Lưu Kiệt cùng đoạn thiên trần hai người giờ phút này ngược lại là đồng thời lên cấp. Chương 1031, nội môn thực tập. Bây giờ... Tất cả đã thông qua ngoại môn thực tập nhân viên có thể đi theo ta đi nội môn tiến hành lần thứ hai thực tập khảo hạch, chỉ cần có thể qua thông qua cái này lần thứ hai khảo hạch, từ nay về sau các ngươi chính là chúng ta lệnh tôn cửa người. Quảng trường khổng lộ lối vào, một người cùng cờ trắng dương trưởng lão nhìn qua kém không nhiều số tuổi của áo đen ông già xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, ánh mắt nhìn về phía trên trận tụ tập rất nhiều khảo hạch người nơi này, thanh âm rơi xuống ngay tức thì, mấy đạo nhân ảnh từ rất nhiều năng lực người bên trong đứng dậy. Những người này đều là ở nơi này trong vòng một canh giờ đánh bại chiến linh lấy được được lần thứ hai khảo hạch tư cách người, lưu kiệt đoạn thiên trần. Hai người bất ngờ trong hàng, thậm chí, đoạn thiên trần cựu nhân ngô chiêu cùng với ngô chiêu trước người vậy một người thần bí nam tử giống vậy đứng ở trong đó. Bạch Trường Lão, nơi này khảo hạch cứ tiếp tục giao cho ngươi tiến hành xong, nội môn bên kia khảo hạch đã chờ đã lâu, một lát thông qua, trực tiếp để cho bọn họ tới đây là được, nếu không thì không khỏi quá trì hoãn thời gian. Ông giả ở linh tôn môn thân phận tựa hồ cũng không thấp hơn trước mặt mọi người cái này cờ trắng dương, cũng hoặc là là thân phận của hai người địa vị tương đương. Quần áo đen ông giả hướng về phía một bên đang khảo hạch cờ trắng dương trưởng lao nói một câu, tỏ ý lưu kiệt các người đổi theo, trực tiếp quay đầu hướng quảng trường bên ngoài rời đi. Giờ phút này khoảng cách khảo hạch bắt đầu thời gian đã qua dòng dã một tiếng, lần này tới tham dự linh tôn môn khảo hạch nhân viên tuyệt đối không bằng số ít, cái này trong vòng một canh giờ, vậy chỉ là khảo hạch hơn 20 người dáng vẻ. Trong đó có thể thông qua khảo hạch đạt được thắng lợi, cũng chính là hiện trường bao gồm Lưu Kiệt Đoạn Thiên Trần ở bên trong 10 người, mà vậy tiến hành khảo hạch trên quảng trường, chờ đợi khảo hạch năng lực người như cũng không phải số ít, nói ít cũng có gần 50 mấy chục người cơ đó, đều là vượt qua lãnh vực cảnh giới năng lực người, linh tôn môn mặt bài đã là như vậy thô bạo. 10 tên thông qua chiến linh khảo hạch năng lực người một đường đi theo quần áo đen ông già không ngừng đi tới trước, dọc theo đường đi quẹo rẽ nhiều lần vòng qua vô số con đường, rốt cục thì ngừng lại. Không nghĩ tới trước mặt lại là một phiến quảng trường, nhìn qua so với trước đó còn lớn hơn còn phải tinh xảo mấy phần. Sở dĩ nói tinh xảo, là bởi vì là quảng trường này lên không chỉ có chỉ là một phiến đất trống, sân trên, một phiến rộng rãi lôi đài xuất hiện ở tổng tới tầm mắt bên trong, lôi đài này rất là to lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sân gần một nửa vị trí, bốn phía lôi đài thiết lập trước một ít trận pháp, xem bộ dáng là dùng để phòng thủ lôi đài, nếu không hắn đạt được phá hư, như vậy sân... So với trước mà nói ngược lại là khí phái rất nhiều, đánh nhau vậy chưa đến nội bí thủ bí cước. Ta tên chữ các ngươi bây giờ còn chưa cần thiết phải biết, đến khi các ngươi thông qua cái này nội môn khảo hạch chính thức trở thành chúng ta linh tôn môn đệ tử. Đến lúc đó muốn biết cái gì lão Phu tự nhiên sẽ từng cái nói cho các ngươi, bây giờ khảo hạch có thể bắt đầu. Các ngươi cần phải làm sự việc rất đơn giản, đó chính là Chiến thắng chúng ta linh tôn môn chăn nuôi chiến thú, thông thiên vượt ma. Thông thiên vượt ma. Cái này vậy là cái gì? Lưu Kiệt nghe được cái tên này, trong lòng không khỏi nghi ngờ, bất quá lấy cái này quần áo đen lời của lão giả tới xem, ở thông thiên vượn ma hẳn là ngày này võ giới bên trong đặc hữu một loại linh thú, hắn vậy là lần thứ nhất tới tới nơi này, dĩ nhiên là chưa có nghe nói qua. Nhưng là Lưu Kiệt chưa nghe nói qua, không đại biểu bên người chung quanh những thứ khác năng lực người chưa có nghe nói qua, những người này nghe được thông thiên vượn ma cái tên này thời điểm, Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được những người này thân hình run một cái, trên mặt mỗi người ngưng trọng thần sắc hơn nữa nặng nề không tốt, không nghĩ tới cái này nội môn khảo hạch lại là chiến thắng thông thiên vượn ma, lần này sự việc hơn nữa phiền toái. Lưu Kiệt bên người, Đoạn Thiên Trần Thần sắc giống vậy, ngưng trọng nhìn về phía Lưu Kiệt. cái này thông thiên vượn ma là một loại cực kỳ cường đại linh thú, cho dù là ở toàn bộ thiên vũ giới, cái này linh thú số lượng cũng chỉ có dòng dã trăm chỉ cơ đó, mỗi một con thông thiên vượn ma đều có cực kỳ thực lực cường đại, trời xanh tính tàn bạo vô cùng, đặc biệt thích cùng những sinh vật khác tiến hành tê đấu, may là những thứ khác thực lực cường đại linh thú. Vậy dưới tình huống cũng không nguyện ý cùng thông thiên vượn ma khai chiến, không nghĩ tới lần này bên trong môn khảo hạch nội. Dung, lại là cùng thông thiên vượn ma tiến hành đánh nhau chết sống. Đoạn thiên trần thần sắc thận trọng mở miệng nhắc nhở lưu kiệt, đem hắn đối với cái này thông thiên vượn ma biết rõ toàn bộ nói ra. Không sai, vẫn còn biết thông thiên vượn ma, xem ra ngươi cũng là con em thế gia, nắm trong tay tin tức tương đối nhiều. Quần áo đen ông láo tầm mắt nhìn về phía đoạn thiên trần mở miệng nói. Ngươi nói thật là không tệ. Thông thiên vượn ma thành tiểu linh thú, đúng là bây giờ tồn tại số lượng bất quá trăm chỉ, cái này một chăm chỉ vậy toàn bộ bị giữ lại nuôi ở chúng ta linh tôn môn bên trong là chúng ta sử dụng, mà đây thông thiên vượn ma chủng nhóm chi sở dị như vậy thưa thất nguyên nhân, chính là bởi vì loại này linh thú trời xanh tính hung tàn, vô luận là thể xác hay là thực lực cũng thuộc về rất nhiều linh thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại, nhưng vậy chính vì bọn họ máu tanh, thích giết chóc, vì vậy cũng bị tất cả linh thú nhằm vào, một khi phát hiện, Tất nhiên gặp những thứ khác tất cả linh thú vây công, nhưng thường thường đánh chết một con thông thiên vượt ma, linh thú cửa vậy phải bỏ ra gấp đội giá phải trả mới được. Quần áo đen ông già thanh em rơi xuống ngay tức thì, trực tiếp vung tay lên, sân nhất cánh bắc vậy một đạo cửa sắt vừa lúc đó đột nhiên mở ra, cửa bên trong ánh sáng ảm đạm, trong chốc lát để cho người không thấy rõ bên trong tình trạng, nhưng một giây kế tiếp, há bên trong sáng lên một đôi màu đỏ ánh mắt, giống như hai cái đèn đỏ vậy nhìn về phía hiện trường mọi người. Hống! Bình bịch bịch! đi đôi với một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ cùng với vùng đất tiếng chấn động âm nút ở hắc ám bên trong thân hình rốt cuộc vỡ ra một mực thân cao hai trượng tả hữu to lớn màu đen thông thiên vượn ma trực tiếp từ cửa bên trong vỡ ra to lớn thân hình mang theo một hồi lực khí đem hiện trường mọi người và táo tung bay lên gao gao thông thiên vượn ma xuất hiện cảm ứng được cái này một cổ kính gió mạnh mẽ mọi người theo bản năng về phía sau rồi di động đi chính là muốn lên đường né tránh cái này thông thiên vượn ma đánh vào nhưng một khắc sau Vậy hai trưởng cao thân hình đột nhiên ở ngay tức thì hơi ngừng, mọi người bên thai chuyển tới, là một hồi hì hì tìm tìm xích sắt thanh âm. Một tiếng màu đen thịnh vượng lông đem cả người đáp lại, nhưng như cũng không ngăn cản được lông hạ vậy kiên cố giống như nham thạch giống vậy thân thể, chiều rộng dày vô cùng bàn tay cùng với bàn chân trên, sinh trưởng sắc bén móng nhọn. Cái này thông thiên vượn ma nhìn qua và trên trái đất loài khỉ có một ít tương tự, nhưng lại ở trên nguyên tắc lại có chút không cùng, giờ phút này chỉ là bị xích sắt khảo ở nơi đó. Như cũ có thể làm cho người cảm nhận được cái này màu đen vượn ma thực lực cường đại. Các ngươi khảo hạch đã đi ra rồi, tiến vào cái này xích sắt trong phạm vi, có thể đánh bại thông thiên vượn ma. Từ nay về sau liền chính là ta linh tôn môn đệ tử, rõ ràng liền liền có thể trực tiếp bắt đầu bên trong môn khảo hạch. Quần áo đen ông già chậm rãi mở miệng hướng về phía mọi người trước mặt nói. Trước 1032, máu rồng ai? Cái đầu tiên có thể đi vào trên lôi đài đi tiến hành khảo hạch. Thông thiên vượn ma bị xiềng xích còn lại có thể sống động không gian, vừa vặn chỗ khắp cả lôi đài trong phạm vi, chỉ có nhất đến gần toàn bộ sân phía ngoài nhất phương hướng là thông thiên vượn ma không cách nào đạt tới địa phương. Muốn đến cái này, linh tôn môn cũng có nơi dự định, vì là sẽ không lại khảo hạch bên trong ra phát hiện bất kỳ bất ngờ. Quần áo đen ông già tiếng nói rơi xuống, ánh mắt đã nhìn chằm chằm cái này mười tên thông qua tầng thứ nhất bên ngoài môn khảo hạch một người trong đó bị quần áo đen ông già để mắt tới. Người thanh niên này trên mặt rõ ràng toát ra một tia sợ hãi ánh mắt, thần sắc nhìn qua chân thực có chút thất vọng. Trường lão, ngài xác định chúng ta phải đối mặt tầng thứ hai khảo hạch thật sự là muốn đánh thắng cái này một con thông thiên vượn ma sao? Loại này linh thu thực lực thật sự là chúng ta có thể đối phó sao? Tràng thanh niên trên mặt toát ra một tia thần sắc chờ chờ, mở miệng hướng quần áo đen ông già do hỏi, giọng nhún nhường dễ đặt. Chẳng lẽ là ta mới vừa nói không đủ rõ ràng? Vẫn là ngươi lỗ tai có vấn đề. Chúng ta linh tôn môn không thu thân thể tàn phế đệ tử, nếu như ngươi không muốn, có thể bây giờ lúc này rời đi, ai vậy sẽ không nói gì nhiều. Quần áo đen ông lão trả lời tương đương quả quyết, trong giọng nói cho không được một kia một chút nào ngạch chần trờ. Nghe quần áo đen ông già lên tiếng như vậy, chàng thanh niên trên mặt rõ ràng thoáng qua một kia thần sắc chần trờ, ngắn ngủi do dự sau đó, mặt đầy không tình nguyện hướng lôi đài đi tới, có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn ở giờ khắc này là như thế nào. Đối mặt như vậy một con ở linh thú trong đều có hiển hách hung danh thông thiên vượn ma, mạnh đại linh thú cũng không muốn thà giao thủ, càng không cần phải nói hiện trường những năng lực này người. Theo lưu kiếp biết, lần này tới tham gia cái này linh tôn môn khảo hạch nhập môn, trong đó phần lớn năng lực người cũng là cả thiên vũ giới trong có gia tộc tồn tại, nói cách khác những người tuổi trẻ này cứ việc thực lực không tầm thường, nhưng ở một nhà địa bản trong cũng là bá chủ nhỏ vương giống vậy tồn tại, nói là đi ngang đều là không chút nào khoa trương, có không thấp thân phận. Lại tình cảnh ở gia tộc mình trên địa bàn hoành hành bá đạo, cứ việc tự thân có đủ thực lực và cảnh giới, nhưng so sánh với những thế gia đệ tử này kinh nghiệm thực chiến cùng với tâm tính liền cùng những thứ khác đang chiến đấu sống sót năng lực người kéo ra trên lệnh. Đây cũng là giờ phút này, tại sao người thanh niên này, nam tử có như vậy phản ứng nguyên nhân? Hống! Cảm ứng được người thanh niên này tồn tại, vậy bị xích sắt còn lại thông thiên vượn ma trong miệng lần nữa phát ra một tiếng gầm tê ớt, hai trượng cao thân hình ở một giây kế tiếp trực tiếp hoạt động. Nhắm thẳng vào giờ phút này đã đạp lên lôi đài người thanh niên này nam tử đi, to lớn tay phải đã trên không trung hóa là quả đấm, từ trên xuống dưới hung hãn hướng tên nam tử này tử rơi đi. Nam tử thấy vậy, vốn là đỉnh trệ thân hình rõ ràng tại chỗ sững sờ một chút, gào thét tới quyền phong đem hắn từ loại trạng thái này bên trong kéo hồi thực tế, vội vàng cho gọi ra trong không gian giới chỉ giá vũ khí ngăn ở mình trước ngực. Người thanh niên này chàng trai thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 ở toàn bộ ghi danh tham gia khảo hạch năng lực người bên trong cũng coi là trên trung bình cùng tầng thứ tồn tại. đây cũng là người này là cái gì có thể đánh bại trước vậy chiến linh nguyên nhân? mà giờ khắc này đối mặt cái này một con thông thiên vượn ma nam tử rõ ràng cho thấy đánh mất ý chí chiến đấu. chiến đấu đã bắt đầu, mà hắn hiển nhiên còn không có tiến vào trạng thái Phịt. bộ lông màu đen nhen gió cuốn lên. một giây kế tiếp thông thiên vượn ma quả đấm đã hung hán đập vào chàng trai vũ khí lên. chàng trai thân hình rõ ràng hướng dưới đất tung tích mấy phần. Dưới chân chấn lên từng cơn bụi đất, thân hình rõ ràng không yên. Một khắc sau, giống nhau quả đấm một lần nữa huy kích ra, chỉ bất quá lần này thông thiên vượn ma nơi này đổi một cái tay, nhất kích chúng mục tiêu ngay tức thì, thông thiên vượn ma đã lại lần nữa phát động dậy tấn công, quả đấm chính giữa chàng trai thân thể. Phịch! Tại chỗ bên ngoài mọi người nhìn soi mói, một khắc sau người thanh niên này nam tử trực tiếp xem một viên đạn đại bác vậy hướng bên ngoài sân ké bay ra ngoài, hung hãn nện ở bên ngoài sân bằng thẳng độ đất đai đều là bị miễn cưỡng đập ra tới một đạo không cạn hố to. Tràng thanh niên khỏe miệng trào máu, thân hình ngừng không ngừng run rẩy trước, trong cơ thể hơi thở rối loạn vô cùng, nhìn qua tựa như bất kỳ một người giờ phút này ra tay cũng có thể tùy ý thu lấy hết hắn cánh mạng vậy. Người thứ nhất khảo hạch thất bại, cái kế tiếp có thể lên trận tiến hành khảo hạch. Đừng nói ta không có nói cho các người, cái này thông thiên vượn ma thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp, chỉ cần các ngươi chú ý né tránh. Vẫn là có cơ hội đánh bại cái này thông thiên vượn ma, cường giả chân chính, có thể cũng sẽ không sợ sợ chiến đấu. Quần áo đen ông già mở miệng nhìn mọi người, một phen sau tầm mắt lại nhìn về phía còn dư lại 9 người, ý tứ trong đó đã lộ ra thấy rõ. Như vậy cái thứ hai xuất chiến, vẫn là để cho ta đi. Một khắc sau, lưu kiệt tại 9 người bên trong đứng dậy, đứng ra đồng thời còn đặc biệt chú ý tới ngô chiêu bên kia. Chỉ vì là ngô chiêu hai người thời khắc này tầm mắt giống vậy ở nhìn về phía hắn nơi này. Chuẩn bị xong liền có thể trực tiếp ra sân bắt đầu. Không cần quần áo đen ông già nói nhiều, Lưu Kiệt thân hình đã bước lên giữa sân cái này phía lôi đài, chân trước thép sắt thép bước lên tới, chân sau ngày đó thông thiên vượn ma trong miệng đã phát ra một tiếng giống giận, to lớn thân hình đã đột nhiên biến mất, khoảnh khắc gian vung ra máu vướt, giống như thuấn di vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt trước người, trực tiếp một chưởng vô ra. Huyền Thiết kiếm pháp. Niết bàn kiếm đã sớm ở Lưu Kiệt đạp lên lôi đài thời điểm xuất hiện ở Lưu Kiệt lòng bàn tay bên trong. Nguyên thiết kiếm pháp sau đó một khắc trực tiếp cơ múa lên, nhắm ngay thông thiên vượn ma vô xuống bàn tay đánh tới, ngay tức thì chính là ba bốn kiếm đánh ra ở bàn tay của đối phương trên. Thằng nhóc này kết quả là người nào, lại dám chống cự thông thiên vượn ma công kích, thật là không muốn sống nữa không được. Mắt thấy lưu kiệt trong tay giơ lên linh khí Trường kiếm cùng cái này thông thiên vượn ma đối hoành, đám người bên trong phát ra từng cơn thanh âm kinh ngạc, ai cũng không từng nghĩ đến lưu kiệt nơi này lại dám lấy chính diện chống cự cái này thông thiên vượn ma công kích. Tưởng tượng bên trong trận cũng không có xuất hiện ở hiện trường, vốn nên nhất kích dưới bị thông thiên vượn ma đánh bay lưu kiệt. Giờ phút này đã đứng ở trên lôi đài, trong tay niết bản kiếm trên dưới là bay, không ngừng đem vậy thông thiên vượn ma trong tay công kích toàn bộ tiếp. Hống. Thông thiên vượn ma tựa hồ cũng không có dự liệu được lưu kiệt lại có thể toàn bộ ngăn cản mình công kích. Dưới sự tức giận trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng giống giận, nhưng cái này giữa cổ họng tiếng kêu mới vừa truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là trực tiếp mất thanh âm. Một khắc sau giống như là một con chim sợ ná vậy hướng phía sau cấp tốc tối lui, thần sắc kinh nghi nhìn Lưu Kiệt. Thông Thiên Vượn Ma nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt bên trong, giờ phút này lại tràn đầy kinh hoàng, làm dưới sàn mọi người không rõ cho nên, căn bản không biết rõ tình trạng. Chỉ có giờ phút này Trưởng thượng Lưu Kiệt mới biết cảnh tượng này xuất hiện nguyên nhân là tại sao, giờ phút này trong cơ thể hắn máu rồng huyết mạch hoàn toàn điều động, một cổ vô hình oai rồng từ trên người hắn tràn ra ra. Chương 1033 Cường thế nhập môn Long tộc, thành tựu truyền thuyết cổ xưa ở giữa một loại sinh vật, đó cũng là nơi có sinh linh bên trong bây giờ đứng ở đỉnh cấp trên tồn tại, làm nơi có sinh linh nơi kính sợ. Cứ việc lưu kiệt giờ phút này mượn vận dụng máu rồng thời khắc tràn ra ra hoang mang ngoài rồng, nhưng như cũ để cho cái này thông thiên vượn ma sinh lòng sợ, thông thiên vượn ma nhìn trước mắt lưu kiệt rõ ràng là một tên nhân loại, hơi thở bên trong nhưng lại nổi lên ra long tộc hơi thở, trong chốc lát khó tránh khỏi sinh lòng chần trờ. Thế nhưng chúng đến từ máu rồng cấp trên đối với hạ vị người áp chế nhưng là vô cùng chân thật. lúc này mới để cho nó làm ra như vậy cử động. Lưu Kiệt cũng không lo lắng trên người mình ẩn chứa long tộc huyết mạch sự việc bị dưới sàn mọi người phát hiện, từ hắn hấp thu long huyết này sau đó, máu rồng lực lượng đã đi sâu vào hắn xương tủy hoàn toàn trở thành thân thể một số, năng lực người đối với linh thú hơi thở chắc chắn cũng không có cùng là linh thú thông thiên vượn ma tới nhanh trí. vì vậy vậy căn bản không cần đi lo lắng cái gì. Cái này thông thiên vượn ma rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên giống như là nhìn thấy quỷ như nhau. Trong đám người, một tên chàng thanh niên mở miệng, thần sắc giống vậy nghi hoặc nhìn trên lôi đài một người một thú. Thà nói là thông thiên vượn ma vấn đề, ta đây là cảm thấy là thằng nhóc này vấn đề, đầu tiên là trước khi chiến linh con rối, bây giờ lại là cái này thông thiên vượn ma, cái này là mặt tiểu tử tựa hồ có chút cổ quái à? Một người khác mở miệng, nghe được lời này, mọi người rối rít lộ ra một bộ bộ dáng suy tư. Một số người liên tục gật đầu, tựa hồ rất đồng ý người này nói. Dưới lôi đài mọi người bàn luận sôi nổi, trên lôi đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cái này một con Thông Thiên Vượn Ma ở ngắn ngủi chần chờ sau đó, trong miệng một lần nữa phát ra tiếng gầm gừ, hai cái quả đấm không ngừng ở chỗ ngực nện đánh, một khắc sau thân hình lại lần nữa tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới lưu kì tới. Nghiên Súc, thật là không biết điều, thật lấy là mình là ai? Vai rồng hiện ra, nhìn cái này Thông Thiên Vượn Ma ở mình biểu diễn ra máu rồng sau đó còn dám lỗ mãng Máu rồng tựa hồ là nhận ra được mình nhận được khiêu khích, một khắc sau trực tiếp ở lưu kiệt trong thân thể sôi trào lên, vai rồng lực buộc phát cháy. Phịt! Một khắc sau, thông thiên vượn ma một đôi móng to lại lần nữa hướng lưu kiệt đánh xuống, nhắm thẳng vào lưu kiệt tóc đập tới, nếu là bị cái này một đôi bàn tay lớn chính diện bỗ trúng, cho dù là năng lực người thân thể, sợ rằng đầu vậy sẽ muốn đập bể dưa hấu bị trực tiếp đập hy bể. Trong lòng rõ ràng cái này thông thiên vượn ma công kích uy lực, Lưu Kiệt lại làm sao sẽ ngồi mà đợi tê chờ đợi như vậy chuyện phát sinh, trong tay niết bàn kiếm sau đó một khắc lại lần nữa giơ lên, huyền thiết kiếm pháp ở trước người Vũ được chặt chẽ không ra gió, toàn bộ đem Thông Thiên Vượn Ma công kích chặn. Máu rồng còn không có hoàn toàn kích thích trước, Lưu Kiệt là có thể chính diện chống cự cái này Thông Thiên Vượn Ma công kích, càng không cần phải nói giờ phút này máu rồng kích thích sau đó, trên người lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Thông Thiên Vượn Ma trở nên yếu đi, làm sao công kích cường độ nhìn qua còn không bằng trước. Xem ra loại này linh thú cũng không có tưởng tượng huynh đệ cường đại như vậy. Dưới sàn một người năng lực người mở miệng, đối với trên lôi đài thế cục rất là không rõ ràng. Thằng nhóc này quả nhiên có cổ quái, lại phản chế trụ cái này thông thiên vượn ma, xem ra lần này khảo hạch người bên trong, ẩn nút không thiếu thực lực cường đại năng lực người ạ. Trước khi hai người năng lực người lên tiếng lần nữa, một bên xem xem một bên thảo luận trạng thượng thế cục. Cái này thông thiên vượn ma cứ việc thực lực cường đại, cho dù là ở linh trong bảy thú có hiển hách hung danh. Nhưng nói cho cùng thực lực bản thân cũng chỉ có vượt qua lãnh vực cấp 7 mà thôi, to lớn thân hình lại bị xích sắt chói ở toàn bộ lôi đài trong phạm vi, phải nói chiến thắng vẫn có cơ hội. Trong cơ thể máu rồng lực bị hoàn toàn điều động, lưu kiệt vậy vốn là trải qua máu rồng cường hóa qua tráng kiện thân thể giờ phút này lại là trăm phần trăm kích thích ra, giờ phút này thân thể lực lượng tốc độ cùng với tính dẻo, hoàn toàn đạt tới vượt qua phổ thông linh thu thực lực, long tộc huyết mạch và cái này thông thiên vượt mà hai người tới làm so sánh. Ai mạnh ai yếu căn bản cũng không cần cân nhắc. Giống như cái này hai người năng lực người nói, cũng không phải là cái này thông thiên vượn ma thực lực không đủ, mà là giờ phút này lưu kiệt đã trước khí thế lên áp chế hoàn toàn ở cái này thông thiên vượn ma. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao thằng nhóc này trên mình chuyển tới hơi thở, cho ta cảm giác lại vẫn muốn so với cái này một con thông thiên vượn ma còn kinh khủng hơn. Đây thật là năng lực người có thể đạt tới cảnh giới sao, mọi người đều là vượt qua lãnh vực cấp 6. Tại sao ta cảm giác và cái thằng nhóc này không có ở đây một tầng thứ lên, hắn kết quả là người nào? Còn giữ lại tám người bên trong, trong đó một người năng lực người đầy bụng trần trờ rộng mở miệng, ý tưởng giống nhau không chỉ có xuất hiện ở hắn trong lòng, bên người còn lại các người giống như vậy, hoài nghi mình thực lực cảnh giới không phải một cái chân chính vượt qua lãnh vực năng lực người. Cựu thiên lôi pháp, trên lôi đài, nhưng lưu kiệt hoàn toàn biểu diễn xuất từ thân mai dòng khí thế sau đó. Trước khí thế lên coi như là hoàn toàn đem cái này một đầu thông thiên vượn ma chế trụ, lại thêm trong tay thành khí niết bàn kiếm, trường kiếm giống như núi cao vậy phong phú, không ngừng hướng thông thiên vượn ma phát động phản công, lấy thông thiên vượn ma như vậy to lớn thân hình, giờ phút này muốn né tránh lưu kiệt công kích ngược lại là trở thành một cái nhược điểm, chỉ có thể không ngừng tiến hành lui. Thủ, thỉnh thoảng sẽ còn bị niết bàn kiếm vỗ trúng thân thể, phát ra một tiếng hét thảm đi ra. Một kiếm một lần nữa đánh trúng thông thiên vượn ma. Lưỡi kiếm sắc bén đem nồng đậm bộ lông màu đen trực tiếp cắt, không trung vang lên tí ti máu bắn tung đi ra, lưu kiệt tìm đúng cơ hội, lúc này thi triển ra cựu thiên lôi Pháp đi ra, không trung nhất thời xuất hiện quần quận thiên lôi, khoảnh khắc gian trên không trung ngưng tụ ra, sen lẫn sáng rực thiên uy chạy thẳng tới phía dưới thông thiên vượn ma tới. Hống! Cảm ứng được không trung phía trên cấp tốc hạ xuống quần quận rơi sấm, thông thiên vượn ma rõ ràng không muốn cùng ngay mà tương đối, nhưng không biết làm sao thời khắc này nó thân hình bị điều điều xích chói liền xuống Vương Lưu Kiệt trường kiếm công kích đều không cách nào tránh thoát, càng không cần phải nói cái này phạm vi căn cứ a to lớn cựu thiên lôi pháp. Ùng ùng. Nửa hô hấp bây giờ, mấy đạo rơi sấm đã chính xác rơi vào trên lôi đài, vậy toàn bộ đện ở thông thiên vượn ma trên mình, vạn lôi nổ ầm, đem toàn bộ sân cùng anh chiếu hơn nữa sáng ngời, một đạo tiếng gào thê thảm ầm từ quần cuộn rơi sấm trong miệng phát ra, nghe vào cực kỳ thảm thiết. Một khắc sau, ở mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc Lôi pháp kia bên trong thông thiên vượn ma lại trực tiếp ôm đầu nằm sấp ngã xuống trên lôi đài, nhìn qua lại là hết sức nhân tính hóa. Hu hu hu. Nghẹn ngào thanh âm từ thông thiên vượn ma trong miệng phát ra, cái này thông thiên vượn ma cùng trước kia so sánh, nơi nào còn có trước khí thế hung hăng hình dáng. Đủ rồi, thu hồi ngươi lôi pháp đi, thông thiên vượn ma đã không có lại chiến trí tâm, ngươi đã thành công thông qua nội môn khảo hạch, từ nay về sau ngươi chính là ta linh tôn môn đệ tử. Một giọng nói ở một giây kế tiếp xuất hiện lần nữa. Chính là phụ trách cái này bên trong môn khảo hạch quần áo đen ông già. Trước 1034, sóng gió hồi sinh, tốt tiểu tử, có thể trước khí thế lên hoàn toàn chế trụ con xuất sinh này, thằng nhóc ngươi vẫn là ta nhiều năm như vậy tiến hành khảo hạch tới nay thấy người thứ nhất, nói lên ngươi tên tới, ngươi đã là ta linh tôn môn một người đệ tử. Quần áo đen ông già mở miệng tuyên bố kết quả, Lưu Kiệt cũng không có lại tiếp tục hành hạ cái này một đầu thông thiên vượn ma ý nghĩa, lúc này đem cửu thiên lôi pháp rút lui hồi lớn như vậy trên lôi đài cái này mới khôi phục trước khi bình tĩnh cựu thiên lôi pháp ngừng nghỉ sau đó vậy một đầu thông thiên vượn ma rõ ràng cho thấy thân hình chấn động một cái nhanh chóng đứng dậy hướng phía sau lôi đài phương phương hướng chạy đi co rút ở xó sình nhìn về phía lưu kiệt ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi tựa hồ là bị lưu kiệt trước khi công kích cho làm sợ vậy thông thiên vượn ma biểu hiện như vậy lần nữa đưa tới sân bên trong những thứ khác năng lực người rối rít nghị luận giải thích nhiều cách nói dối gen nhưng chỉ có thân là người trong cuộc lưu kiệt biết Cái này thông thiên vượn ma nơi sợ hãi, nhưng thật ra là trong cơ thể hắn chảy lòng tộc huyết mạch thôi. Cái này còn là Lưu Kiệt lần đầu tiên đối mặt linh thú vận dụng máu rồng lực, nhưng chính là như thế động một cái dùng, ngược lại là đưa đến ngoài dự liệu hiệu quả, con rồng này tộc huyết mạch lực tựa hồ đối với những thứ khác linh thú có thiên nhiên lực áp chế, cái này mới đưa đến cái này một con thông thiên vượn ma toàn bộ hành trình bị hắn nơi áp chế, cho đến hoàn toàn rơi vào bị đánh cục diện rồi đến thất bại. Trường lão, ta có một chuyện muốn còn muốn hỏi. Lưu Kiệt hướng quần áo đen ông già gật đầu một cái, mở miệng nói: Nói quần áo đen ông già mở miệng. Nếu ta đã thông qua cái này hai lần khảo hạch, vậy đã trở thành Linh Tôn Môn một người đệ tử. Không biết ta có thể hay không ở khảo hạch kết thúc sau đó đi gặp vừa gặp môn chủ. Lưu Kiệt ngược lại là miệng thẳng lòng mau, trực tiếp mở miệng nói ra mình muốn gặp mặt Linh Tôn Môn môn chủ sự việc. Linh Tôn Môn thành tựu toàn bộ thiên vũ giới lớn thứ nhất thế lực, đối với khắp cả thiên vũ giới ảnh hưởng tuyệt đối là giống một cước run ba cái tồn tại. Như vậy vậy có thể thấy được cái này linh tôn môn môn chủ địa vị, cho dù là và vân ca thiên Vực huyền vương cùng với bộ lạc man thần man thần so sánh, vậy tuyệt đối là ngồi ngang hàng tồn tại, muốn tìm tòi nghiên cứu ngày này. Võ giới thái độ, tất nhiên là muốn gặp vừa gặp vị này linh tôn môn môn chủ. Càn rỡ, ngươi thật coi mình là người nào, môn chủ cho ngươi tức chết muốn gặp là có thể gặp, môn chủ ngày lo ngàn việc, nơi nào có thời gian đi gặp một người đệ tử mới nhập môn, thằng nhóc ngươi nghĩ vậy quá tốt đẹp đi. Quần áo đen ông già vẫn không nói gì. Sau đó một mực đứng ở nơi đó tiến hành thủ vệ mấy tên linh tôn môn đệ tử đã làm ra trả lời. Đồng dạng là một người tuổi tác cùng lưu kiệt các người không sai biệt lắm thanh niên người giờ phút này nhưng là một bộ giọng khiển trách giống như là ở sẽ giáo huấn lưu kiệt vậy. Ta là người nào liên quan ngươi à? Ngươi có là người nào dám ở chỗ này nói bậy bạ? Đối phương cái này một bộ giọng lưu kiệt nghe vào tự nhiên sẽ không thoải mái. Lúc này mở miệng phản bác dựa theo nội môn quy củ mà nói ta hẳn là ngươi sư huynh. bổn sư huynh từ nhỏ ở linh tôn môn nội tu luyện. ngươi nói ta là người nào? nếu ngươi bây giờ đã thông qua bên trong môn khảo hạch trở thành linh tôn môn đệ tử, nên tuân tuân quý củ, thật làm nơi này là bên ngoài những cái kia chỉ biết là phân tranh thế lực gia tộc không được. giống vậy đứng ở quần áo đen sau lưng láo giả còn có ngoài ra ba tên đệ tử, nhưng chỉ có cái này một tên thanh niên kêu căng hết sức phách lối, nói sau ra lời nói này thời điểm trên mặt nổi lên đi ra ngoài là một cổ khó mà che giấu tiêu nạo. Trên mặt cũng là một bộ đắc ý hình dáng, như vậy mặt mũi và bên cạnh Ngô Chiêu còn có mấy phần giống nhau, cũng chính là Lưu Kiệt nhất là ghét thấy cái này một loại diễn cảm. Ha ha, sư huynh, ta là thông qua bên trong môn khảo hạch, dựa theo quy củ mà nói cũng đích xác đã là linh tôn môn một người đệ tử, nhưng là ngươi người sư huynh này ta Lưu Kiệt có nhận biết hay không, vẫn là một chuyện khác, ngươi lại có cái gì tư cách ở chỗ này theo ta đem quy củ, ta và trưởng lão nói chuyện? Nơi nào lại đến phiên thằng nhóc ngươi ở chỗ này trên miệng, nếu không phải xem ở hôm nay là linh tôn môn ngày khảo hạch, xem ngươi như vậy cho trong môn mất mặt hành vi, ta vậy cần phải xông tới đánh. Ngươi hai bàn tay không thể. Người thanh niên này một bộ hùng hổ dọa người mặt mũi, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không khách khí, húng chi từ khi người này ánh mắt bên trong, Lưu Kiệt lại là tỉ mỉ phát hiện người này cùng trong đám người đứng ngô chiêu ánh mắt trao đổi, hai người hiển nhiên là đã sớm biết, nếu là và ngô Giang ngô chiêu có liên quan. Vậy hắn tự nhiên sẽ không cho đối phương lưu cái gì tốt mặt, dẫu sao có đôi lời nói hay, vật hợp theo loại người hợp theo bầy, dạng gì đồ liền sẽ tìm dạng gì đồ. Ngươi, ngươi lại nói cho ta một câu thử một chút. Chàng thanh niên căn bản không có nghĩ đến lưu kiệt lại dám trước mặt nhiều người như vậy phản bát mình, lúc này tức giận có chút không nói ra lời. Đủ rồi. Lúc này, một mực không nói gì của áo đen ông già rốt cuộc mở miệng, một tiếng tức giận, nam tử muốn mở miệng lần nữa nói rất miễn cưỡng bị giấu ở liền trong cổ họng. Sư phụ, ngươi xem tiểu tử này thái độ, chính là như vậy đối đại sư huynh của hắn, đây nếu là để cho hắn nhập môn trong, đây chẳng phải là lật trời không được. Chàng thanh niên mở miệng hạ một câu trực tiếp gián tiếp nói ra hắn cùng quần áo đen ông già quan hệ giữa, mọi người rối rít kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới, người thanh niên này lại chính là trận này phụ trách khảo hạch quần áo đen ông lao đệ tử. Nô Biển, chẳng lẽ ta nói ngươi không có nghe gặp, ngươi lộ thai vậy điếc không được." Quần áo đen ông già ở độ mở miệng Lần này hiển nhiên là thật sự nổi giận, thanh âm bên trong xen lẫn quần quận linh năng hơi thở, sóng âm bao trùm toàn bộ hiện trường, quần áo đen ông già cái này vừa mở miệng, chàng thanh niên lúc này mới theo héo vậy, rất miễn cưỡng đem lời kế tiếp toàn bộ biệt trụ, nhưng là ánh mắt nhưng là lạnh lùng nhìn trên lôi đài lưu kiệt, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. ngươi muốn gặp môn chủ, chuyện này xác thực không phù hợp chúng ta linh tôn môn bên trong cửa quý củ, chuyện này chờ một hồi hay nói, trước đêm còn dư lại khảo hạch tiến hành song. Chuyện này ta tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý, cái này ngô biển thành tiểu ta đệ tử, đúng là không tiếc lời, bất quá dựa theo lý lịch mà nói, hắn cũng đích xác là ngươi sư huynh. ngươi vậy phải chú ý nói với hắn lời thái độ. Quần áo đen ông già đem tầm mắt gì chuyển hướng lưu kiệt nơi này lạnh lùng mở miệng nói. Vậy nếu như ta không muốn để cho người như vậy trở thành ta sư huynh, hắn người như vậy, ở ta chỗ này xác thực không có tư cách. Ở những người khác khiếp sợ thần sắc hạ. Lưu Kiệt hạ một câu trực tiếp là để cho hiện trường bầu không khí hạ xuống tới cực điểm, rộng rộng hết sức kiên định, lại là tơ không sợ hai chút nào của áo đen ông già, thật là có một loại con nghe mới xanh không sợ cọp khí thế ở bên trong. Hừ, thằng nhóc giỏi, có tính cách, nếu ngươi cho rằng hắn không có tư cách làm ngươi sư hình, vậy cứ dựa theo chúng ta linh tôn môn quy cụ tới, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, từ nay về sau các ngươi hai cái thân phận trao đổi, hắn kêu ngươi một tiếng sư hình. Quần áo đen ông già hừ nhẹ một tiếng mở miệng nói. Trước 1035, ta không xứng với phối. À, linh tôn môn bên trong vẫn còn có quy củ như vậy. Nghe gặp quần áo đen lời của lão giả, Lưu Kiệt không khỏi lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên, các ngươi ngoại giới quy củ ở linh tôn môn bên trong giống vậy dùng thích hợp. Đây vốn chính là một cái người mạnh là vua thế giới, chỉ có mạnh hơn nhân tài có tư cách đứng ở cao hơn chỗ, chỉ bất quá ngô thiên thực lực cảnh giới muốn so với ngươi cao hơn một cái cảnh giới lớn. Không biết ngươi có dám hay không ứng đối một người vượt qua lãnh vực cấp 7 cường, giả. Nếu như đáp ứng, Lão Phu ngược lại là rất có hứng thú ở khảo hạch hơn xem một chút cuộc tỷ thí này. Quần áo đen ông già khỏe miệng mang nhàn nhạt mỉm cười, trên mặt vẻ mặt rất là ý vị sâu xa, đổi câu mà nói, ngay cả có trùng xem náo nhiệt không chê lớn chuyện cảm giác. Ta đương nhiên là không có vấn đề, vậy khẳng định sẽ không cho Lão Sư ngài mất thể diện, bất quá cũng không biết người nào đó có dám hay không ứng chiến. Lưu Kiệt bên này vẫn không nói gì Quần áo đen sau lưng láo giả thanh niên Ngô Thiên đã mở miệng, thằng nhóc này vẫn là mặt đầy kiêu ngạo, tựa hồ chắc chắn cuộc tỷ thí này là hắn thắng chắc, cái tuổi này đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 7 tầng thứ, xem ra thằng nhóc này ở phương diện tu luyện cũng có chút thiên phú, nếu không cũng không dám cản rỡ như vậy. Ngô sư huynh không thể, người đây chính là đánh cuộc liền mình thân phận địa vị à? Và như vậy một cái mới nhập môn tiểu tử tỷ thí, chân thực có chút hoa không đến. Ngô Thiên bên người, ngoài ra ba tên đồng môn đệ tử mắt thấy tình huống càng thêm phức tạp. Vội vàng lên tiếng muốn ngăn lại Nô Thiên. Hừ, các ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ta một cái vượt qua lãnh vực cấp 7, liền một cái thực lực chỉ có cấp 6 tiểu tử cũng không đánh lại sao? Nô Thiên trực tiếp mở miệng cự tuyệt, phi phàm không có linh tỉnh, ngược lại lên tiếng khiển trách sau lưng ba tên cùng các sư huynh đệ. Ha ha, giỏi một cái vượt qua lãnh vực cấp 7, nếu như vậy vậy ta liền cùng ngươi tới một cuộc tỉ thí, người thua liền tuân theo linh tôn môn không được quý củ, nếu là ta thua, sau này thấy ngươi một hớp một câu sư huynh đệ Tuyệt sẽ không có nửa điểm chần trờ, nhưng nếu là ngươi thua, giống như vậy, ngươi có dám hay không? Lưu Kiệt nơi này, trong đám người đứng vững đoạn thiên trần giống vậy ném tới ánh mắt ân cần, tựa hồ muốn ngăn lại Lưu Kiệt như vậy hành vi, nhưng bị Lưu Kiệt lấy ánh mắt ngăn lại, cũng không dám nói thêm cái gì. Mắt thấy Lưu Kiệt lại đang khảo hạch bên trong lại lần nữa làm ra chuyện như vậy, đoạn thiên trần chỉ có thể cầu nguyện lần này Lưu Kiệt có thể chiến thắng, dẫu sao Lưu Kiệt cũng coi là bọn họ đoàn gia ân nhân. Tiếng nói rơi xuống ở quần áo đen ông lão tỏ ý xuống, Lưu Kiệt cùng cái này Ngô Thiên đã đi tới sân bên trong vậy Thông Thiên vượng ma chạm đến không tới địa phương, cứ việc và một bên lôi đài so với địa phương lộ vẻ được có chút nhỏ hẹp, nhưng như cũ có thể chịu đựng giữa hai người chiến đấu. Thời gian cấp bách, ta muốn hai người chúng ta hay là trực tiếp dùng một chiêu quyết định thắng bại đi, liền không nên chỉ hoang những người khác khảo hạch thời gian, mỗi người sử dụng ra mình công kích mạnh nhất, một chiêu định thắng bại như thế nào. đi tới đất chống chỗ, Lưu Kiệt khoe miệng vuốt một nụ cười nhàn nhạt. nhạt Mở miệng hướng đối diện đứng vững Lô Thiên đề nghị: "Ha ha ha tốt, đang gọi ý đó, bất quá ngươi cái này vừa mới theo Thông Thiên Vượng Ma chiến đấu qua, ta có phải hay không còn phải cho ngươi một ít thời gian nghỉ ngơi một chút khôi phục một chút tự thân trạng thái, nếu không đến lúc đó ngươi thua, há chẳng phải là lấy cái này vì lý do nói ta thừa dịp ngươi gặp ngươi à?" Nghe Lưu Kiệt đề nghị, Lô Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra nụ cười cởi mở tới, lại là mở miệng treo chọc Lưu Kiệt một câu. "Vậy ngược lại không cần." Mới vừa đánh bại tên xuất sinh này cũng không có phi quá lớn khí lực, nếu như vậy vậy liền trực tiếp bắt đầu tốt lắm, ta muốn ngươi nơi đó không có vấn đề gì chứ. Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng cự tuyệt, mọi người nghe Lưu Kiệt lại cự tuyệt cho hắn thời gian tiến hành điều chỉnh đề nghị, kinh ngạc trong lòng sâu hơn, chỉ nói Lưu Kiệt cái này mới vừa đệ tử mới vừa nhập môn quá mức của ngông. Lúc này mới mới nhập môn, liền dám làm một vị trưởng lão mặt khiêu khích thân phận địa vị tốt những đệ tử khác, thằng nhóc này chẳng phải là muốn ngất trời không được như vậy nhuệ khí đúng là cần phải có người đưa cho hắn sửa trị sửa trị giờ phút này hiện trường tuyệt đại đa số khảo hạch người trong lòng đều là dâng lên như vậy ý tưởng tới nguyên vốn còn có chút đồng tình lưu kiệt người cũng ở đây ngay tức thì phản bội mọi người tâm tư dâng lên lúc đó lưu kiệt cùng nô thiên hai người trong đã mỗi người cầm ra vũ khí tới hai bên bây giờ người tới ta đi ba hoa cũng không có xuất hiện nữa trên người hai người linh năng năng lượng vào thời khắc này rối rít vận chuyển tại tại chỗ tiến hành xúc thế nhìn dáng dấp Hai người thật sự là phải lấy nhất kích tới kết thúc cuộc tỉ thí này. Ai, mặc dù không có ngăn lại Ngô Sư Vinh, bất quá cái này mới nhập môn tiểu tử giọng chân thực quá lớn, để cho ta đều nghe trước có chút không quá tự tại, lại vẫn dám nói lên một chiêu định thắng bại điều kiện. Hắn là thật không biết Ngô Sư Vinh gần đây mới vừa lĩnh ngộ một chiêu kiếm pháp, đao kiếm không có mắt, cái này căn bản là ở tự tìm cái chết. Quần áo đen sau lưng láo giả, ngoài ra một người đệ tử lắc đầu thở dài nói, hai người khác cũng là rối rít gật đầu chừa nhận tên đệ tử này nói. Nhiều lời như vậy làm gì, thật tốt coi trọng hiếu học, lão phu thật là mắt bị mù, ban đầu để cho các ngươi đám này không có huyết tính người làm ta đệ tử, quy củ chính là quy củ, còn nói gì? Quần áo đen ông già nghiêm nghị khiển trách, sau lưng ba tên đệ tử lúc này không có tiếng vang, rồi rít túi đầu mặt đầy xấu hổ. Ngay tại quần áo đen ông già khiển trách cái này, ngoài ra ba tên đệ tử thời điểm, trên trận Ngô Thiên cùng Lưu Kiệt giữa hai người xúc thế đã xong. Hiện trường lúc này dâng lên hai luồng to lớn linh năng năng lượng đi ra, khoảnh khắc gian chính là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ngọc phi kiếm. Một giây kế tiếp, từ Ngô Thiên trong miệng tuôn ra một tiếng gầm thét, cả người trực tiếp tại chỗ biến mất. Trong tay Linh khí trường kiếm vào thời khắc này lại hóa là xanh tươi, đúng như một kiếm này pháp tên chữ vậy, trường kiếm hóa ngọc. Ngô Thiên thân hình biến mất ngay tức thì, mọi người chỉ cảm thấy không chung nhiều hơn vô số đạo kiếm ảnh ập vào mặt đều là kiếm khí bén nhọn, kiếm khí này chi ác liệt. Quả thực có chút để cho người không mở mắt ra được. Ngô Thiên bên này lấy mạnh mẽ bá đạo công kích phi thân lên, trường kiếm mang thân thể phát động dậy kinh thiên một kiếm, Lưu Kiệt bên kia quả thật như cũ không lúc nhích, tựa như lòng bàn chân dính ở dưới đất vậy, lại không có chút nào hành động. Thang nhóc này, bây giờ ngược lại là không có cuồng vọng rộng, nguyên lai like cũng là một miệng mạnh vương giả. Lời còn chưa dứt hạ, chưa từng lúc nhích Lưu Kiệt rốt cuộc ở Ngô Thiên đến một khắc sau động, trong tay niết bản kiếm giơ lên, một kiếm chính là nâng lên rơi xuống. Không sai. Đối mặt ngô đầy trời kiếm ảnh, lưu kiệt nơi cho ra công kích chính là nhìn qua giản dị đến mức tận cùng một kiếm, cũng là tất cả năng lực người cũng có thể phát khởi một đạo công kích. Hai cổ to lớn linh năng ngay tức thì đụng vào nhau, kiếm khí chi ác liệt để cho người không mở mắt ra được, mọi người căn bản không thấy được trên trận kết quả xảy ra tình huống gì. Ta không xứng với phối. To lớn linh năng hơi thở sau đó một khắc hơi ngừng, ngay tức thì biến mất vô ảnh vô tung, một giọng nói ở ngay tức thì truyền vào mọi người trong hai. Trước 1036, linh tôn môn đệ tử cao cấp, ta không xứng với phối. Cái này một giọng nói dư âm rơi xuống, làm linh năng năng lượng cùng kiếm khí toàn bộ chôn vùi ở hư không bên trong thời điểm. Hai đạo thân ảnh rốt cuộc lần nữa xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Tất cả mọi người rối rít đem tầm mắt nhìn về phía sân bên trong, một bộ không kịp đợi hình dáng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Theo mọi người tầm mắt lần nữa tụ tập tại chỗ lên lưu kiệt cùng ngô thiên hai người trên mình. Một bộ làm tất cả mọi người đều khiếp sợ bề ngoài xuất hiện, sân trên, màu xám cho đá cẩm thạch vào lúc này đã sớm hư hại không chịu nổi tàn phá trên đất, nghiết bàn kiếm gác ở ngô thiên trên cổ, ngô thiên trong mắt tràn đầy kinh hoàng, giờ phút này nửa người trên đã toàn bộ trần chuồng, chỉ để lại hư hại vài áo không đủ che thân treo trên người. Một người vượt qua lãnh vực cấp 6, lại nhất kích dưới đem một người vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người đánh bại. Một cái thật to nghi vấn xuất hiện ở tất cả mọi người đầu vóc bên trong, đoạn thiên trần như vậy quần áo đen ông già giống như vậy, giờ phút này tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy như vậy tâm trạng, duy nhất có không cùng phản ứng, chỉ sợ cũng chỉ có chàng thượng ngô chiêu cùng với thần bí nam tử hai người. Thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch thế nào, lại có thể vượt cấp khiêu chiến, liền ngô thiên đều không có thể chế ngự được hắn, xem ra chúng ta ngô gia lần này thật gặp phải gốc cứng. Trừ khiếp sợ ra, ngô chiêu trên mặt toát ra diễn cảm còn có khó khăn xem, hoặc là nói hắn thời khắc này sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Cái này quần áo đen ông láo đệ tử Ngô Thiên đích xác là bọn họ người của Ngô gia, cũng là hắn cho biết Ngô Thiên muốn tìm Lưu Kiệt chuyện phiền phức. Nhưng Ngô chiêu như thế nào cũng không nghĩ ra, Lưu Kiệt lại trước mặt nhiều người như vậy đánh bại Ngô Thiên, không có người nào so hắn càng rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Không có gì đáng ngại, nếu liền Ngô Thiên cũng không thu thập được cái thằng nhóc này, xem ra hắn cũng coi là một cái xương cứng, ta trước còn sợ một vị kia có lẽ sẽ bởi vì chê thằng nhóc này thực lực nhỏ mà lười cho ra tay. Bất quá lần này bị cái này Lưu Kiệt tổ nào, sợ rằng toàn bộ linh tôn môn cũng sẽ ở sau đó biết được chuyện này, một vị kia biết sau này tuyệt đối sẽ có hứng thú tới đối với cái này Lưu Kiệt ra tay, tiểu tử này hành vi, ngược lại là vừa vặn ứng tim ta ý. Nô Chiêu khó coi sắc mặt thần bí nam tử dĩ nhiên là chú ý tới, nhưng cùng nô Chiêu không cùng, nam tử trên mặt lộ ra nhưng là nghiền ngẫm nụ cười, cùng một bên những thứ khác các người nhìn qua thật sự là có hoàn toàn xa lạ. Mà thần bí nam tử trong miệng nói những thứ này, Tựa hồ là hai người đang len lén dự mưu trước cái gì tựa như. Ngô huynh đệ, lần này ta vì ngươi thanh trừ cái này lưu kiệt còn có đoạn thiên trần, cũng coi là vì các người ngô gia trừ đoàn ra cái này đại họa trong đầu, ngươi cũng đừng quên đáp ứng ta sự việc. Thần bí nam tử một bộ không lo ngại gì hình dáng, giống vậy tràn đầy tự tin. Đương nhiên biết, chỉ cần ngươi sự việc làm tốt, đến lúc đó chúng ta ngô gia trở thành toàn bộ đỏ chấn duy nhất gia tộc lớn, chỗ tốt dĩ nhiên là không thiếu được ngươi. Đến lúc đó các loại thiên tài địa bảo tài nguyên tu luyện tùy ngươi chọn chọn, ta tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ không. Thấy bên người chàng trai thái độ, nô chiêu khó coi sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phần. Sao? Làm sao có thể, ngươi mới chỉ có cấp 6 thực lực, ta nhưng mà vượt qua lãnh vực cấp 7. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, nô thiên trong miệng buộc phát ra không thể tin rộng tới, thần sắc kích động, hiển nhiên là bị không giới khiếp sợ. Ngay tại hai người công kích va chạm ngay tức thì. Nô Thiên vân Minh cảm ứng được mình phát động dậy tấn công ở cường độ lên phải lớn hơn lưu kiệt cường độ công kích, nhưng vì sao cuối cùng bị thua người còn sẽ là hắn, hắn căn bản không nghĩ ra. Mà cuối cùng, hắn kết quả cũng là nửa người trên quần áo toàn bộ bề tan cảnh, phát động dậy tấn công hoàn toàn tiêu tán ở vô hình bên trong, liền chính hắn cũng không rõ hết thể các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quy luật lực, thằng nhóc ngươi kết quả là lai lịch thế nào? Lại đang vượt qua lãnh vực cấp 6 thời điểm liền lĩnh ngộ chỉ có linh pháp cảnh giới cường giả mới có thể lĩnh ngộ thiên địa quy luật lực, thảo nào dám như vậy của ông. Lúc này, quần áo đen ông già chậm rãi mở miệng, trong giọng nói giống vậy tràn đầy kinh ngạc giọng, chỉ bất quá và hiện trường những người khác không cùng, hắn nơi quan sát được là sâu hơn tầng thứ đổ. Người khác không nhìn ra lưu kiệt là như thế nào thủ thắng, nhưng quần áo đen ông già có thể, mới vừa ở một chớp mắt kia, cũng chỉ có hắn rõ ràng là lưu kiệt vận dụng quy luật lực năng lực Lúc này mới có như bây giờ kết cục. Đúng như quần áo đen ông già nói, quy luật lực như vậy đủ, nhưng mà linh pháp cảnh giới cường giả mới có thể chạm được tầng thứ, đủ để có thể gặp nắm giữ một loại quy luật lực đối với vượt qua lãnh vực năng lực người tăng phúc, mà bây giờ Lưu Kiệt lấy vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực thi triển ra quy luật lực, cứ việc Ngô Thiên thực lực muốn so với cấp 6 cao hơn một cái cảnh giới lớn, nhưng như cũng không phải trời quy luật lực đối thủ. Lấy một người thực lực tới đối kháng đúng cái thiên địa quy luật đúng cái thiên địa ý chí. Hai người bên trong ai mạnh ai yếu tự nhiên không cần nói nhiều. Nô Thiên, ngươi thua, dựa theo quy bổn môn quy củ mà nói, từ đây cái này lưu kiệt đem thay thế ngươi ở trong môn thân phận địa vị, thành là đệ tử cao cấp, mà ngươi từ giờ trở đi, lâm vào là học trò nhập môn, sau này tái hảo hảo phấn đấu đi, tranh thủ lần nữa thành là đệ tử cao cấp. Làm quần áo đen ông già mặt không đổi sắc mở miệng nói ra những lời này thời điểm, vậy không thể nghi ngờ là tuyên bố lưu kiệt giữa hai người thắng bại kết quả, cái này một kết quả vừa ra. Toàn trường lại lần nữa rơi vào khiếp sợ bên trong. Cái này đệ tử cao cấp lại là cái thứ gì? Nghe quần áo đen lời của lão giả, Lưu Kiệt không khỏi nghi vấn. Cái vấn đề này đến khi khảo hạch sau đó ngươi vẫn sẽ biết, nhiễu loạn đúng trận khảo hạch lâu như vậy, bây giờ cũng nên để cho khảo hạch tiếp tục, có vấn đề gì đến khi khảo hạch kết thúc sau đó đang tiếp tục đặt câu hỏi, trước đứng ở một bên chờ đợi đi. Ở Lưu Kiệt cho thấy quy luật lực sau đó, quần áo đen ông giả nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt ánh mắt rõ ràng cũng thân thiết rất nhiều. Nhưng một khắc sau, tầm mắt ở nhìn về phía ngoài ra chờ đợi khảo hạch tám tên khảo hạch người thời điểm lần nữa khôi phục hờ hững ánh mắt đi ra. Khảo hạch bây giờ tiếp tục chuẩn bị xong liền có thể trực tiếp ra sân. Quảng trường lớn như vậy lên, giờ phút này chỉ còn lại mặt sám như cho tàn Ngô Thiên. Cái này Ngô Thiên mặt đầy ủ rũ thần sắc, nơi nào còn có trước khi vậy một bộ phách lối hình dáng. Ngươi lên trước đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng cái này Thông Thiên Vật Ma. Lưu Kiệt lần nữa bước vào tám tên khảo hạch người bên trong. Một tay vô vào đang phát lăng Đoạn Thiên Trần đầu vai mở miệng bị Lưu Kiệt như thế vô một cái. Đoạn Thiên Trần lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại. Lưu huynh đệ, ngươi rốt cuộc là một quái vật gì, còn có nhiều ít hậu thủ, cũng quá xem nhẹ nhieu đi. Đoạn Thiên Trần chút nào không keo kiệt biểu đạt mình đối với Lưu Kiệt kính ngưỡng ý, chỉ bất quá nói ra lời này nghe vào chân thực có chút có tổn phong nhã. Một ngày kia ngươi cũng có thể. Lưu Kiệt nhỏ cười một tiếng mở miệng trả lời về phần tại sao muốn cho Đoạn Thiên Trần lên trước. Là hắn đã cân nhắc kỹ vận dụng ai dòng giúp một tay cái này đoạn thiên trần. Trước 1037, nhập môn chọn nghi thức. Hai giờ sau đó, khi cuối cùng một người khảo hạch người xa suốt vụ thông thiên ma viên trong tay, lần này mười người bên trong môn khảo hạch rốt cuộc chấm dứt ở đây, đến đây, đúng trận khảo hạch rốt cuộc rơi xuống màn che. Lưu kiệt bên người, là mặt đầy thần sắc kích động đoàn gia thiếu chủ đoạn thiên trần. Giờ phút này đoạn thiên trần khỏe miệng một mực thuộc về dơ lên bên trong, nhìn ra tâm tình vô cùng không tệ. Mà để cho hắn cao hứng như thế nguyên nhân, là bởi vì là hắn tại mới vừa trên lôi đài chiến thắng vậy một con thông thiên vượn ma, chính thức trở thành linh tôn môn nội môn đệ tử. Thành công, chỉ cần ta ở cố gắng một chút, trở thành xem ngươi vậy đệ tử cao cấp, coi như là ngô gia như thế nào đi nữa, từ nay về sau cũng không dám đang động chúng ta đoàn gia chút nào. Đoạn thiên trần cũng không biết, tại mới vừa hắn cùng thông thiên vượn ma chiến đấu bên trong, lưu kiệt một mực trong bóng tối vận dụng lòng tộc huyết mạch tại vô hình trung áp chế vậy một con thông thiên vượn ma Có hắn âm thầm trợ lực, đoạn thiên trần lúc này mới hưu kinh vô hiểm đánh bại thông thiên vượn ma thành công thông qua khảo hạch, nhưng hết thể các thứ này cũng bị lưu kiệt ẩn nút xuống, không có mở miệng cần thiết. Căn bản đoạn thiên trần nói, chỉ cần thiên vũ giới bên ngoài thế gia đệ tử tiến vào linh tôn môn bên trong lấy được trình độ nhất định thân phận địa vị, sau lưng gia tộc cũng sẽ phải chịu linh tôn môn che chở, bất kỳ những gia tộc khác không thể đối gia tộc kia phát động chiến tranh. Một điểm này cũng là cái này, linh tôn môn chiêu thu đệ tử sở dĩ sẽ đưa tới như vậy nhiều thế gia đại tộc đệ tử nguyên nhân. Mà bây giờ, đi qua hai lần khảo hạch sau đó, đoạn thiên trần bằng vào tự thân thực lực cùng với lưu kiệt trợ giúp đến đây rốt cuộc trở thành linh tôn môn bên trong cửa một số, chỉ cần ở cố gắng một chút, lấy hắn thiên phú mà nói, vậy nhất định có thể để cho đoàn gia trọng chấn chói lõi. Mới tới thiên vũ giới bên trong, từ đoạn thiên trần cùng với đoàn gia nơi đó đạt được không thiếu liên quan tới ngày này võ giới tin tức. Giờ phút này trợ giúp đoạn thiên trần trở thành linh tôn môn một người đệ tử, cũng coi là lưu kiệt đáp ơn đoàn gia một loại phương thức, hết thảy đều ở đây không nói trong. Mà mời tên thông qua tầng thứ nhất khảo hạch nhân viên bên trong, có thể thông qua cái này lần thứ hai bên trong môn khảo hạch, đến đây vậy chỉ còn lại lưu kiệt cùng với đoạn thiên trần ở bên trong năm người, trong đó liền bao gồm ngô chiêu cùng với hắn bên cạnh vậy một người thần bí nam tử, còn như ngoài ra một người thông qua khảo hạch năng lực người, thực lực vậy giống vậy đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 tầng thứ. Người thất bại có thể trực tiếp nói tạm biệt lần này chúng ta linh tôn môn khảo hạch, còn như lần này thành công thông qua khảo hạch nhân viên, từ giờ trở đi đã coi như là chúng ta linh tôn môn một thành viên. Bây giờ cùng ta, tham gia kế tiếp nghi thức, trong môn đem sẽ cho các ngươi trang bị một vị lão sư, phụ trách các ngươi thường ngày tu luyện. Khảo hạch kết thúc, quần áo đen ông già nhìn thông qua khảo hạch lưu kiệt năm người mở miệng nói, nói những lời này thời điểm, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú về phía lưu kiệt nơi này. Dùng ánh mắt tỏ ý Lưu Kiệt không nên gấp gáp. Căn cứ Lưu Kiệt biết tình huống, toàn bộ linh tôn môn thuộc về ngày này võ giới khu vực trung tâm, vậy chiếm cứ toàn bộ thiên vũ giới khu vực trung tâm nửa vách đá ra sơn, trong đó tổng cộng chia là 24 cung, phân biệt chúng coi bất đồng chỉ trích, cái này 24 cung liên hiệp, liền dẫn động tới toàn bộ thiên vũ giới thế cục đi về phía, mà linh tôn môn môn chủ, là một vị bị mọi người trở thành linh vương năng lực người, thực lực cao thâm khó lường, tuyệt đối là một vị linh. Pháp cảnh giới đại năng lưu kiệt sở dĩ lựa chọn tự mình đi tới nơi này linh tôn môn bên trong, vì chính là tìm cơ hội gặp vừa gặp vị này linh tôn môn môn chủ linh vương, cũng muốn nhân cơ hội dò xét dò xét cái này linh vương đối với trái đất thái độ, nếu như cái này linh vương ôm là cùng man thần cùng với huyền vương vậy thái độ nói, sợ rằng trái đất đem một lần nữa nhiều hơn một vị kinh địch. Linh vương thái độ tới quan khẩn yếu, có thể đạt thành cùng trái đất hợp tác, vậy trái đất lấy được miệng to thở dốc cơ hội, nhưng nếu như không thể đạt thành hợp tác. Lưu Kiệt cũng phải sớm đem tin tức này truyền về trái đất đi lên mới được, để cho trái đất liên minh quốc tế mọi người trước thời hạn kịp chuẩn bị. Theo 28 giới không gian lối đi lục tục mở, tương lai hắn vậy đem càng ngày càng nhiều đối mặt như vậy tình huống, dùng cầu sứ giả cái tước hiệu này để hình dung hắn, thật sự là quá thích hợp bất quá chuyện. Linh tôn môn võ động cung, đi theo quần áo đen ông lão sau lưng, đoàn người dòng dã phi hành gần nửa canh giờ thời gian, phía trước rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện một tòa cung điện lớn, đầu tiên đập vào mi mắt. Liên lạc khí thế khoáng đạt lớn trước cửa điện màu vàng bằng hiệu, cửa cung điện hai bên, thành hàng linh tôn môn đệ tử đứng ở hai bên, mỗi người tay cầm lợi khí này, nhìn qua được không khí phái. Một nhóm mấy người đi theo ở quần áo đen ông lao sau lưng thông suốt không trở ngại tiến vào cái này võ động cung bên trong, một tòa hùng vĩ cung điện khổng lồ phơi bày ở trước mắt mọi người, to lớn sân hai bên kiến trúc san sát, đều là dùng nào đó không biết tên màu đen mười hòn đá xây thành, toàn thể màu đen kiến trúc phong cách nhìn qua lại là lộ vẻ được phá lệ nghiêm túc Cửa đại điện chỗ quảng trường chỗ, giờ phút này đứng một hàng giống vậy màu đen quần áo ông già, mỗi một người đều là quần áo đen tóc trắng, đầy bụng tiên phong đạo cốt hình dáng, lại là bình thiêm mấy phần cảm giác thần bí. Tư trường lão cực khổ, lần khảo hạch này vẫn là may mà người ra tay. Đoàn người đi tới cửa cung điện trước, đi theo quần áo đen ông lão thân hình ngừng lại, nam tên ông già bên trong bây giờ ở giữa nhất một người ông già lông mày trắng mở miệng nói. Đại trường lão nói quá lời, đây là ta chuyện phải làm, phía sau ta cái này năm người chính là này lần thành công thông qua trong ngoài hai môn khảo hạch, thành công trở thành ta linh tôn môn đệ tử người, trong đó một người năng lực người lại là đánh bại ta đệ tử Ngô Thiên, cướp được Ngô Thiên tài nguyên, đã trở thành một người đệ tử cao cấp. Quần áo đen ông già bị như thế một gọi, nguyên bản lạnh nhạt trên gương mặt rốt cuộc lộ ra mấy phần cảm tính diễn cảm đi ra, cung kính hướng vị này ông già lông mày trắng mở miệng nói: "Còn chưa lên gặp qua chúng ta linh tôn môn võ động cung năm vị trưởng lão." Quần áo đen ông già mở miệng: Những lời này là hướng về phía sau lưng Lưu Kiệt năm người ta nói, nghe những lời này, năm người sau đó một khắc rối rít tiến lên hướng năm tên ông già ổn quyền, coi như là thi lễ một cái. Không sai, năm nay có thể trở thành ta linh tôn môn đệ tử nhân viên muốn so với năm trước nhiều hai người, từ trưởng lão ngươi nói những cái kia chúng ta năm người đã thông qua Thiên Vũ Vân kính thấy qua. Ông già lông mày trắng tựa hồ ở năm vị trưởng lão bên trong có không thấp địa vị, nói ra lời nói này thời điểm tầm mắt từ dưới đài năm người trên mình quét qua. Thẳng đến Lưu Kiệt nơi này, tầm mắt đột nhiên liền đình trệ ở. Không nghĩ tới năm nay còn ra một cái lĩnh ngộ quy luật lực tiểu tử, thật là làm cho người ngạc nhiên mừng rỡ thêm bất ngờ, bất quá quy củ chính là quy củ. Tiếp theo chúng ta đem tiến hành chọn nghi thức tới quyết định các ngươi, sau đó đi theo trưởng lão. nếu như không có cái gì những chuyện khác nói liền có thể trực tiếp bắt đầu. Ông già lông mày trắng mở miệng, tầm mắt lại lần nữa từ Lưu Kiệt cùng trên người quét qua, cùng lúc đó một đạo linh thức vậy hiện ra, ở năm trên người không ngừng dò xét Chương 1038: Tự tại trưởng lão. Lần này lựa chọn chọn lựa đệ tử lựa chọn chế độ, do các ngươi tới chọn chúng ta 6 người bên trong một người trong đó thành tiểu sư phụ của các ngươi, ngày sau hướng dẫn tu luyện của các ngươi, bây giờ các ngươi có thể bắt đầu tiến hành lựa chọn, cứ dựa theo các ngươi giờ phút này đứng vững thứ tự tới từng bước từng bước tiến hành lựa chọn đi. Linh thức từ Lưu Kiệt năm trên người chợt lóe lên, mày trắng trưởng lão hướng về phía mọi người nói, nếu như dựa theo vị trưởng lão này nói cái này thứ tự mà nói, Vậy lưu kiệt thuộc về cái thứ tư lựa chọn người, đoạn thiên trần thuộc về cái thứ ba, nô chiêu cùng thần bí kia nam tử phân biệt đứng hàng thứ nhất thứ hai, còn như vậy cuối cùng một người người đi đường năng lực người, chính là xếp đến cuối cùng tiến hành lựa chọn. Tiếng nói rơi xuống, kể cả quần áo đen ông già ở bên trong tất cả sáu vị trưởng lao rối rít đem tầm mắt nhìn về phía cái đầu tiên tiến hành lựa chọn nô chiêu. Nô chiêu thấy vậy, cái đầu tiên đi ra, tiến lên một bước, tầm mắt ở sáu vị trưởng lao trên mình không ngừng quan sát, một vòng Hai tay trực tiếp ôm chung một chỗ, nhìn dáng dấp tên này đã là có quyết định. Các vị trưởng lão, tiểu tử ta đã sớm quyết định xong, ta nguyện ý đi theo cái này một vị trưởng lão tiến hành tu luyện, xin trưởng lão cho phép ta trở thành đệ tử của ngài. Một khắc sau, nô chiêu tầm mắt trực tiếp nhìn về phía sáu vị trưởng lão ở giữa một vị trong đó, tầm mắt chỉ chỗ, chính là bọn họ đi tới nơi này lúc một mực thuộc về chủ trì tràng diện một vị kia ông già lông mày trắng, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Vị này ông già lông mày trắng ở sáu tên trưởng lão ở giữa địa vị rõ ràng không thấp, nếu không cũng sẽ không như vậy tự do tự tại mở miệng nói chuyện, quần áo đen ông già đối mặt vị này ông già lông mày trắng cũng là một bộ một mực cung kính. Hình dáng, có thể tưởng tượng được vị trưởng lão này thân phận. Nô chiêu thằng nhóc này rốt cuộc vẫn là tâm tư kín đáo, ở mọi người cũng không biết trước mặt cái này sáu vị thân phận trưởng lão cao thấp lúc đó, từ dấu vết bên trong, hắn đã lựa chọn trước liền một vị thân phận không thấp trưởng lão. Nô no chiêu so với ai khác đều biết, ở linh tôn môn bên trong tìm được một người thực lực và thân phận không thấp trưởng lão làm vì mình sư phụ, đối với mình tu luyện về sau là có bao nhiêu trợ giúp. một điểm này ở bất kỳ thế lực bên trong đều là chân lý, để ở nơi đâu đều là thích hợp. Hừ, thằng nhóc ngươi ngược lại là linh tính, dù muốn hay không trực tiếp chọn chúng chúng ta võ động cùng nhị trưởng lão, nếu ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy nhị trưởng lão sau này sẽ là sư phó của ngươi, còn không nhanh chóng được thầy trò lễ vợ. Mắt thấy Ngô Chiêu nơi này làm ra lựa chọn, trước khi quần áo đen ông già từ trưởng lão mở miệng, Ngô Chiêu cũng là linh tính, lần nữa hướng về phía tự chọn nhị trưởng lão trực tiếp bài bái. Ngay sau đó lui trở về đội ngũ năm người bên trong đứng yên. Vận khí không tệ, vừa lên tới liền trực tiếp chọn cái này võ động cung nhị trưởng lão, chính là không biết ta có thể chọn được xếp hàng thứ mấy trưởng lão. Ngô Chiêu lui về, thần bí nam tử mở miệng cười nói, nói tới cái này linh tôn môn 24 cung sự việc. Hai người là đã sớm biết cái này mỗi một cung bên trong nguyên tắc, trừ chủ điện lĩnh tôn đại địa ra, còn lại A cái này 24 cung mỗi một cung đô phân biệt do 5 đến 7 tên trưởng lão phụ trách xử lý thường ngày sự vật. Tất cả 24 cung cung chủ chỉ có một, đó chính là toàn bộ linh tôn môn cung chủ linh vương, mà trong ngày thường quản lý những thứ này 24 cung. Trưởng lão dĩ nhiên chính là mỗi một bên trong cung nói chuyện người, mà mỗi một cung trưởng lão bên trong lại sẽ dựa theo nhất định nguyên tắc phân chia thành nhất định hạng. Hạng càng cao tự nhiên quyền lợi càng lớn, có thể có được một vị có đủ quyền nói chuyện sư phụ, hôm đó sao ở nơi này võ động cung bên trong dĩ nhiên là đi ngang tồn tại. Thần bí nam tử giống vậy tiến lên một bước, ở sau khi suy nghĩ một hồi, rốt cục thì đem tầm mắt nhìn về phía mày trắng nhị trưởng lão bên người một người trưởng lão. theo hắn quyết định, vị trưởng lão này ở võ động cung bên trong thân phận rốt cuộc ra ánh sáng đi ra, lại là ước trưởng thấp hơn mày trắng nhị trưởng lão đứng hàng thứ ba một vị trưởng lão. Hư! Nhị trưởng lão tam trưởng lão đều là bị cái này ngô chiêu hai người chọn đi, ta nếu là hơi lơ là, ngày sau ở nơi này võ động cung bên trong há chẳng phải là bị cái này hai người đẹ đi, đây có thể như thế nào cho phải. Như vậy dễ hiểu dễ hiểu chân lý đoạn thiên trần tự nhiên rõ ràng, mắt thấy hai vị hạng không thấp trưởng lão đã bị mình kẻ thù chọn, thời khắc này hắn lòng như lửa đốt. Ha ha, nô gia cùng đoàn gia hai cái thằng nhóc, thật giống như gần đây cái này hai đại thế gia ở đỏ chấn đang đánh nhau chết sống không nghĩ tới lần này lại đôi đôi thông qua khảo hạch gia nhập chúng ta linh tôn môn. lão phu rõ ràng ngươi giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ chút gì, có loại này tâm tư, còn không bằng suy nghĩ một chút ngày sau nên như thế nào nhanh chóng tăng lên mình thực lực, ngoại giới nơi tuân thủ người mạnh là vua quy tắc, ở chúng ta linh tôn môn bên trong giống vậy. Dung thích hợp. Đoạn thiên trần trong miệng nói bị một bên đứng vững quần áo đen ông già nghe được, ông già lúc này liền là lên tiếng nhắc nhở, cái này cái gọi là tuyển chọn nghi thức đại biểu cái gì không có ai so bọn họ cái này mấy vị trưởng lão rõ ràng hơn những trưởng lão này đến tuổi tác như vậy từng cái vậy sớm đã là thành nhân tinh giống vậy tồn tại làm sao sẽ không được rõ dưới sản lưu kiệt đám người tâm lý đây từ trưởng lão nói thật là không tệ tu hành cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình vận khí là một mặt nhưng tự thân nhân tố càng chiếm cứ tuyệt đại đa số nguyên nhân nghĩ xong liền trực tiếp chọn đi đoạn thiên trần băn khoăn lưu kiệt tự nhiên rõ ràng Nhưng Lưu Kiệt tự cho mình từ đầu đến cuối tuân theo nguyên tắc này tuyệt đối là không cách nào sửa đổi chân lý, rèn sắt còn cần tự thân cưng rắn, chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mới là thứ thiệt đạo lý cưng rắn. La ta hồ đồ, đa tạ Lưu huynh đệ và từ trưởng lão lên tiếng nhắc nhở. Bị hai người vừa nói như vậy, đoạn thiên trần trên mặt lộ ra nhất ti hoảng nhiên thần sắc đi ra, ngay sau đó tiến lên một bước thả ra linh thức, ở còn mấy tên khác trưởng lão trên mình không ngừng lưu chuyển. Suy tính kết quả muốn chọn vị nào thành tiểu tương lai mình lão sư. Hừ, ta xem mấy người các ngươi lão già kia là chán sống, chuyện lớn như vậy lại vậy không cho ta biết, chẳng lẽ ta tự tại trường lão đã coi là không được võ động cung trường lão. Giữa lúc đoạn Thiên Trần chuẩn bị làm ra suy tính thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên đột ngột truyền vào mọi người trong lỗ tai, đoàn người men theo thanh âm nhìn, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Người đến là một người 30-40 tuổi bộ dáng nam tử, đồng dạng là cả người quần áo đen. Cùng hiện trường những trưởng lão này quần áo giống nhau như lúc, nhìn dáng dấp cũng là cái này võ động cung một vị trưởng lão, chỉ bất quá và hiện trường cái này mấy vị trưởng lão so với, người này rõ ràng cho thấy trẻ hơn lên mấy phần, hình dáng lên cùng với trong tuổi trẻ tuổi, cũng để cho người này nhìn qua chân thực có chút không đáng tin cậy, cái này nam tử mới vừa xuất hiện, liền là một bộ. Biếng nhác hình dáng, chung quanh thân thể lại là quanh quần nồng đậm mùi rượu, nhìn dáng dấp lại là uống nhiều rượu. Khá tốt ta tự tại trưởng lão mình dài cái lòng. Nếu không lần này đệ tử tuyển chọn vừa không có chuyện ta, vừa vặn gần đây dỗi danh hoảng, nuôi người đệ tử vui đùa một chút vậy không phải là không thể. Chàng trai nói. Trước 1039, Lưu Kiệt lựa chọn. Ấu tả, hôm nay là chúng ta võ động cung tiến hành ngày khảo hạch, ngươi không chạy đi ăn uống, ngược lại chạy đến nơi này quấy rối còn không mau rời đi nơi này. Hai trưởng lão nhìn vị này tự tại trưởng lão, trong giọng nói xen lẫn khiển trách cũng không biết làm sao. Nhị trưởng lão, ngươi nói lời này lại là ý gì? chẳng lẽ là không thừa nhận ta tự tại cũng là võ động cung người ngươi nói lời này sẽ không sợ ta ở ăn cùng ngươi động thủ ngay trước hiện trường nhiều người như vậy mặt nhất là trên trận bây giờ còn đứng lưu kiệt ở bên trong năm tên đệ tử mới nhập môn mặt vị này tự tại trưởng lão trực tiếp mở miệng phản bác mày trắng nhị trưởng lão tình cảnh trong nháy mắt liền lâm vào một cái dị thường lúng túng cảnh tượng giờ khắc này bầu không khí rõ ràng có chút vi diệu ngươi mày trắng nhị trưởng lão nghe tự tại trưởng lão mà nói sắc mặt trong chốc lát vừa đen lại tím, rõ ràng cho thấy tức giận không nhẹ, nhưng hết thảy tất cả đến cuối cùng chỉ có thể hóa là một tiếng không tiếng động than thở, lại là đối với vị này tự tại trưởng lão không có bất kỳ biện pháp nào có thể để cho vị này võ động cung nhị trưởng lão như vậy như vậy, lưu kiệt năm người đều là đối với vị này tự tại trưởng lão ném ánh mắt tò mò, nhị trưởng lão không muốn tức giận, nếu tự tại trưởng lão đã tới, vậy cứ dựa theo chúng ta linh tôn môn quy củ làm việc, để cho hắn tham gia cái này tuyển chọn nghi thức chính là. Bất quá tự tại trưởng lão, nếu như hiện trường không có đệ tử mới nhập môn nguyện ý cho ngươi đến lúc đó có thể thì không phải là chúng ta chuyện. Một bên mấy vị trưởng lão thấy vậy, mau chạy ra đây giảng hòa, trong đó tam trưởng lão tiến lên khuyên can, lúc này mới để cho nhị trưởng lão có nớp thang có thể hạ. hừ còn không có thí sinh ta, cho dù có người nguyện ý chọn ta, nếu như không bằng ta tự tại pháp nhãn, coi như là cùng chủ đích thân đến ta tự tại cũng sẽ không đem thu làm môn hạ. Trước hết để cho ta xem một chút lần này đệ tử mới, rốt cuộc có không có người có thể nhập ta pháp nhãn rồi hay nói. Tam trưởng lão lời còn chưa nói hết, dưới sàn vị này tự tại trưởng lão trực tiếp phất tay háo mở miệng, giơ tay nhấc chân bây giờ cũng để lộ ra tràn đầy kiêu ngạo đi ra, nhìn dáng dấp vị này tự tại trưởng lão cũng là có một thân khí cốt, chỉ bất quá vị này tự tại trưởng lão và hiện trường đứng ngoài ra sáu tên trưởng lão so với làm việc như vậy điệu bộ rõ ràng lộ vẻ được có chút hoàn toàn xa lạ. Nếu mọi người đều đồng ý ngươi tham gia cái này tuyển chọn nghi thức, còn không nhanh chóng đi lên, còn giữ lại ba tên đệ tử, hết thể cũng xem chính bọn hắn ý nguyện. Đối với vị này tự tại trưởng lão nói vị này, nhị trưởng lão tựa hồ đã sớm dự liệu được lời nói này, hướng tự tại trưởng lão nói một câu, chính là lại nữa lời nói, tiếng nói rơi xuống, tự tại trưởng lão trực tiếp phi thân lên, rơi vào nhị trưởng lão bên người, đứng lúc còn không thai an ninh, không ngừng có động tác nhỏ làm ra, như vậy tâm tính giống như một người đứa bé vậy tuyển chọn nghi thức tiếp tục tiến hành, ngươi có thể tiếp tục chọn mình sư phó. tự tại trưởng lão ra sân tựa hồ chỉ là một tràng náo nhiệt, náo nhiệt kết thúc sau đó hiện trường một lần nữa khôi phục được trước khi bình tĩnh. nhị trưởng lão mở miệng, tỏ ý đang tiến hành chọn lựa đoạn thiên trần tiếp tục chọn hiện trường tùy ý một vị trưởng lão làm vì mình sư phụ. hiện trường nghi thức tiếp tục tiến hành. một phen suy tư dưới, đoạn thiên trần một lần nữa đem tầm mắt từ các vị còn không có đệ tử trên người trưởng lão vây qua cuối cùng dừng ở nhất phía bên phải một vị quần áo đen trên người lão giả chọn hắn thành tựu mình ở linh tôn môn bên trong sư phụ thằng nhóc này ngược lại là vận khí không tệ chọn chúng lấy kiếm pháp nổi danh tứ trưởng lão ngày sau dùng kiếm phương pháp tất nhiên sẽ trong vòng thời gian ngắn phạm vi lớn tinh tiến nhìn đoạn thiên trần bên này làm ra lựa chọn từ trưởng lão mở miệng nói nghe lời này đoạn thiên trần trên mặt mũi vậy toát ra hớn hở mặt mày vui vẻ đi ra thế nhưng vị bị hắn chọn chúng tứ trưởng lão sắc mặt giờ phút này ngược lại là lộ vẻ được quá bình tĩnh Thôi thôi, vốn là lão Phu coi trọng là cái này dùng kiếm nghiền ép thông thiên vượn ma người, không nghĩ tới nhưng là trước thời hạn một bước bị hắn đồng bạn chọn đi, hết thể tự có định số, có thể là duyên phận chưa tới đi. Tứ trưởng lão mở miệng, tay trong không gian trực tiếp trực tiếp thoáng qua lao một cái sạch bóng, một cái phong cách cổ xưa vô cùng linh khí trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong mắt của mọi người chạy thẳng tới đoạn thiên trần đi, thẳng tắp rơi vào đoạn thiên trần trong tay. Đây là Một cái thanh khí trường kiếm Trường kiếm vào tay Cảm nhận được vũ khí trên truyền tới linh năng hơi thở. Đoạn thiên trần cơ hồ ngay tại ngay tức thì đoán được cái này món vũ khí đạt tới thanh khí cấp bậc. Mắt thấy thầy mình ra tay chính là một cái thanh khí. Ra tay rộng rãi như vậy, trong lòng lại làm sao có thể không kinh ngạc. Không chỉ là đoạn thiên trần mình, bao gồm lưu kiệt ngô chiêu ở bên trong năm người đều là rối rít lộ ra thần sắc hâm mộ. Dẫu sao bình trắng vô cớ liền được một kiện thanh khí, đây cũng không phải là đi trên đường trên trời rơi xuống tới nhân bánh chuyện tốt sao. Đây là ta ở bên trong cửa một lần cuối cùng thu học trò, từ nay về sau sẽ không lại có những đệ tử khác. Lão phu xem ngươi cái này tư chất coi như không tệ, từ giờ trở đi chính là ta đệ tử quan môn. Tứ trưởng lão ngược lại là không câu chấp, sang sảng hướng về phía phía dưới Đoạn Thiên Trần mở miệng nói, chỉ bất quá dựa theo hắn mới bắt đầu ý nghĩa, ở năm tên thông qua khảo hạch nhập môn trong đệ tử, hắn tựa hồ càng coi trọng trước ở trên lôi đài thực lực nghiền ép thông thiên vượn ma lưu kiệt, bất quá nếu Đoạn Thiên Trần đã làm ra lựa chọn Hết thể cũng chỉ bùi bầm lăng xuống, dựa theo linh tôn môn quy củ tới xem, chuyện này cũng không có bất kỳ chỗ chống thương lượng. Tứ trưởng lao ra tay quả thật rộng rãi, thành thịu người dùng kiếm, lại là người yêu kiếm, cái này cầm thanh khí vậy chẳng qua là hắn rất nhiều siêu tầm bên trong một góc băng sơn thôi. Bây giờ còn dư hai người đệ tử không có làm ra lựa chọn, lưu kiệt đúng không, đến phiên ngươi làm ra lựa chọn. May trắng nhị trưởng lão chủ trì cái này một tràng tuyển chọn nghi thức, duy trì thao tác tiếp tục tiến hành mà làm đoạn thiên trần lựa chọn xong sau đó dựa theo thứ tự rốt cục thì đi tới lưu kiệt nghe lưu kiệt tên chữ hiện trường khác mấy tên còn chưa bị chọn lựa trưởng lao rõ ràng thân hình chấn động một cái mỗi người rối rít đem tầm mắt nhìn về phía lưu kiệt nơi này đang mong đợi lưu kiệt lựa chọn tự hồ rất thì nguyện ý bị lưu kiệt chọn chúng trở thành hắn lao sư lưu kiệt cũng không biết từ bọn họ tiến hành trận thứ 2 khảo hạch bắt đầu mọi cử động là bị hiện trường cái này mấy vị trưởng lao thông qua bí thuật nhìn chân chân thiết thiết Mà khảo hạch bên trong biểu hiện nhất mắt sáng, trừ lưu kiệt sợ rằng không tìm ra cái thứ hai tới. Và ngoài ra năm người vừa so sánh, lại có vị nào trưởng lão không muốn bị lưu kiệt như vậy một cái ở vượt qua lãnh vực lưu kiệt liền lĩnh ngộ quy luật lực đệ tử chọn chúng, đây cũng là tứ trưởng lão trước tại sao nói vậy nguyên nhân. Ta cũng đã nghĩ xong, nếu hiện trường vậy còn lại mấy vị trưởng lão, không bằng liền đem cơ hội để lại cho cuối cùng này một vị huynh đệ đi, ta chọn vị này mới tới tự tại trưởng lão, để cho hắn làm ta lão sư. Bị rất nhiều tầm mắt vây quanh, trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ hiện trường tiêu điểm. Một giây kế tiếp Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng nói ra hắn lựa chọn, nhưng lập tức khắc chính là đưa tới mọi người khiếp sợ. Ấu tả. Một giọng nói lúc này khả ra. Trước 1040, tự tại đệ tử. Lưu Kiệt, ngươi có biết ngươi đây là đang làm những gì sự việc, chọn lao sư chuyện này quan hệ đến ngươi ở trên con đường tu luyện tương lai thành tựu Ta có thể lần nữa cho ngươi một lần cơ hội, để cho ngươi lần nữa làm ra lựa chọn, đây cũng không phải là trò đùa Lưu Kiệt thanh âm rơi xuống lúc này làm ra phản ứng không phải người khác, chính là trước cùng vị kia tự tại trưởng lão sinh ra chốt miệng xung đột mày trắng nhị trưởng lão. Nghe Lưu Kiệt muốn chọn tự tại trưởng lão thành tiểu hắn lão sư, nhị trưởng lão rõ ràng giống như là để mắt vậy lập tức mở miệng phản bác. Nhị trưởng lão như vậy phản ứng không phải ngoại lệ, hiện trường trừ vị kia tự tại trưởng lão ra, ngoài ra năm tên trưởng lão đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc đi ra, rõ ràng cho thấy không có dự liệu được như vậy kết quả cái này ở khảo hạch bên trong lộ ra thiên tư nhất là kinh người một người đệ tử lại lựa chọn cái này tự tại thành tiểu lão sư như vậy kết quả rõ ràng không bị các trưởng lão khác tiếp nhận ai ai ai nhị trưởng lão ngươi nói lời này là ý gì thật làm ta từ có ở đó hay không hiện trường không được thế nào mới vừa tự mình nói tốt sự việc đến bây giờ là được cho đùa ngươi cái này đường đường nhị trưởng lão đã xác định sự việc ngay trước mấy vị này đệ tử mới nhập môn đối mặt lúc thay đổi sợ rằng có chút không ổn đi Cái này cũng không ước chừng quan hệ đến ta tự tại mặt mũi, càng là cả linh tôn môn mặt mũi, chẳng lẽ nhị trưởng lão ngươi cái này mới vừa thứ nhất là cấp cho cái này? Nam tiên đệ tử lưu lại như vậy ấn tượng không được. Mắt thấy nhị trưởng lão trực tiếp đứng ra cự tuyệt, mới vừa vào nhóm một vị kia tự tại trưởng lão lập tức chính là không đáp ứng, giống vậy tiến lên một bước, chính là một chuỗi đầy đủ lý do nói ra, nói vậy kêu là một cái có lý có chứng cứ, thật là không có một kia một hào tật xấu. Hừ, hơn nữa Ta tự tại mới vừa có thể cũng nói, cho dù có thi sinh ta, ta tự tại có nguyện ý hay không nhận lấy hắn làm đệ tử vẫn là một chuyện khác mà. Ngươi thật làm ta là các ngươi những người này, dạy dỗ đệ tử cho tới bây giờ đều là đâu ra đấy, một cái mô bản khác ra như nhau. Như vậy người, còn muốn trông cậy vào ngày khác có thể một bước lên trời, như vậy người ta cũng không muốn. Tự tại trưởng lao rốt cuộc là tự tại, nói chuyện căn bản không màn đạt tới hiện trường bất kỳ một vị trưởng lão mặt mũi. Một câu nói này chính là đắc tội những thứ khác sáu vị trưởng lão, hơn nữa hắn còn không thèm để ý chút nào cái gì, như vậy nóng nảy và cái này sáu vị trưởng lão so với đúng là tương đối thanh kỳ. Linh Kính cầm tới, nếu liền nhị trưởng lão đều như vậy coi trọng thằng nhóc này, ta ngược lại là phải xem xem thằng nhóc này rốt cuộc là có chỗ kỳ lạ gì. Một giây kế tiếp, căn bản không nói lời nào, tự tại trưởng lão trực tiếp tay phải hướng về phía hư không như vậy nắm chặt, một mặt gương lúc này từ nhị trưởng lão sau lưng bay ra trực tiếp rơi vào trong tay hắn, linh năng hơi thở lại lần nữa vận chuyển mở, không trung trực tiếp luyện hóa ra một đạo ảo ảnh, ảo ảnh bên trong cảnh tượng chính là trước Lưu Kiệt đám người ở tiến hành đạo thứ hai khảo hạch cảnh tượng. Ngươi nhị trưởng lao muốn mở miệng nói gì, nhưng bảo vật linh kính giờ phút này đã rơi vào tự tại trong tay, không trung ảo ảnh không ngừng biến đổi, hiện hiện ra chính là ở đạo thứ hai khảo hạch lúc Lưu Kiệt một mình ở trên lôi đài ứng đối vậy một con thông thiên vượn ma cảnh tượng, ảo ảnh bên trong cảnh tượng không ngừng biến đổi. Thẳng đến Lưu Kiệt cùng vậy từ trưởng lão đệ tử Ngô Thiên Giao thủ chiến thắng hai người thân phận trao đổi thành là đệ tử cao cấp, lúc này mới biến mất tại. Hư không bên trong. Ha ha ha ha ha, khí lực khác với người thường, hơn nữa năng lực cực cao, lại đang vượt qua lãnh vực cấp 6 cũng đã nắm giữ thiên địa quy luật lực, hơn nữa vận dụng còn thành thạo như vậy. Thảo nào các ngươi mấy lão già này như vậy để ý thằng nhóc này, xem ra lão phu lần này là ngẫu nhiên thấy bảo bối. Hết thẻ quy về hư không, Linh Kính khôi phục lại bình tĩnh. Hiện trường trực tiếp vang lên tự tại trưởng lão sang sàng tiếng cười, nhưng cùng lúc đó, mấy vị trưởng lão khác sắc mặt nhưng là dị thường khó chịu. Thằng nhóc này ta muốn định. Từ nay về sau hắn chính là ta tự tại đệ tử, cũng là duy nhất một đệ tử, nhị trưởng lão còn có ý kiến gì không? Một khắc sau, tự tại trưởng lão trong miệng trực tiếp làm ra quyết định, trực tiếp thừa nhận lưu kiệt trở thành đệ tử của hắn, trong giọng nói bao hàm không cho phép nghi ngờ giọng. Ấu tả Cái này lưu kiệt ngày sau có thể là có thể trở thành linh pháp cảnh giới người, ngươi có biết ngươi làm như vậy là đang làm gì, chuyện này ta không đồng ý. Nhị trưởng lão lúc này mở miệng cự tuyệt, hiện nhiên là không thừa nhận sự thật này. Làm sao, các ngươi mấy lão giả này bình thường một hớp một cái cửa quy để ước thúc ta, bây giờ đến phiên các ngươi nơi này thì không được, chẳng lẽ ta làm như vậy coi như là phá hư môn quy, nói cũng để cho các ngươi nói xong, vậy còn để cho người khác nói chút gì, ngày hôm nay cái này lưu kiệt ta thu định quản ngươi có đáp ứng hay không? nhị trưởng lão giọng rõ ràng cho thấy động hỏa khí, nhưng cái này vị tự tại trưởng lão nhưng là chút nào không uổng, giống vậy lấy kiên quyết thái độ làm ra gương sáng, lấy môn quy đáp lại vị này nhị trưởng lão, nguyên bản bình tĩnh thế cục, ở hai vị trưởng lão chót miệng mâu thuẫn hạ lại lần nữa lộ vẻ được kiếm bạt nội trương đứng lên, Thằng nhóc, ta tự tại nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, chọn ta coi như là ngươi vật khí, thành tựu ta duy nhất một người đệ tử, từ đây ngươi liền theo ta ăn uống thoải mái, cứ quyết định như vậy. Tự tại trưởng lão đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt bên này, lại lần nữa làm ra quyết định, một khắc này trở đi, đã gọi Lưu Kiệt vì mình đệ tử. Đi, nếu đã cũng chọn hoàn thành, như vậy bên trong vậy không việc gì ở Lưu đi xuống cần thiết, vi sư cái này thì mang ngươi đi trước chúng ta cái này võ động cung đi một vòng, có cái gì muốn hỏi cũng có thể hỏi ta, ngày hôm nay lão phu tâm tình tốt, liền ngoại lệ cho ngươi lên làm một ngày hướng đạo. Một khắc sau, căn bản không cho Lưu Kiệt trả lời. Thân thể giống như là bị một đôi bàn tay vô hình nhắc tới một mắt, trực tiếp đi theo đã phi thân lên tự tại trưởng lão sau lưng cách xa cái này võ động cùng chủ điện, căn bản không cho nhị trưởng lão ở mở miệng cơ hội, cái này tự tại trưởng lão làm việc phương pháp, thật là để cho Lưu Kiệt nhìn với cặp mắt khác xưa. Trở lại cho ta, mắt thấy hai người thân hình đã bay tới cung điện cửa vào nơi cửa chính, nhị trưởng lão trên người lúc này dâng lên từng cơn linh năng hơi thở chính là chuẩn bị động thủ, tay phải mới vừa nâng lên, nhưng là bị một bên tam trưởng lão cả lại. Nhị trưởng lão không cần tức giận, người ta đều biết cái này tự tại nóng nảy, muốn là thật chọc giận hắn, chỉ sợ cũng chỉ có môn chủ mới có thể chấn được hắn, còn chưa muốn sinh sẻ ra chuyện cho thỏa đáng. Cái này tự tại ngày thường tự do tự tại thói quen, nơi nào có qua hướng dẫn đệ tử kinh nghiệm, không ra hai ngày chỉ sợ cũng sẽ chắn nản, đến lúc đó cùng cái này lưu kiệt biết tự tại nóng nảy, tự nhiên sẽ trở lại chúng ta nơi này, đến lúc đó lần nữa cho hắn sai phái một người lao sư chính, là sẽ để cho hắn như thế đi đi. Tam trưởng lão mở miệng nói, lúc này mới đem nhị trưởng lão giờ phút này lửa giận trong lòng cho giảm đi mấy phần, tâm trạng hơi đạt được bình phục, nhị trưởng lão lúc này mới buông xuống ngẩng tay phải, ánh mắt nhưng thủy trung dừng lại tại cửa, cho đến lưu kiệt cùng vậy tự tại trưởng lão thân hình biến mất ở cửa. Chương 1041, nhập môn khóa thứ nhất, thang nhóc, tên chữ, tuổi tác. Thân hình bị tự tại trưởng lão chói buộc chỉ có thể mặc cho mình đi theo hắn phi hành, vị này tự tại thực lực của trưởng lão căn bản không thể nghi ngờ bao gồm mấy tên khác trưởng lao ở bên trong, cái này trước sau hắn nhìn thấy trưởng lao thực lực đều là đạt tới linh pháp cảnh giới, một điểm này để cho Lưu Kiệt rất là kinh ngạc, một cái võ động cung chính là có 5-6 tên linh pháp cảnh giới trưởng lao tự mình chấn giữ, trừ cái này ra còn có ngoài ra 23 cung cùng với Linh Tôn Môn. Chủ điện, như vậy Linh Tôn Môn toàn thể thực lực kết quả đạt tới như thế nào bước, thật là để cho người không dám tưởng tượng. Ta kêu Lưu Kiệt, vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, tuổi tác 28. Tự tại trưởng lão đặt câu hỏi, Lưu Kiệt cũng không dám có bất kỳ lời biếng, lúc này đầu đôi gốc ngọn trả lời, chỉ bất quá ở tuổi tác một khối này, hắn vẫn là hơi để cao một chút. À, 28 tuổi vượt qua lãnh vực cấp 6, vậy xem ra ngươi tư chất còn không tính là thượng đẳng tồn tại, bất quá thằng nhóc ngươi ở vượt qua lãnh vực Lưu Kiệt cũng đã nắm giữ thiên địa quy luật lực, như thế nói vậy không đúng lắm, tổng thể mà nói coi như là cùng đời bên trong dị loại, Lão Phu chỉ thích cùng người khác không cùng, ta đệ tử vậy nhất định phải như vậy mới được. Đây chính là ta tại sao chọn ngươi nguyên nhân. Tự tại trưởng lão ngược lại là thản nhiên, nói thẳng xuất từ mấy tại sao lựa chọn lưu kiệt làm vì mình nguyên nhân, mà nguyên nhân lại là không thích cùng những người khác như nhau, cái này ở lưu kiệt xem ra hắn mới là cái đó dị loại. Nếu sư phụ ta đã nói ta lựa chọn ngươi lý do, ngươi ngược lại là nói một chút tại sao lựa chọn ta, thằng nhóc ngươi lại là coi trọng ta cái gì. Chẳng lẽ vậy mấy cái lao ra có chỗ nào không tốt? Tự tại trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại lưu kiệt. Không có gì đặc biệt lý do, chính là xem ngươi đột nhiên xuất hiện, một bộ coi trời bằng vùng dáng vẻ, ngược lại là rất đúng ta nóng nảy, xem đúng rồi mắt liền trực tiếp chọn, ta không thích bị ràng buộc mà thôi. Lưu Kiệt trả lời, ở về điểm này vậy không có bất kỳ dấu giếm, hắn sở dĩ nhìn chúng vị này tự tại trưởng lao nguyên nhân, chính là bởi vì cái này từ xuất hiện lúc biểu hiện ra coi trời bằng vùng không đem mấy tên khác trưởng lao xem ở áp lực dáng vẻ, người thành đại sự trên mình tất nhiên có mấy phần ưu điểm, kiêu ngạo cũng là thực lực một loại thể hiện. Thật ra thì sớm ở Lưu Kiệt đến vậy nơi thời điểm, cũng đã trong bóng tối lặng lẽ vận dụng vạn năng quét hình lấy được những trưởng lão này tin tức. Cái này mấy vị trưởng lão thực lực không một ngoại lệ đều là đạt tới linh pháp cảnh giới thực lực. Trong đó lại là lấy một vị kia nhị trưởng lão là nhất, thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới cấp 5 thực lực. Lại là và lần trước huyền vương hạ xuống trái đất vậy một đạo phân thân thực lực không phân cao thấp, như vậy thực lực cảnh giới, trước mắt, trái đất năng lực người sợ rằng không một người có thể ngăn trở. Hai thực lực của trưởng lão mặc dù ở lưu kiệt xem ra biến thái vô cùng có thể nói khủng bố, nhưng chân chính làm người ta cảm thấy kinh khủng nhưng là vị này ra sân tự tại trưởng lão, đừng xem cái này một bộ không đứng đắn hình dáng, hắn thực lực lại vẫn muốn so với vậy nhị trưởng lão còn kinh khủng hơn, đã là một vị linh pháp cảnh giới cấp 6 đỉnh cấp tồn tại, khoảng cách linh pháp cảnh giới cấp 7, vậy vẹn vẹn chỉ là kém hơn một đường. Linh pháp cảnh giới cấp 7 Cái này ý vị như thế nào lưu kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu cái này một vị tự tại trưởng lão một mình thông qua không gian gian lối đi hạ xuống trái đất nói lấy lực một người đều đủ để để được cho thiên quân vạn mã liên minh quốc tế bên trong còn không có bất kỳ một người có thể trở thành hắn chân chính đối thủ lưu kiệt nhìn như tùy ý một cái lựa chọn trên thực tế cũng là tuân theo liền ngô chiêu chọn chúng nhị trưởng lão tấm lòng kia lý chọn một người thực lực cường đại có thể che chở được mình sư phụ rõ ràng cho thấy muốn ở nơi này linh tôn môn bên trong đáng tin rất nhiều ha ha ha giỏi một cái hợp đánh Thằng nhóc ngươi tính tình ngược lại cũng là hợp ta khẩu vị, ta thích ngươi phần này thẳng thắn, nếu như vậy, vậy hãy để cho ta người sư phó này mang ngươi đi một vòng cái này võ động cung, ngươi có vấn đề gì cứ mở miệng chính là. Tự tại trưởng lão cười ha ha một tiếng, trên thực tế hai người ở trao đổi thời điểm, bay múa thân hình chưa bao giờ dừng lại, bên người không ngừng lướt qua một ít kiến trúc, cái này linh tôn môn 24 cùng một trong võ động cung, trừ chủ điện hùng vĩ ra địa phương còn lại đại đa số là một ít ở nhà. Thêm nữa chính là tùy ý có thể thấy được cỡ nhỏ sân, nhìn qua hẳn là trong ngày thường dùng để cung cấp các đệ tử tiến hành tu luyện tỷ thí, ngược lại là lộ vẻ được có chút nhàm chán. Sư phụ vừa nói như vậy ta đây đúng vậy xác thực có một vấn đề cũng muốn hỏi, không biết ta bây giờ vào cái này linh tôn môn sau đó, trong ngày thường có thể hay không tự do ra vào cửa này trong, ta xem lúc tiến vào cửa còn có canh phòng tiến hành trông coi, vậy ta nếu như nghĩ ra đi một vòng, hả chẳng phải là còn muốn lấy được được phê chuẩn, ta người này thích tự do vậy không có thói quen bị ràng buộc như vậy đối với ta thật sự mà nói quá khó chịu lưu kiệt thuận thế mở miệng hỏi gia nhập cái này linh tôn môn mặc dù là hắn chủ ý nhưng hắn để ý hơn vẫn là hôm nay trên trái đất tình thế nếu như vân ca thiên vực hoặc là là bộ lạc man thần lại lần nữa phái ra đội ngũ tiến quân trái đất nói đến lúc đó đạt được quy luật nắm giữ tần nguyên thông báo hắn thật vẫn tùy thời làm xong hồi tới trái đất xử lý chuẩn bị mới được nhưng nếu như bị cái này linh tôn môn đệ tử thân phận ràng buộc ở linh tôn môn bên trong Vậy thì có chút khó chịu. Đoạn đường này đi vào linh tôn môn bên trong, cửa kia miệng chính là cái này linh tôn môn duy nhất ra vào miệng, còn lại địa phương đều có pháp trận khác xem bộ dáng là đem cái này toàn bộ linh tôn môn cho bao vây lại, nhưng cửa lại có canh phòng canh giữ, ra vào thật đúng là một cái vấn đề. Ha ha ha, đây cũng là ta cho ngươi lên khóa thứ nhất, nhận ta tự tại thành tiểu lão sư, đừng nói là ở nơi này võ động cung trong, đến chỗ nào đều là tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái này toàn bộ linh tôn môn còn có cái gì có thể ngăn được chúng ta thầy cho hai người, cầm tấm lệnh bài này, muốn đi ra ngoài tùy thời đi ra ngoài, không có ai dám ngăn trở ngươi. Nghe Lưu Kiệt vấn đề, tự tại trưởng lão cười ha ha một tiếng, một tấm lệnh bài lúc này từ nhận không gian bên trong lấy ra rơi vào Lưu Kiệt trong tay, cổ đồng sắc trên lệnh bài khắc ấn một cái tương tự với Trung Quốc chữ phổn thể chữ linh, trong đó còn hiện lên nhàn nhạt linh năng chập trởn. Hừ, thằng nhóc giỏi, xem ra ta tự tại nhìn người ánh mắt cũng không sai thằng nhóc ngươi quả nhiên và ta hợp đánh, sau này có vấn đề gì cứ tới hỏi ta, ta cái này lão sư biết nhất định trả lời ngươi. tự tại trưởng lão mở miệng lần nữa, nói năng cởi mở, cũng như vậy người sống chung cho dù là lưu kiệt cũng cảm thấy được cung dung thoải mái, luôn là muốn so với những cái kia bưng cái giá trưởng lão sống chung tới thoải mái, tối thiểu không cần tận lực đi nên hợp người khác, hắn hôm nay sớm đã qua cái đó đi theo người khác sau lưng vẫy đuôi giai đoạn, dù là đối phương thực lực cao hơn qua mình, nếu khóa thứ nhất đã xong rồi. Vậy bây giờ vi sư liền mang ngươi đi lần trước lên cái này thứ hai giờ học, theo sát chân ta. Một khắc sau, tự tại trưởng lao trực tiếp câu chuyện vừa nói, thân hình hướng Bắc Phương cấp tốc vào tới. Trước 1042, ngươi đây là trộm à Lưu Kiệt một đường đi theo ở đã trở thành sư phụ mình tự tại trưởng lao sau lưng, hai người phi hành bóng người một đường đi tới trước, trực tiếp lướt qua phía dưới vô số nhà quảng trường, lại là còn không có dừng lại, làm người ta đang giá chú ý chính là, đoạn đường này đi tới trước xuống. Lưu Kiệt rõ ràng có thể cảm giác được cái này toàn bộ võ động cung bên trong dấu giếm vô số trận pháp, khắp nơi đều cất dấu pháp trận hơi thở, toàn bộ võ động cung quy mô cũng là lớn ngoại hạng, giống như một tòa giáng vóc to mê cung vậy, nếu như thân ở trong đó, đối với mới vừa gia nhập trong môn còn không quen thuộc địa hình hắn mà nói, tiến vào bên trong sợ rằng thật sẽ bị lạc ở bên trong mới được. Dấu giếm pháp trận vô số, mỗi một cái pháp trận uy lực cũng là mạnh mẽ vô cùng, cho dù thời khắc này hắn đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực. Nhưng Lưu Kiệt như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được mình nếu không cẩn thận lầm vào đến nơi này chút pháp trận bên trong, chỉ sợ cũng sẽ bị ngay tức thì vặn cổ ở bên trong. Linh tôn môn thành tiểu toàn bộ thiên vũ giới lớn thứ nhất thế lực, chính là lại lớn như vậy bút tích. Một đường phi hành sắp xỉ 10 phút thời gian, dưới chân cảnh tượng lại là không ngừng biến đổi. Sau đó một khắc, phía trước rốt cuộc xuất hiện bất đồng tình cảnh, một tòa tòa thật to gò núi xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong, cùng lần này phương đều nhịp nhà xuất hiện một đạo rõ ràng phân giới tuyến nhìn như càng giống như là hai cái thế giới. Cùng một các loại, ở chỗ này chú ý che giấu mình thân hình và khí tức, không nên bị người khác phát hiện, cẩn thận một chút. Làm hai người thân hình bước vào màu xanh lá cây cảnh tượng thời điểm, phi hành ở phía trước tự tại trưởng lao thân hình tốc độ vậy sau đó một khắc đổi được chậm lại, không chỉ có như vậy, tự tại trưởng lao lại là rơi xuống phía sau cùng lưu kiệt cùng chung đi tới trước, đem trên người linh năng hơi thở ở ngay tức thì áp chế đến trình độ cao nhất, trừ phi linh pháp cảnh giới cường giả cẩn thận xem xét Nếu không tuyệt đối không sẽ phát hiện hắn tồn tại. Ngươi cái này là đang làm gì, nơi này lại là địa phương nào, không phải nói muốn dẫn ta tới lên thứ 2 giờ học sao, chạy đến nơi đây lại là tới làm những gì. Tự tại trưởng lão cử động như vậy đưa tới bên người lưu kiệt nghi ngờ, đường đường một vị linh pháp cảnh giới năng lực người, lại là võ động cung một vị trưởng lão. cái này từ vào thời khắc này như vậy lén lén lút lút hành vi, kết quả lại là đang làm chút manh mối gì. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Trước cái đó tứ trưởng lão không phải đưa ngươi đồng bạn một kiện thánh khí thành tiểu thu học trò lễ vật sao? Ngươi thân là ta tự tại đệ tử, người khác đệ tử có đãi ngộ ta tự nhiên sẽ không bạc đãi nhà mình học trò. Vi sư ta bây giờ liền mang ngươi đi gặp ngươi lễ nhập môn vật, cũng coi là ta cho ngươi một món quà, cũng đừng nói ta đối với ngươi không tốt. chuyến đi ha chẳng phải là để cho người khác nhạo báng ta tự tại hay hỏi. Lưu Kiệt lên tiếng hỏi, chỉ gặp tự tại trưởng lão lộ ra mặt đầy thần bí diễn cảm đi ra, thần sắc lộ vẻ được cực kỳ quỷ dị. Không biết hắn đang suy nghĩ gì, bất quá nghe được có lễ nhập môn vật muốn tặng cho mình, Lưu Kiệt cũng không có lại tránh thoát hỏi, dẫu sao trước một vị kia tứ trưởng lão nhưng mà đưa cho đoạn thiên trần một kiện thanh khí làm vì nhập môn lễ vật, muốn đến mình cái này sư phụ tự tại trưởng lão tiếp theo muốn đưa quà cho mình cũng sẽ không kém đi nơi nào, dẫu sao hắn mặt. Mũi bày ở nơi đó, vậy không có gì hay quấn quýt. Đạt được câu trả lời, Lưu Kiệt cũng không có ở quá nhiều truy hỏi, trực tiếp đàng hoàng đi theo tự tại trưởng lão bên người hướng phía trước bay đi. Bất quá hai người bọn họ mục tiêu ở nơi nào, lưu kiệt từ đầu đến cuối không biết được. Đập vào trong mắt là một phiến xanh biếc, cảnh vật dưới chân vào giờ khắc này do không ngừng nghỉ nhà đổi đổi thành xanh biếc bãi cỏ cùng với gò núi. Thỉnh thoảng có một lượng tên linh tôn môn đệ tử xuất hiện ở dưới tầm mắt phương, nhưng từ đầu đến cuối không có thể phát hiện bọn họ thầy trò hai người. Bọn họ chỉ như vậy một đường phi hành, 5 phút sau đó, tới rất nhiều dãy núi bên trong cao lớn nhất một cái gò núi trên. Cẩn thận một chút, không nên bị người khác phát hiện. Nơi này là linh dược cung địa bàn. Hai người mới vừa tới nơi này, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy trung quanh thiên địa linh khí buộc phát nồng đậm, cơ hồ là đạt tới một loại sền sệt bước, mà càng sâu nhập như vậy cảm giác cũng là buộc phát rõ ràng, càng làm cho người nghi ngờ là mình sư phụ tự tại trưởng lão hành động buộc phát cẩn thận, hành động vậy càng bắt đầu cẩn thận. Lưu Kiệt còn chưa kịp đi hỏi nhiều cái gì, cũng đã đi theo ở tự tại trưởng lão sau lưng tiến vào một nơi pháp trận bên trong, đạo này pháp trận lại là cắt ở cả ngọn núi khâu và ngoài. Khổng lồ linh năng hơi thở cũng để cho Lưu Kiệt không dám có một kia một hào hành động thiếu suy nghĩ, đàng hoàng đi theo thầy mình sau lưng, rất sợ sơ ý một chút kích phát cả tòa pháp trận bị ngay tức thì vặn cổ ở chỗ này, Lưu Kiệt mơ hồ có loại trực giác, dưới chân mình chỗ tòa này pháp trận, cho dù là tự tại. Trường lão linh pháp cảnh giới cấp 7 thực lực, một khi thức tỉnh pháp trận, vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ pháp trận bên trong thoát thân rời đi. Cảm ứng được cả tòa pháp trận khó dây dưa chỗ, Lưu Kiệt hành động vậy buộc phát cẩn thận. Một đường đi tới trước đi theo tự tại sau lưng, lại là không có kích động cả tòa pháp trận, mình cái này sư phụ tự tại trưởng lão, nhìn như tựa hồ đối với chỗ tòa này pháp trận dị thường quen thuộc như nhau, nếu không cũng sẽ không sẽ như thế quen việc dễ làm tự tại đi trong đó. Thầy cho hai người thận trọng một đường đi tới trước, hơn 10 phút sau đó, rốt cuộc đi ra cái này một tòa thật to pháp trận, mà làm hai người đi ra một khắc đó trở đi, trước mặt cảnh vật trực tiếp là đem lưu kiệt chấn trụ. đầu tiên chuyển tới là một hồi xông vào mũi nồng đậm thuốc mùi thơm vị, ánh mắt có thể đạt được chỗ, trước mặt trên đất đều là vừa nhìn vô tận thảo dược, đất đen hồng thổ mương, chỗ này nho nhỏ gò núi đất bằng phẳng trên sinh trưởng đều là một ít có đậm đà thuốc thơm mùi linh đan hay nha, nhưng là từ những thảo dược này tự thân tản mát ra mùi liền có thể đoán được, khối này trên gò núi nơi sinh trưởng thảo dược tuyệt đối không phải cái gì vật phàm, đây cũng là Lưu Kiệt lần đầu tiên thấy như. Thế nhiều thảo dược sinh trưởng chung một chỗ, trong chốc lát có chút không chớp mắt Tâm mắt căn bản không phản ứng kịp. Nơi này chính là linh dược cung thảo dược vườn. Tài bồi trước để cho ta cũng thấy thèm cực phẩm thảo dược. Mình đi chọn một lượng bụi cây đi. Coi như là làm là sư phụ ta đưa cho ngươi cái này mới nhập môn tiểu đồ đệ lễ vật. Bất quá ngày hôm nay chuyện này đối với người nào cũng không cần nói dậy. Nếu không đừng trách ta không nhận ngươi tên đồ đệ này. Có nghe hay không? Tự tại Đắc ý nhìn một cái giờ phút này ngu ngây tại chỗ Lưu Kiệt Hào sảng mở miệng nói. Thần sắc thật là Đắc ý. Tựa hồ rất hài lòng mình như vậy hành vi. Linh dược cung thảo dự vườn. Không trách chúng ta lúc tiến vào, ngươi dặn đi dặn lại để cho ta cẩn thận một chút chú ý dấu giếm hơi thở của mình. Chúng ta đây không phải là đến nhà người ta làm khách, mà là làm đạo tặc liền à? Ngươi đây không phải là trộm sao? Giờ khắc này, Lưu Kiệt nếu là còn không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng coi là trắng trắng dài đầu bóc. Trư 1043, cực phẩm máu rồng cỏ cùng long nhâm tinh.